Nhỏ nhất cửu hoàng tử cũng là thật đánh thật manh hoa một quả, mỗi lần tới trong nhà đều sẽ hỗ trợ mang theo ngọt bảo cùng hỉ bảo chơi, rất là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, thánh thượng vẫn là càng thiên hướng chung cung con vợ cả vì thái tử. Hứa Minh Chi lời này rất đơn giản, cũng thực trắng ra. Chư bỏ ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, hắn không có khả năng lại cùng bất luận kẻ nào nói rõ. Trình cầm Nguyệt tức khắc liền hiểu rõ với tâm, nghiêm túc gật gật đầu, ta sẽ nhìn chằm chằm Phúc Bảo Hoa Lộ bảo, một khi có kỳ quặc Lập tức chặt đứt bọn họ cùng vài vị hoàng tử đi lại. Ở bọn nhỏ giao hữu một chuyện thượng, nếu như có thể, trình cẩm nguyệt là không nghĩ, làm, thiệp. Mặc kệ là Phú Bảo, Lộc Bảo, vẫn là vài vị hoàng tử, đều còn chỉ là tiểu hài tử. Tiểu hài tử vốn nên thiên chân đơn thuần, vui sướng vô ưu chỉ cần vui vẻ liền hảo. Bất đắc dĩ vài vị hoàng tử thân phận thật sự quá mức không bình thường, liên quan Phúc Bảo hòa Lộc Bảo cũng đều cần phải cẩn thận cẩn thận chút. Không đến mức như vậy nghiêm trọng cũng không cần quá mức lo lắng đề phòng, chỉ cần thánh thượng còn ở một ngày, Phúc Bảo hòa Lộc Bảo chính là an toàn. Hứa Minh Chi ngữ khí rõ ràng mang lên ôn hòa trấn an chi ý. "Ân, cái này ta biết. Đối thánh thượng, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là có chút tín nhiệm. Chỉ cần nhà bọn họ chính mình không tìm đường chết, thánh thượng khẳng định sẽ che chở Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo." Bất quá nói đến tiếp theo vị đế vương, Trình Cẩm Nguyệt nhế môi, tiểu tiểu thanh để sát vào Hứa Minh Chi, kỳ thật ta cũng càng hy vọng Lục hoàng tử có thể kế thừa đại thống. Thật sự không thành, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử trong đó một vị cũng đúng. Nhưng nếu là thay đổi mặt khác hoàng tử, nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo không chừng sẽ bị nhằm vào thành cái gì bộ dáng. Không có biện pháp, ai làm phúc bảo hòa lộc bảo quá mức rêu ra đâu. Ngũ hoàng tử bọn họ ba vị còn hào thuyết, thay đổi thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử một sớm thượng vị. Trình cầm nguyện không chút nghi ngờ phúc bảo hòa lộc bảo xác định vững chắc sẽ bị trả thù chuyện này phát sinh. Ấn. Nhắc tới vài vị hoàng tử lòng d Tở Minh Chi không có phản bác trình cẩm nguyện nói. Liên trước mắt xem ra, xác thật là Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử cùng Phúc bảo, Lộc bảo nhất bất hòa. Nếu như thực sự có như vậy một ngày, Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử bước lên đến vị, chỉ sợ toàn bộ hứa ra đều không thể lại có suốt đầu ngày. Hứa Minh Chi đối quyền thế không có quá lớn tham, đồ, tâm, đảo cũng không nghĩ tới cần thiết, bực, Bạch Phúc bảo hòa Lộc bảo đi lên nội các quyền thần chi lộ. Nếu như Phúc bảo hòa Lộc bảo chính mình không thích, bọn họ đại nhưng rời xa triều đình. Tận tình đi làm chính bọn họ thích sự tình. Nhưng bạn nhất phúc bảo hòa lộc bảo ngày sau đều trí ở triều đình, lại đương làm sao bây giờ? Không thể không nói, đôi khi một vị cũng đủ lòng dạ rộng lớn minh quân, đối thần tử cũng là lớn nhất phúc khí. Hứa minh chi chính mình thực may mắn, đụng phải rất là coi trọng hắn đương kim thánh thượng. Cùng lúc đó, hắn liền hy vọng phúc bảo hòa lộc bảo cũng có thể kéo dài hắn hảo vận, có thể mở ra khát vọng. So với hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt lo lắng, phúc bảo hòa lộc bảo cảm thụ nhưng thật ra khá tốt Dĩ vãng mỗi ngày tới thượng thư phòng, bọn họ đều là chính mình tới. Chính là từ khi cha lên làm thượng thư phòng tiên sinh, bọn họ là có thể cùng cha cùng nhau ra vào hoàng cung, chỉ là ngẫm lại liền rất cao hứng. Đến nôi đến từ thất hoàng tử cùng bác hoàng tử đặc biệt quỷ dị nhiệt tình ánh mắt, phúc bảo hòa lộc bảo nhất trí đều làm lơ. Đều nói giao bằng hữu giao chính là cùng chung chí hướng, phúc bảo hòa lộc bảo đã là ở thượng thư phòng tìm được rồi chính mình hảo bằng hữu, tự nhiên liền quý tinh bất quý đà. đương nhiên Nếu như thất hoàng tử cùng bác hoàng tử xác thật là theo chân bọn họ trí thú hợp nhau, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo không ngại theo chân bọn họ có nhiều hơn tiếp xúc cùng ở chung. Nhưng vấn đề là, thất hoàng tử cùng bát hoàng tử căn bản cùng bọn họ không phải một đường người. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo lại không phải ngày thứ nhất mới nhận thức thất hoàng tử cùng bác hoàng tử, sao có thể bị bọn họ cố ý ngụy trang ra tới thân thiện cấp lửa biệt trụ. Ngược lại là ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử, trực tiếp liền như lâm đại địch nắm chặt Phúc Bảo cánh tay. Ê e sợ cho nhà mình tiểu đồng bọn cứ như vậy bị đoạt đi rồi. So sánh dưới, Lục hoàng tử phản ứng liền bình tĩnh nhiều. Chỉ là, cần thiết trừ bỏ hắn vừa đến thượng thư phòng liền cấp Lộc Bảo mang thức ăn, vừa ra thượng thư phòng liền tự mình hộ tống Lộc Bảo đến cửa cung Dị thường hành động bất luận. Ngoài ra, Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử bắt đầu nhiệt tình mời Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi bọn họ mưu phi trong cung chơi, Lục hoàng tử cũng lạnh mặt lôi kéo Lộc Bảo đi một chuyến hoàng hậu nương nương cung điện. Nói đến cũng là hảo chơi. Lộc bảo chính mình đều còn không có phản ứng lại đây, đã bị lục hoàng tử cấp tốn đi rồi. Mới đầu lộc bảo còn tưởng rằng lục hoàng tử là có cái gì lặng lẽ muốn nói với hắn nói, liền không có kêu lên phúc bảo. Chờ lộc bảo ý thức được không thích hợp, người khác đã đứng ở hoàng hậu nương nương trước mặt. Hoàng hậu nương nương đối lộc bảo rất là hòa khí, cũng thực nhiệt tình. Vừa thấy đến lộc bảo liền lập tức mệnh cùng nữ đưa lên ăn ngon nhất điểm tâm, còn cố ý tuyển vài kiện quý trọng lại tinh xảo tiểu lễ vật đưa cho lộc bảo. Cùng lục hoàng tử tắc phong bất đồng. Hoàng hậu nương nương lễ vật đều là chuẩn bị hai phân. Lộc bảo có, phúc bảo cũng có. Hơn nữa ở lộc bảo trước khi rời đi, hoàng hậu nương nương còn chính miệng dặn do lộc bảo, lần sau lại đến trong cung chơi, nhất định phải mang lên phúc bảo. Không hề nghi ngờ, hoàng hậu nương nương thái độ đã là biểu hiện rất là minh xác Nàng thức tán đồng lục hoàng tử cùng lộc bảo cho nhau đi lại cùng lui tới, cũng thực hoan nên lộc bảo cùng phúc bảo đều nhiều tới nàng cung điện làm khách. Như vậy thù vinh, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể được hưởng Phúc Bảo đối với đi Hoàng hậu nương nương cung điện cũng không có quá lớn chấp nhất. Bất quá đối với Lục Hoàng tử chỉ lôi đi Lộc Bảo, lại rơi rớt hắn này một chuyện thật. Phúc Bảo rất là nghiêm túc tìm Lục Hoàng tử thảo muốn cách nói. Lộc Bảo là bạn tốt. Lục Hoàng tử từ trước đến nay lời nói thiếu, đối đái Phúc Bảo cũng không tính nhiệt tình. Ta đây đâu? Ta chẳng lẽ không phải ngươi tiểu đồng bọn sao? Phúc Bảo vẫn luôn cảm thấy, hắn cùng Lục Hoàng tử cũng coi như được với là bạn tốt đâu. người là cùng trường. Cực kỳ bình tĩnh. Lục Hoàng tử cấp ra hắn định nghĩa, cũng là hắn nhất chân thật ý tưởng. Phúc Bảo chấp trước mắt, thực sự ngây ngẩn cả người. Hợp lại hắn ở Lục Hoàng tử cảm nhận chung, cũng chỉ là một cái cùng trường. 302, đệ 302 trường. Nào đó trình độ đi lên nói, Phúc Bảo vẫn là rất có tự tin. Không nói cái khác, đơn liền hảo nhân duyên chuyện này, Phúc Bảo từ trước đến nay tự nhận có thể áp quá Lộc Bảo. Đảo không phải muốn cùng Lộc Bảo ganh đua cao thấp, mà là sự thật vốn là như thế. Hắn cùng lộc bảo từng người am hiểu sự tình trước nay đều là không giống nhau. Chính là hôm nay ở lục hoàng tử trên người, Phúc bảo rõ ràng cảm giác được thật lớn thất bại cảm. Toàn bộ thượng thư phòng nội, Phúc bảo còn tưởng rằng hắn nói như thế nào cũng có thể coi như là lục hoàng tử bạn tốt chi nhị. Thật giống như lục hoàng tử ở hắn trong lòng, ít nhất cũng có thể bài cái đệ nhị danh. Đương nhiên, đệ nhất danh là ngũ hoàng tử. Bất quá thực rõ ràng, hắn cùng lục hoàng tử đối với bạn tốt này hai chữ định nghĩa rất có chút khác nhau. Thậm chí với hắn liền lục hoàng tử trong lòng bạn tốt tiêu chuẩn đều không tính là Chỉ phải cùng trường hai chữ Mặc danh cảm giác chính mình ăn lỗ nặng Phúc bảo cổ cổ mặt Đúng lý hợp tình hô Ta còn đem ngươi trở thành bạn tốt đâu Chúng ta mỗi lần một khối ra cung đi chơi Không đều chơi thật cao hứng Ngươi là cùng ngũ hoàng huynh cùng tiểu cửu ở một khối chơi Như lục hoàng tử như vậy tích tự như kim chủ Có thể bị phúc bảo Bức ra như vậy một câu coi như là giải thích lời nói Đã cực kỳ khó được Ngươi không cũng chỉ cùng Lộc Bảo ở chơi Phúc Bảo hỏi lại ngự khí còn không có kết thúc, chính mình liền đoán trước tới rồi không thích hợp. Đúng rồi, mỗi lần Lục hoàng tử nói là theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi, lại chỉ cùng Lộc Bảo đứng ở một bên. Nói đến bạn tốt, thật đúng là chỉ có Lộc Bảo mới đạt đến cái này định vị. Tiên lặng trong lòng hạ tiêu hóa rất cái này pha chịu đả kích sự thật, Phúc Bảo ủy khuất không thôi hướng tới Lộc Bảo đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Lộc Bảo có chú ý tới Phúc Bảo xin giúp đỡ ánh mắt, lại không có cho đáp lại. Hắn cũng là ở từ hoàng hậu nương nương trong cung gia tới lúc sau, mới suy nghĩ cẩn thận lục hoàng tử động, cơ cùng tâm tư. Bởi vì lần thứ hai đạt thành nhất trí ăn ý, lộc bảo cực kỳ ít có đem phúc bảo cung cấp lượng ở một bên. Chỉ vì ở lộc bảo cảm nhận chung, cũng là như vậy đối đại lục hoàng tử. Giống ngũ hoàng tử, cũng chỉ là hắn cùng trường, phúc bảo bạn tốt. Dù sao cũng là song sinh tử, phúc bảo suy đoán không ra lục hoàng tử tâm tư, sao có thể nhìn không ra tới lục bảo. Ngắm lại lục hoàng tử, nghĩ lại ngũ hoàng tử Phúc Bảo cuối cùng vẫn là yên lặng than nhẹ một tiếng, thành đi, hai người các ngươi cao hứng liền hảo. Lục Hoàng tử cùng Lộc Bảo tự nhiên là cao hứng. Trải qua việc này lúc sau, hai người vô hình gian thêm nữa vài phần ăn ý, cho nhau chi gian liền càng thêm nhận định đối phương cái này duy nhất bạn tốt. Cho nên nói, Phúc Bảo không có biện pháp bị Lục Hoàng tử liệt vào bạn tốt, cũng không phải không có lý do gì. Đơn liền Phúc Bảo giao hữu lý luận, liền cùng Lục Hoàng tử cùng Lộc Bảo hoàn toàn bất đồng. Lục Hoàng tử cùng Lộc Bảo nhận định chỉ có theo chân bọn họ cùng chung trí hướng người, Phúc Bảo lại là thiên hạ toàn ta hữu chỉ cần hắn tưởng, thậm chí liền thất Hoàng tử cùng bắt Hoàng tử đều có thể thượng hắn bạn tốt danh sách. Phúc Bảo tính tình từ trước đến nay tiêu sái. Từ Lục Hoàng tử nơi này được đến nguyên do lúc sau, tuy rằng như cũ có chút tức giận bất bình, nhưng là thực mau hắn liền tự hành bóc qua việc này, không lại nói thêm. Ngũ Hoàng tử nhưng thật ra thần thần bí bí đem Phúc Bảo kéo đến một bên. Rất là nghiêm túc dò hỏi Phúc Bảo muốn hay không cũng đơn độc đi một lần hắn mâu phi cung điện, hắn cũng sẽ làm hắn mâu phi rất là nhiệt tình chiêu đãi Phúc Bảo. Không cần không cần. Ta chính là kỳ quái lục hoàng tử vì sao chỉ mang đi lục bảo, lúc này mới chạy tới hỏi hắn. Nói thật, ta cũng không phải rất muốn đi thấy hoàng hậu nương nương. Ai không biết hoàng hậu nương nương nhất giảng quy củ. Ta thật muốn là đi hoàng hậu nương nương cung điện, khẳng định sẽ thực không được tự nhiên. Hơn nữa Phúc Bảo thực không thích quỷ tới quỷ đi nhà tử. Phúc Bảo tưởng, chờ hắn về sau lớn lên, liền chạy tới biên quan phát run, quá quá chăn thả dê bỏ dũng cảm thời gian. Đến nơi đế đô hoàng thành nơi này, không có gì cần thiết lý do, Phúc Bảo vẫn là không tính toán đã trở lại. Không có biện pháp, đế đô hoàng thành tuy rằng phồn hoa, nhưng quy củ cũng quá nhiều, Phúc Bảo cảm thấy rất là ước thúc, còn không bằng ở hứa ra thôn quá tiêu xái tự tại. Cái này nhưng thật ra, ta mỗi lần tùy ta mẫu phi đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, đều cảm thấy thực câu nệ. Hoàng hậu nương nương người nhìn không hùng nhưng kia một thân khí thế thật sự dọa người. Dù sao ta là chịu không nổi. Ngũ hoàng tử cùng Phúc bảo tính cách tương đối giống nhau. Hắn từ nhỏ liền lập chí phải là một vị anh dũng đại tướng quân, vì thế hắn còn cố ý học quyền cước công phu, mỗi ngày đều thực dụng tâm ở khổ luyện, liền chờ sau khi lớn lên một ngày kia có thể đến triển trí nguyện to lớn. Nói đến trong cung một chúng quý củ, ngũ hoàng tử cũng nhất chịu không nổi. Có đôi khi ngay cả chính hắn mô phi cung điện, hắn đều không vui qua đi Hai ta không hổ là bạn tốt." Vô Vô Ngũ hoàng tử bả vai, phúc bảo một trận thở ngắn than dài. "Chẳng lẽ thật lãng nhưu tầm nhưu, mã tầm mã?" Lục hoàng tử liền cùng Lộc Bảo dường như, tính tình nặng nề nhưng lại rất ổn trọng, học vấn cũng thực hào Ngũ hoàng tử tác cùng hắn giống nhau, càng thiên vị tự do tự tại, thích nhất làm sự tình chính là chuẩn ra đi chơi. Cùng chung chí hướng, cùng chung trí hướng. Trong khoảnh khắc hiểu rõ phúc bảo ý tứ, Ngũ hoàng tử cười đặc biệt sán lạn. Bọn nhỏ chi gian tiểu xung đột Trình Cẩm Nguyệt là từ Phúc Bảo trong miệng biết đến. Nguyên bản Phúc Bảo không tính toán nói, bởi vì hắn cảm giác có chút bực mình cùng mất mặt. Bất quá Phúc Bảo lại là cái tàng không được bí mật tính tình, thật muốn hắn nghẹn không nói, hắn xác định vững chắc có thể nghẹn ra nội thương tới. Cho nên cuối cùng, Phúc Bảo vẫn là đúng sự thật báo cho Trình Cẩm Nguyệt biết. Giao bằng hưu loại chuyện này cũng đến xem duyên phận, có chút người chỉ là liếc mắt một cái liền biết có thể đương bằng hưu, thật có chút người chẳng sợ sớm chiều ở chung cũng đương không thành bằng hữu Buồn cười sờ sờ phúc bảo đầu, trình cẩm nguyện ôn thanh nói. Ta cũng không tưởng cùng lục hoàng tử đương bằng hữu Lục hoàng tử tính tình như vậy buồn, một ngày xuống dưới đều nói không nên lời nói mấy câu, cũng liền lộc bảo chịu được hắn. Phúc bảo mở to hai mắt, biểu tình chân thành nói, ta còn là càng thích cùng ngũ hoàng tử cùng nhau chơi. Chúng ta cũng càng chơi được đến một khối đi, nói cái gì đều có thể nói. Vậy ngươi liền càng không cần hâm mộ lục bảo. Muốn nói giao bằng hữu Lộc bảo rất có khả năng đời này liền lục hoàng tử này một cái chi kỷ. Nhưng là ngươi nói, nương tổng cảm thấy ngươi về sau có thể giao rất nhiều rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu Trình cầm nguyệt lời này đảo không phải đơn thuần vì trấn an phúc bảo, mà là thật đánh thật nói ra nàng chân thật ý tưởng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Có nhà mình mẫu thân khẳng định, phúc bảo tiểu đắc ý nâng nâng cảm, trên mặt biểu tình miễn bàn nhiều thần khí rồi. Trình cầm nguyệt không khỏi liền càng cảm thấy buồn cười. Thấy phúc bảo đã qua này một vụ Nàng lập tức quay đầu đi xem lộc bảo. Lộc bảo chấp chấp mắt, thần sát thản nhiên nhìn lại trình cầm nguyệt. Không thể không nói, lộc bảo là thật sự không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Điểm này thượng, lộc bảo cùng hứa minh chi càng thêm giống nhau, thậm chí so hứa minh chi càng thêm không coi yên, hỏa khí. Bất luận là việc học vẫn là làm người xử sự, lộc bảo trên người có một loại rất là siêu nhiên xuất trần cảm, đối rất nhiều đồ vật đều không phải như vậy chấp nhất. Hôm nay nếu là đổi thành ngũ hoàng tử đơn độc mang phúc bảo đi hoàng quý Phi cung Lộc Bảo tất nhiên liền sẽ không có bất luận cái gì xúc động Theo sát, cũng liền không kế tiếp nhiều như vậy sự tình Cho Lộc Bảo một cái làm tốt lắm ánh mắt Trình cầm nguyệt đối Lộc Bảo khen ngợi chút nào không che giấu Toàn bộ biểu lộ ở trên mặt Chờ đến hứa Minh Chi buổi tối trở về Trình cầm nguyệt báo cho hắn việc này Hứa Minh Chi phản ứng không có gì bất ngờ xảy ra Cùng Lộc Bảo là nhất trí Đến nôi phúc bảo bên này Hứa Minh Chi kết luận cũng chỉ có một cái Hắn gần nhất việc học quá mức thả lỏng Nghe ra hứa minh tri ý tứ trong lời nói là tính toán cấp Phúc Bảo thêm công hóa, trình cầm nguyện cười mà không nói, vẫn chưa giúp đỡ Phúc Bảo cầu tình. Phúc Bảo nhưng còn không phải là quá nhàn, mới có thể nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình. Thật muốn mỗi ngày vội không có thời gian nghĩ nhiều, Phúc Bảo khẳng định chú ý không đến lộc bảo bị lục hoàng tử mang đi một chuyện, càng thêm sẽ không có nhàn dối đi cân nhắc lục hoàng tử rốt cuộc đem hắn đương bạn tốt, vẫn là đương cùng trường. Kết quả là, ở Phúc Bảo cũng không biết thời điểm, hắn bị chính mình mẹ ruột cấp hố Chờ đến ngày kế lại đi thượng thư phòng Phúc Bảo lập tức liền cảm nhận được đến từ thân cha trọng điểm quan ái Thực sự làm Phúc Bảo đau đầu không thôi Ngay thường không gặp hắn cha đem hắn công khóa nhìn chầm chằm như vậy khẩn nha Liền tính ngẫu nhiên hắn lười biếng bị hắn cha nhìn đến Hắn cha cũng sẽ làm như không thấy Thủ hạ lưu tình Đôi hắn vong khai một mặt Hôm nay lại không phải như vậy Hắn rõ ràng đều thực nghiêm túc đọc sách Hắn cha thế nhưng còn muốn Chịu, cha hắn công khóa Nói đến chính mình công khóa Phúc bảo trước nay đều không phải lộc bảo đối thủ, cũng chưa bao giờ quá mức đương hồi sự. Toàn bộ thượng thư phòng giai tầng cùng trên lệch đánh ngay từ đầu liền rất rõ ràng. Lục hoàng tử cùng lộc bảo là học thức tốt nhất hai người, theo sát là tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, lại kế tiếp là ngũ hoàng tử. Phúc bảo chính mình, thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử, cuối cùng chính là cựu hoàng tử. Phúc bảo ở việc học thượng không có thắng bại tâm. Có thể cùng ngũ hoàng tử, thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử đánh đồng, hắn liền rất thỏa mãn. Đến nỗi tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử, vốn dĩ liền so với hắn tuổi đại, hắn ăn no chống không có việc gì làm, một hai phải nhìn chầm chầm hai vị hoàng tử không bỏ. Đến nỗi lục hoàng tử cùng lộc bảo, ấn vẫn luôn dạy dỗ bọn họ lao thái phó nguyên lời nói tới nói chính là, này hai tử tâm ổn tính thật, đối việc học cùng công khóa đều cũng đủ dụng tâm khắc khổ, lại xác thật cực có thiên phú, tưởng không thành châu đáo đều rất khó. Nghe thấy không? Lộc bảo đó là vốn dĩ liền cực có thiên phú, hắn lại không có gì thiên phú. Làm cái gì muốn như vậy vất vả? Cùng với khó xử chính mình, còn không bằng nhiều hơn thả lỏng thả lỏng đâu. ân Còn có lục hoàng tử. Lục hoàng tử chính mình đều nói, bọn họ chính là tầm thường cùng trường quan hệ. Lục hoàng tử việc học hảo hay là hư, cùng hắn có quan hệ gì sao? Hắn mới một đinh điểm cũng không chú ý đâu. Tả hữu có lộc bảo cái này duy nhất bạn tốt cùng lục hoàng tử lực lượng ngang nhau. Lục hoàng tử khẳng định cũng không hiếm lạ hắn cái này cùng trường nói thêm này đôi câu vài lời. Bối. Trong tay thước gõ thượng Phúc Bảo án thư, hứa minh chi thanh lanh thanh âm đánh gậy Phúc Bảo xuất thần. a Phúc Bảo vừa mới ở ngây người, hoàn toàn không nghe thấy hắn cha làm hắn bối cái gì. Theo bản năng, hắn liền quay đầu đi tìm chính mình tiểu đồng bọn hỗ trợ. Thực đáng tiếc, ngũ hoàng tử cũng là cái việc học không nghiêm túc. Lúc này hỏi hắn, hắn thật đúng là không có biện pháp nhắc nhở Phúc Bảo. Ngược lại là tuổi nhỏ nhất cửu hoàng tử, bởi vì thực nghiêm túc nghe rằng bài, cho nên biết hứa minh chi ở vấn đề kia một đoạn nội dung Chẳng qua hắn ngồi vị trí khoảng cách phúc bảo có chút xa, trừ phi kéo ra giọng lớn tiếng nhắc nhở, nếu không phúc bảo căn bản không có biện pháp nghe được hắn báo cho. 303, đệ 303 trương. Thực rõ ràng, bởi vì hứa minh chi thình lình xảy ra dò hỏi, trực tiếp làm phúc bảo mấy người đều lâm vào hoảng loạn. Không dám trông cậy vào ngũ hoàng tử, cũng không tính toán đi xin giúp đỡ ly đến quá xa cửu hoàng tử. Phúc bảo nhấp môi, không thể không quay đầu nhìn về phía ngồi ở hắn bên kia lục hoàng tử. không có biện pháp Mới đầu Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi vào thượng thư phòng thời điểm, hai huynh đệ là bị an bài ngồi ở cùng nhau. Nhưng là từ khi hứa Minh Chi đi vào thượng thư phòng đương tiên sinh, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đã bị tách ra ngồi. Tuy rằng không coi là ly rất xa, lại cũng bảo đảm Phúc Bảo không có biện pháp đơn giản nhẹ nhàng hướng Lộc Bảo truyền lời. Tựa như giờ phút này như vậy tình huống dưới, thân là Phúc Bảo nhất đáng tin cậy xin giúp đỡ đối tượng, Lộc Bảo quay đầu lại, lại là vừa lúc bị hứa Minh Chi chắn bồi vạn. Vô pháp hướng phúc bảo truyền lại qua đi hữu hiệu tin tức ở, thẳng làm phúc bảo lớn nhất hy vọng nháy mắt thất bại. Lộc bảo bên này giúp không được gì, phúc bảo liền đem cuối cùng trông cậy vào đặt ở lục hoàng tử trên người. Liên tính chỉ là cùng trường, xem ở lục bảo tình cảm thượng, lục hoàng tử tổng nên giúp giúp ăn đi. Đón nhận phúc bảo xin giúp đỡ ánh mắt, lục hoàng tử đầu tiên là nhìn thoáng qua lục bảo, ngay sau đó mới bắt đầu đối với phúc bảo cấp ra nhắc nhở. Bất quá thực đáng tiếc chính là, như vậy một trì hoan công phu Hứa Minh Chi kiên nhẫn đã hao hết. Đem mấy cái hải tử cho nhau Chi gian động tác nhỏ toàn bộ xem ở trong mắt. Hứa Minh Chi dứt khoát lưu loát cấp ra Phúc Bảo nên được trừng phạt. Chép sách, 300 biến. a Phúc Bảo cả người đều trận tròn mắt, không dám tin tưởng nhìn Hứa Minh Chi. 300 biến. Trước mắt đứng người này xác định là Hàn Cha. hán Cha có phải hay không nhận sai người? Lộc Bảo nhữ như mày, cũng là không xác định nhìn về phía Hứa Minh Chi. 300 biến có phải hay không quá nhiều chút? đổi thành 100 lần nhưng thật ra không sao. Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử đã lập tức ngoan ngoãn túi đầu, chỉ kém không xúc thành am, thuần. Liền chính mình thân nhi tử đều không buông tha, Hứa Tiên Sinh thật là quá nghiêm khắc. Hứa Minh Chi từ trước đến nay đều là như thế này. Hắn cũng có lẽ sẽ không thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Phúc Bảo hòa Lộ Bảo, nhưng hắn một khi lên tiếng, cũng liền không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Ít nhất ở Phúc Bảo trước mặt, Hứa Minh Chi không có khả năng thay đổi quyết định. Tuy rằng thực chịu đa kích, Phúc Bảo vẫn là tiếp nhận rồi hứa Minh Chi trừng phạt. Bất quá, muốn hắn thật sự sao chép 300 biến, tuyệt đối là không có khả năng. Hắn một hồi ra liền phải tìm mụ nội nó cùng mẫu thân cáo trạng, tranh thủ đem 300 biến biến thành 150 biến. Tốt nhất, có thể biến thành 100 lần liền càng làm cho hắn cao hứng. Đến nỗi trực tiếp giảm miễn thành không cần chép sách. Phúc Bảo không dám ôm lớn như vậy kỳ vọng. Hắn cha chính là rất lợi hại, Phúc Bảo là gan lại đại, cũng không dám cùng hứa Minh Chi mặt đối mặt giang thượng. cái gì cha ngươi muốn phạt ngươi chép sách. Phúc Bảo hòa Lộc bảo chính là hứa mãiễn mãi bệnh căn tử, nhiều năm như vậy trước sau chưa từng biến quá. Thậm chí tại đây khắc đột nhiên nghe nói Hứa Minh Chi muốn phạt Phúc Bảo, Hứa Mãễn Mãễn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, Lộc Bảo đâu? Cũng cùng nhau phạt chép sách. Lộc Bảo không phạt, theo ta một người phạt. Phúc Bảo gục xuống đầu, đáng thương hề hề đứng ở Hứa Mãễn Mãễn trước mặt, Mãễn Mãễn, ba trăm biến thật sự thật nhiều. Liên tính ta không ăn cơm, không ngủ được, cũng sao chép không xong. Nói bữa Ngươi vẫn là tiểu hài tử, đang ở trường thân thể, sao lại có thể không ăn cơm, không ngủ được. thưa có thể không sao, cơm lại là không thể không ăn. Như nhau Phúc Bảo đoán trước, hứa mãi mãi nhất thời liền lắp đầu, cấp ra nàng minh sát thái độ. Mãi mãi, ta hảo đói xác định hứa mãi mãi thái độ, Phúc Bảo trong phút chốc liền có càng nhiều tự tin, vội vàng đi theo bán nổi lên thảm. Đói bụng liền trước ăn cơm, bên sự tình dung sau lại nói. Vừa nghe Phúc Bảo kêu đói, hứa mãi mãi lập tức đứng lên, nói. Phúc Bảo nghiêm túc gật gật đầu, mang theo như vậy điểm nho nhỏ đắc ý, liền đi đường nện bước đều trở nên nhẹ nhàng lên. Thấy Phúc Bảo nhẹ nhàng liền tranh thủ tới rồi hứa mãi mãi này tòa đại chỗ rửa duy trì, Trình Cẩm Nguyệt bất đắc dĩ cười cười, nhưng thật ra không có đánh gãy Phúc Bảo tiểu tâm tư. Dù sao mặc kệ Phúc Bảo có hay không sinh ra thỉnh hứa mãiễn mãi hỗ trợ cầu tình ý niệm, chỉ là 300 biến phạt chép sách chuyện này ném ra tới, hứa mãi mãi khẳng định sẽ không đứng nhìn bàn quan. Cho nên nói, Phúc Bảo làm cái gì cũng không quan trọng. Hứa mãi mãi thái độ mới là mấu chốt chung mấu chốt. Cho nên Trình Cẩm Nguyệt biết việc này phản ứng đầu tiên, chỉ là lẳng lặng bằng quan, lại không có vội vã ra tiếng lên tiếng. Nếu như nàng không có liêu sai, Phúc Bảo kế tiếp liền phải tìm nàng cái này mẹ ruột hỗ trợ. Cũng không biết, Phúc Bảo tính toán đối nàng dùng thủ đoạn gì cùng thủ đoạn. Đối đái Trình Cẩm Nguyệt vị này mẹ ruột, Phúc Bảo xác thật rất có ý tưởng cùng nữ tính. Hơn nữa, hắn không dám tự mình tới tìm Trình Cẩm Nguyệt, còn tìm Lộc bảo vì hắn trợ lực Lộc Bảo vốn dĩ liền cảm thấy 300 biến sao chép rất có điểm nhiều, cho nên Phúc Bảo một tìm hắn hỗ trợ, Lộc Bảo không có gì do dự liền đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Phúc Bảo lôi kéo Lộc Bảo cùng nhau đứng ở trình cẩm nguyệt trước mặt. Nương, ngài có thể hay không giúp ta cùng cha nói nói, ta đã biết sai rồi. Lần sau ở lớp học thượng, ta cũng không dám nữa xuất thần. Ta bảo đảm sẽ hảo hảo nghe cha giảng bài, đoan chính ta quá mức tản mạn thái độ, không có lần sau. Rất rõ ràng ở trình cẩm nguyệt trước mặt không thể một mặt làm nũng. Phúc bảo vẻ mặt nghiêm túc cấp ra hắn hứa hẹn. Nương, 300 biến thật sự quá nhiều, Phúc bảo sao không xong. Có thể hay không thỉnh cha đem 300 biến giảm bất vì 100 lần. Không có nói thẳng nói thêm hắn có thể giúp Phúc bảo sao chép sự tình, lộc bảo thần sắc thành khẩn giúp đỡ cầu tình nói. Việc này hai người các ngươi hẳn là đi tìm các ngươi cha nói. Ở các ngươi việc học thượng, nương cũng không làm chủ được. Cứ việc trình cẩm nguyệt cùng hứa minh chi không có minh sắc phân phối nhiệm vụ cấp lẫn nhau. Nhưng là ở Phúc Bảo Hòa Lộc bảo giáo dưỡng thượng, Trình Cẩm Nguyệt vẫn thường là không thế nào hỏi đến bọn họ việc học, mà là càng thiên hướng bọn họ sinh hoạt hàng ngày. Còn nữa, nhà bọn họ nói đến đọc sách biết chữ, ai có thể so đến quá hứa Minh Chi. Khẳng định là hứa Minh Chi nói chuyện nhất có trọng lượng, cũng càng có chấn, nhiếp, lực. Nương, cha thực tức giận, cho nên so với Trình Cẩm Nguyệt, Phúc Bảo càng sợ hai hứa Minh Chi cái này cha. Nếu là hắn ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt Phạm sai lầm. Hắn khẳng định sẽ trực tiếp chạy tới hướng Trình Cẩm Nguyệt nhận sai cùng xin lỗi. Nhưng là thay đổi Hứa Minh Trì, Phúc Bảo dẫn đầu nghĩ đến chính là Khúc, Tuyến, cứu, Quốc, mong đợi Hứa mãi mãi cùng Trình Cẩm Nguyệt có thể giúp hắn nhiều lời cầu tình. Cho nên hai người liền sợ, biết sai rồi, vì sao còn tội phạm quan trọng sai? Cha mẹ đối với các ngươi hai con dung, cũng không phải là hy vọng hai người các ngươi lười nhác chậm trễ. Liên Quan Lộc Bảo cũng cùng nhau bao hàm ở bên trong, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên là vì bận tâm Phúc Bảo lòng tự trọng. Nhưng là, nên cấp đề điểm cùng cảnh giác vẫn là cần thiết có, đặc biệt là Phúc Bảo, gần nhất sơ suốt quá, sắc thật cần đến hảo hảo phạt phạt. Phúc Bảo chấp trước mắt, thật cẩn thận nhìn Trình Cẩm Nguyệt thân sắc, xác định Trình Cẩm Nguyệt không phải đang nói giả, hắn nhìn không được liền hướng Lộc Bảo phía sau né tránh. Việc này hắn sắc thật đối lý, sai cũng ở chính hắn trên người, trách không được những người khác. Nương, ca ca thật sự biết sai rồi, cũng đang ở nghiêm túc tỉnh lại bên trong. Cùng với Lộc Bảo lớn lên hiểu chuyện. Hắn trong tình huống bình thường là sẽ không tiêu Phúc Bảo vì ca ca, càng nhiều thời điểm luôn là thẳng hô kỳ danh. Bất quá Phúc Bảo ở hắn cảm nhận trung địa vị, cũng là không cần nói cũng biết. Bởi vì Lộc Bảo hỗ trợ cầu tình, ta có thể hỗ trợ đi tìm các ngươi cha nói nói tình. Nhưng cuối cùng kết quả là cái gì, nương cũng không dám bảo đảm. Nói lên lần này chép sách sự kiện, trình cầm nguyện so Phúc Bảo hòa Lộc Bảo càng thêm rõ ràng, hứa Minh Chi bất quá là ở mượn đề tài thôi. Nhưng vấn đề là... Trình Cẩm Nguyệt không cảm thấy Hứa Minh Chi làm sai chỗ nào. Cho nên, Trình Cẩm Nguyệt là đứng ở Hứa Minh Chi kia một bên, tự nhiên liền sẽ không thiên hướng Phúc Bảo. Ừn ừn, chỉ cần mẫu thân chịu hỗ trợ, bất luận kết quả là cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp thu. Phúc Bảo chính là rất rõ ràng hắn cha đối hắn mẫu thân là như thế nào coi trọng. Trừ phi hắn mẫu thân không mở miệng, nếu không chỉ cần nàng mẫu thân xác thật có hỗ trợ cầu tình, hắn cha khẳng định sẽ nhả ra. Dù sao mà nay Phúc Bảo tưởng rất đơn giản, Chỉ cần không phải 300 biến sao chép, chẳng sợ chỉ là thiếu thượng 10 biến, 20 biến, hắn cũng là kiếm lời. Được rồi, hai người các ngươi về sau nhưng ngàn vạn phải chú ý, đừng tái phạm đến các ngươi trà trong tay a Đừng nhìn mẫu thân ngày thường không nói, một khi các ngươi cha thật sự sinh khí, nương cũng là sợ hãi. tầm mắt đảo qua phúc bảo hòa lộc bảo, trình cẩm nguyệt này nói. Phúc bảo hòa lộc bảo đồng thời trừng lớn mắt, nhìn về phía trình cẩm nguyệt ánh mắt rõ ràng mang theo như vậy một tí xíu hoài nghi. Bọn họ mẫu thân sao có thể sẽ sợ cha Toàn bộ trong nhà Cha đối mẫu thân tốt nhất Ngay cả mãi mãi đều thường thường ở sau lưng lặng lẽ nhắc mãi Bọn họ cha đều sắp đem mẫu thân cao cao cung đi lên Muốn nói trong nhà ai nhất không có khả năng sợ hai cha Phúc bảo hòa lộc bảo khẳng định Cái thứ nhất nghĩ đến nhà mình mẫu thân Lại vô người thứ hai tuyển Bị phúc bảo hòa lộc bảo xem đến có chút mặt nhiệt trình cầm nguyện tức giận trắng Hai đứa nhỏ liếc mắt một cái Vừa mới dặn dò hai người các ngươi muốn nghe lời nói Lúc này liền lại không nghe lời. kia cũng muốn nương nói đều là đúng, ta cùng đệ đệ mới có thể nghe sao. Phúc bảo thanh âm rất nhỏ, nói thầm nói cho lộc bảo nghe. Mà thức không cẩn thận, Trình Cẩm Nguyệt cũng nghe tới rồi Phúc bảo câu này nho nhỏ bức tức. Các ngươi cha sắp đã trở lại, các ngươi xác định muốn tiếp tục lưu tại nương cùng các ngươi cha sân. thân sắc bất biến liếc liếc mắt một cái Phúc bảo, Trình Cẩm Nguyệt nhắc nhở nói. Nha! Nương, ngài nhớ rõ giúp ta cùng cha nói nói lời hay gia cùng đệ đệ liền về trước phòng đi Dion thư. Phúc Bảo lập tức kinh hô một tiếng, không rảnh lo mà khác, túng Lộc Bảo liền ra bên ngoài chạy. Không có ngăn trở Phúc Bảo hòa Lộc Bảo rời đi, Trình Cẩm Nguyệt buồn cười lắc đầu, cũng là sắp bị nhà mình hai cái tiểu nhân cấp đánh bại. Luận khởi chơi tâm nhãn, Phúc Bảo thật đúng là không thua cấp cùng tuổi hài tử. Càng sâu đến, Phúc Bảo rõ ràng muốn vững vàng chiếm thượng phòng, đầu óc cũng chuyển càng mau. Cũng may nhà mình hài tử tâm tính đều thực thuận kiết, lại có Lộc Bảo tùy thời ở một bên lôi kéo Phúc Bảo. Trình Cẩm Nguyệt Đảo cũng không lo lắng Phúc Bảo sẽ náo ra đại nhếu luận tới. Như vậy kế tiếp, cũng chỉ dư lại Phúc Bảo bị phạt chép sách chuyện này cần đến giải quyết. Muốn hay không đem Phúc Bảo 300 biến phạt sao trừ một nửa? Ở hứa Minh Chi trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt không có bất luận cái gì vô hồi, nói thẳng nói. Hắn tới tìm ngươi nhận sai. Phúc Bảo tiểu tâm tư, hứa Minh Chi liếc mắt một cái liền xem thấu, ngự khi rất là chắc chắn nói. 304, đệ 304 trương. Chẳng những Phúc Bảo tới. Còn kéo lên lộc bảo một khối đảm đương thuyết khách. Không có giúp Phúc Bảo hòa lộc bảo che lấp việc này, Trình Cẩm Nguyệt nói liền dừng một chút, phương còn nói thêm, nương bên kia hẳn là cũng thực mau liền sẽ tới tìm ngươi nói việc này. Ân. Phúc Bảo sẽ xin giúp đỡ hứa mãi mãi, Hứa Minh Chi đích điểm cũng không ngoài ý muốn. Phúc Bảo thật muốn là cái gì cũng không làm, vậy ngược lại không phải Phúc Bảo. Ta là cảm thấy 300 biến sắc thật có điểm nhiều, ngươi nhìn xem muốn hay không thích hợp giúp hắn giảm bớt một ít. Trinh Cẩm Nguyệt nói liền nở nụ cười. Xem lộc bảo dáng vẻ kia, rất có khả năng sẽ giúp Phúc Bảo cùng nhau sao chép. Đến lúc đó Phúc Bảo lại kéo bè kéo cánh, liên quan Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử cũng liên lụy tiến bảo, việc này liền nhau lớn. Không riêng gì Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử, Lục hoàng tử cũng sẽ hỗ trợ. Hứa Minh Chi nhưng không để sót hôm nay ở thượng thư phòng Lục hoàng tử xác thật cố ý cấp Phúc Bảo truyền lặng lẽ lời nói biểu hiện. Lấy Lục hoàng tử tính tình cùng là người, bởi vì không có thể giúp đỡ Phúc Bảo, Lục hoàng tử khẳng định sẽ làm ra nhất định bổ cứu thi thố. Thì như, giúp Phúc Bảo nhiều sao chép mấy lần. Như vậy nghe hiểu Hứa Minh Chi ý tứ trong lời nói, Trình Cẩm Nguyệt thử tính hỏi, vậy ngươi là không tính toán cho bọn hắn giảm bớt phạt sao nhiệm vụ? Năm cái hài tử, tổng cộng mới 30 biến, chia đều xuống dưới mỗi người trên đầu chỉ rơi vào 60 biến. Liên tính cửu hoàng tử tiểu một ít, phân nhiệm vụ thiếu một chút, bọn họ cũng có thể thuận lợi hoàn thành lần này phạt sao công khóa. Hứa Minh Chi đã sớm đoán trước sẽ có như vậy tình huống phát sinh, này đây hắn cô ý tuyển một thiên khoa cử chuẩn bị văn chương. Chỉ cần phúc bảo bọn họ đều nghiêm túc sao chép, nhất định sẽ có không nhỏ thu hoạch. Không đơn giản là học thức thượng tăng lên, càng có tâm, tính, thượng mở rộ. Hào đi, nghe hứa Minh Chi như vậy vừa nói, trình cẩm nguyệt trong lòng hiểu rõ, liền cũng không nói nhiều khác. tưởng cũng biết hứa Minh Chi không có khả năng làm vô dụng sự tình, nếu hứa Minh Chi cố ý đem ba vị hoàng tử cũng đều tính ở bên trong, khẳng định là có khác thâm ý liền xem năm cái hài tử có thể hay không xem hiểu hứa Minh Chi dụng tâm lương khổ. Thực mô liền từ nhà mình mẫu thân nơi đó được đến phủ định đáp án, chẳng những Phúc Bảo cảm thấy kinh ngạc, chính là lộc bảo cũng thực ngây người. Như thế nào sẽ? Không phải nãi mãi từ cha nơi đó bất lực trở về, mà là mẫu thân từ cha nơi đó sát vũ mà về. Mẫu thân không phải là cố ý đậu hai người bọn họ chơi đi. Tuy rằng không có thể giúp đỡ các người vội, bất quá ta cá nhân lặng lẽ kiến nghị, Phúc Bảo có thể tìm giúp đỡ. Không có nói cập hứa minh chi, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp đem việc này ôm ở nàng trên người. Thật sự có thể tìm giúp đỡ. Nhưng bạn nhất cha phát hiện phải làm sao bây giờ? Lấy phúc bảo cơ linh tính tình, sao có thể không có sinh ra quá như vậy ý niệm? Hắn chỉ là thực lo lắng sẽ biến khéo thành vụn, liền nghĩ trước hết mời mụ nội nó cùng mâu thân một khối thăm thăm hắn trà khẩu phong thôi. Phát hiện liền phát hiện bái. Các ngươi có thể cùng các ngươi cha nói, đây là cùng trường bạn tốt chi gian hỗ trợ lẫn nhau tinh thần, chứ hiện ra các ngươi là cỡ nào đoàn kết hưu hái. Trình Cẩm Nguyệt vừa nói vừa lấy ánh mắt đi ngắm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phản ứng, đầu thú ý vị mười phần. "Tiên nương ngươi đến lúc đó, nhưng cần thiết đến giúp chúng ta một khối cầu tình." Bằng Không Cha thật sự tức giận, ta cùng đệ đệ đều thừa nhận không tới. Bởi vì Trình Cẩm Nguyệt hỗ trợ ra đề nghị, Phúc Bảo trong khoảnh khắc đem Trình Cẩm Nguyệt coi là có thể thương lượng đồng minh, đồng thời liền đệ thấp thanh âm, "Ta cân nhắc có thể Thỉnh Ngũ Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử giúp ta sao chép." Cửu Hoàng tử tuy rằng tuổi còn nhỏ chút, nhưng hắn ngày thường ở việc học thượng nhất khắc khổ cũng có thể giúp được với đại ân. Thật đúng là hứa minh chi đoán trước kết quả. Trình cầm nguyệt khỏe miệng hơi hơi con lên, vụ vô, vô phúc bảo bả vai, ngươi nhưng thật ra sẽ sai xử người. liền các hoàng tử chú ý cũng dám đánh. Không phải hoàng tử, là bạn tốt. Phúc bảo nghiêm túc sửa đúng xong trình cầm nguyệt cách nói, ngay sau đó lại biệt nữ hừ nhẹ một tiếng, không phải bạn tốt, kia cũng là cùng trường, nên hỗ trợ lẫn nhau. Chờ lần sau bọn họ bị phạt, ta khẳng định cũng sẽ hồi báo bọn họ theo ta được biết Trừ bỏ ngũ hoàng tử tính tình cùng ngươi tương đối giống nhau Ở việc học thượng không phải đặc biệt dụng tâm Lục hoàng tử cùng cựu hoàng tử công khóa đều thực hảo Nơi nào yêu cầu ngươi hồi báo Điểm điểm phúc bảo cái chán Trình cầm nguyệt cũng không cùng phúc bảo cái cỏ cái gọi là hồi báo khả năng tính Bất động thanh sắc quạt gió thêm tuổi nói Thành đi, chuyện này các ngươi chính mình thương lượng Thật muốn sự việc đã bại lộ Nương sẽ đứng ở các ngươi bên này Hảo, cảm ơn nương Có trình cầm nguyệt như vậy thái độ Phúc Bảo liền cái gì cũng không sợ, quay đầu liền đi tìm Lục Bảo, đệ đệ, Lục Hoàng tử bên kia, liền giao cho ngươi. Hai người các ngươi chính là tốt nhất bạn tốt, cũng là duy nhất bạn tốt. Lục Hoàng tử nếu là không chịu hỗ trợ sao chép, hắn chính là không có chân chính đem ngươi cái này bạn tốt để ở trong lòng. Sẽ không? Bên sự tình, Lục Bảo có lẽ sẽ cùng Phúc Bảo đứng ở mặt trận thống nhất. Nhưng nói đến hắn cùng Lục Hoàng tử tình nghĩa, Lục Bảo không tiếp thu Phúc Bảo cho ngòi, đặc biệt tin tưởng vững chắc cùng chắc chắn như thế nào liền sẽ không. Đệ đệ ngươi nhưng nhất định phải nghe ta, lần này phạt sao chính là dám định ngươi cùng Lục hoàng tử rốt cuộc có phải hay không thật tốt hữu thời khắc mấu chốt. Là bạn tốt nên có nạn cũng chịu, trừ phi Lục hoàng tử không đem ngươi coi là có thể cộng hoạn nạn bạn tốt. Phúc Bảo lời thề son sắt nói. Nói bậy gì đó đâu. Phúc Bảo trong lòng tính toán không hề có che giấu, Trình Cẩm Nguyệt nghe được thẳng lắc đầu, là ngươi bị phạt sao, lại không phải lộc Bảo bị phạt sao. Liên tính Lục hoàng tử lần này không hỗ trợ. Cũng cùng Lộc Bảo không quan hệ. Chỉ có thể thuyết minh, ngươi nhân duyên xa xa không có chính ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Còn nữa, về sau không được bắt ngươi đệ đệ nhân tình nói sự, không biết người còn đương ngươi đây là muốn bán, đệ đệ đâu. Nương, ta nhân duyên thật sự khá tốt. Chính là ở lục hoàng tử trước mặt, ta so ra kém Lộc Bảo. Thay đổi ngũ hoàng tử cùng kiểu hoàng tử, bọn họ khẳng định không nói hai lời liền nguyện ý hỗ trợ. Phúc Bảo vội vàng biện giải nói. Vậy ngươi chỉ lo đi tìm ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử hỗ trợ. Đến nỗi Lục hoàng tử, không thể cơ cầu, cũng không cho dây dưa, nghe được không? Cần thiết đến thừa nhận, Trình cầm Nguyệt Kỳ thật rất để ý Lục hoàng tử. Đảo không phải bởi vì Lục hoàng tử là trung cung sở ra, rất có khả năng sẽ kế thừa đại thống, mà là bởi vì Lục hoàng tử sát xác thật thật cùng nhà mình Lộc Bảo giao hảo. Như nhau Phúc Bảo vừa mới kêu la như vậy, Lục hoàng tử cùng Lộc Bảo chính là lẫn nhau nhận định duy nhất bạn tốt, chắc hẳn phải vậy phân lượng thực trọng vẫn luôn đều bị trình cẩm nguyệt nhớ kỹ trong lòng. Đã biết, Phúc Bảo méo miệng, rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không trách nhà mình mẫu thân, ngay sau đó liền không chút khách khí lại hướng Lục Hoàng Tử trên đầu thêm một bút. Nếu là Lục Hoàng Tử chịu cùng hắn đương bạn tốt, nơi nào còn có nhiều như vậy phiền thoái. Chỉ là ngấm lại, khiến cho Phúc Bảo cảm thấy đặc biệt bực mình. Trên thực tế, Lục Hoàng Tử so Phúc Bảo tưởng muốn càng thêm dễ nói chuyện. Đối với cùng nhau giúp Phúc Bảo sao chép một chuyện Lục Hoàng tử cũng là sớm làm tốt chuẩn bị. Rốt cuộc hắn biết rõ, Lộc Bảo là trốn bất quá. Như nhau Phúc Bảo theo như lời như vậy, đã vì bạn tốt, liền hẳn là có nạn cùng chịu. Lục Hoàng tử không nhất định sẽ cùng Phúc Bảo cùng nhau có nạn cùng chịu, lại sẽ không bỏ qua một bên Lộc Bảo không quan tâm. 300 biến phạt sao, hắn có thể hỗ trợ sao chép mấy phân, Lộc Bảo liền có thể thiếu sao chép mấy phân. Như vậy đạo lý, Lục Hoàng tử không có khả năng nhìn không thấu, cũng không có khả năng không thể tưởng được. cuối cùng 300 biến phạt sao nhiệm vụ cứ như vậy phân tán mở ra bất quá Phúc bảo lớn như vậy trận trưởng đương nhiên không thể gạt được hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi, thậm chí còn chuyển tới thánh thượng trước mặt hứa Khanh gia gần nhất thực nhàn. phạt nhà mình Nhi tử lại liền chấm hoàng tử cũng cùng nhau liên lụy thượng thánh thượng trong miệng như vậy nói ngữ khí lại không có hốn loạn tức giận Hiển nhiên không phải thật sự sinh khí quyền tử gần nhất công khóa càng thêm tàn mạ vài vị hoàng tử cũng hẳn là mượn việc này có điều cảnh giác ở thánh thượng trước mặt Hứa Minh Chi từ trước đến nay có chuyện nói chuyện, coi như là bền vực lẽ phải. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn trực tiếp làm cho Thánh Thượng mặt đem tính toán của chính mình nói ra. ân hứa Khanh Gia việc này làm không tồi, sắc thật thâm đến chấm tâm. Chấm cân nhắc, việc này có thể kéo dài đi xuống, ngày sau vị nào Hoàng tử lại không cần tâm đọc sách, hứa Khanh Gia chỉ lo chiếu phạt không lầm. Lại nói tiếp, này vẫn là Thánh Thượng lần đầu tiên kiến thức có Hoàng tử bị phạt sao thì rằng Hứa Minh Chi bên ngoài thượng phạt sao đối tượng đều không phải là vài vị hoàng tử, nhưng Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử cùng Cửu hoàng tử cũng chưa có thể tránh được sao chép, thực sự làm thánh thượng cảm giác phá lệ mới lạ. Hoàng tử rốt cuộc thân phận bất đồng, không thể giống tầm thường học sinh như vậy tùy ý đối đãi. Vì thần lần này phạt sao, cũng đều không phải là trọng ở chép sách một chuyện, càng là muốn nhìn xem vài vị hoàng tử tâm tính. Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử cùng Cửu hoàng tử chính là chính thức ở giúp hắn ra phúc bảo chép sách. Hứa Minh Chi đương nhiên muốn có qua có lại, vì ba vị hoàng tử ở Thánh Thượng trước mặt giành được càng tốt quan cảm. Hứa Khanh ra lời này đúng là. Chấm đã quyết định, đợi lát nữa liền đi đột kích kiểm tra, khảo khảo năm hoàng nhi, 6 hoàng nhi cùng tiểu cựu công khóa. Nghĩ đến, chấm hẳn là sẽ thu hoạch pha phong. Thánh Thượng nóng lòng muốn thử tính toán đi đoạt lại ba vị hoàng tử đang ở hỗ trợ phạt sao công khóa. Cũng không biết, đến lúc đó ba vị hoàng tử muốn như thế nào cùng hứa ra kia hai cái bảo nhi công đạo. Có phải hay không đến một lần nữa sao chép đệ nhị phân? Đối với thánh thượng ác thú vị, hứa minh chi không có trọc phá. Nguyên bản này 300 biến và sao, hắn cũng không nghĩ tới muốn thu đi lên từng cái kiểm tra. Mặc dù thánh thượng đem ba vị hoàng tử hỗ trợ sao chép công khóa đều tịch thu đi, cũng dâu dịa. Đương kim thánh thượng vốn dĩ chính là sự sự tùy ý tính tình. Nghĩ đến liền đi làm, hắn ngày đó chạm vạ quả thực giá lâm ba vị hoàng tử cung điện, trực tiếp đem ngũ hoàng tử. Lục Hoàng tử cùng cửu Hoàng tử sao chép công khóa đều cấp tịch thu, hơn nữa là một phần đều không có lưu lại. Lại sau đó, chờ Phúc Bảo biết được tin tức, trong khoảnh khắc như bị xét đánh, cả người đều không tốt. Nương, ngài lần này nhưng nhất định đến giúp nhi tử. Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử cùng cửu Hoàng tử thật sự thực vất vả giúp ta sao chép thật nhiều biến, nhưng lại bị Thánh Thượng cấp tịch thu, thật sự quá mệt. Trước tiên tún Thượng Lộc Bảo đi tìm được Trình Cầm Nguyệt, Phúc Bảo thực sự ủy khuất cùng khổ sở không thể làm ba vị hoàng tử lại một lần nữa sao chép đi. Thánh thượng thật là khi dễ người. Mắt thấy phúc bảo liền thánh thượng đều bị trách cứ thượng trình cầm nguyệt chỉ cảm thấy rất là buồn cười kia làm sao bây giờ khi dễ liền khi dễ, chẳng lẽ nương còn có thể giúp các ngươi đi tìm thánh thượng vẫn tội. Nương nhưng không buồn sự này 305, đệ 305 trương phúc bảo thật cũng không phải càn quậy tính tình bị trình cầm nguyệt như vậy vừa nói hắn không cấm liền ngây ngẩn cả người thật đúng là Đều nói trời đất bao là thánh thượng lớn nhất, hắn nương lại lợi hại, cũng không đảm đương nổi thánh thượng chủ không phải. Như thế nghĩ đến, hắn nương giống như còn thật không thể giúp hắn. Không đúng không đúng, hắn bị hắn nương cấp mang trật. Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới làm hắn nương đối thánh thượng làm cái gì, hắn muốn chính là hắn nương hỗ trợ ở hắn cha trước mặt cầu tình nha. Phục hồi tinh thần lại, Phúc Bảo lập tức liền lắp đầu, chu lên miệng tới, nương, ngài là được giúp đỡ, giúp ta đi theo cha nói. Phát sao nhiệm vụ giảm bớt đến 150 biến được không? Ta cùng đệ đệ nguyên bản một người chỉ cần sao chép 60 biến, hiện tại lại muốn sao chép 75 biến, bạch bạch nhiều 15 biến đâu. Người còn có lý. Buồn cười nhìn Phúc Bảo, trình cầm nguyệt nhưng thật ra không có cùng Phúc Bảo sinh khí, kêu bị tịch thu sao chép công khóa ngũ hoàng tử, lục hoàng tử cùng cửu hoàng tử, không đều đến ủy khuất khóc. Ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử sát thật ủy khuất khóc nha. Bọn họ còn cố ý chạy tới cùng ta xin lỗi. Bởi vì không có thể giúp đỡ ta vội cảm thấy thực xin lỗi đâu. Nói đến khóc, Phúc Bảo không chút khách khí đem Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử cấp bán. Cũng chỉ có Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử khóc. Kia Lục hoàng tử đâu? Hắn không có gì phản ứng. Trình cầm Nguyệt to mò hỏi. Không biết, hắn không tìm ta, chỉ tìm đệ đệ. Phúc Bảo một bên nói một bên quay đầu đi xem Lục Bảo. Lục hoàng tử sẽ một lần nữa hỗ trợ sao chép. Lục Bảo thanh âm cũng không lớn, thẳng trả lời. Thật sự Hắn tự nhiên như vậy giảng nghiếc khí, không thấy ra tới nha phúc bảo ngẩn người, không dám tin từng nói. Nếu như bị phạt sao người là Lộc Bảo, Lục hoàng tử sẽ như vậy tận tâm tận lực, phúc bảo một đinh điểm cũng không ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay bị phạt sao người là hắn, Lục hoàng tử thế nhưng cũng sẽ như vậy sao? Lục hoàng tử chính là chính miệng nói qua, hắn không phải bạn tốt, chỉ là cùng trường tới. Hơn nữa Lục hoàng tử chỉ lặng lẽ mang theo Lộc Bảo đi gặp mặt hoàng hậu đương nương, nhưng không hắn chuyện gì nhi. Càng nghĩ càng cảm thấy việc này thực không thích hợp, Phúc Bảo rất có lý do đang lúc hoài nghi, lời này có phải hay không Lộc Bảo chính mình nói, vì chính là giúp lục hoàng tử ở trước mặt hắn tranh thủ nhất định hào cảm. Hừ, khẳng định là cái dạng này. Lộc Bảo khẳng định là nhìn ra hắn đối lục hoàng tử không mừng, cho nên muốn muốn từ giữa điều hòa, lúc này mới nghĩ ra như vậy biện pháp, muốn tận khả năng chu toàn hắn cùng lục hoàng tử từ từ xa cách, thậm chí lạnh băng cùng trường tình nghĩa. Lục hoàng tử người thực hảo. nhìn ra Phúc Bảo Hoài nghi Lộc Bảo giải thích nói, chính hắn chủ động đưa ra sẽ một lần nữa giúp ngươi sao chép, ta chưa từng nhiều lời nửa cái tự. Trong tình huống bình thường, Phúc Bảo đối Lộc Bảo lời nói là tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này tuy rằng đề cập lục hoàng tử, làm Phúc Bảo hơi chút do dự cùng trần chờ một phen, nhưng cuối cùng Phúc Bảo vẫn là nhấp môi, gật gật đầu, vậy vất vả lục hoàng tử. Lộc Bảo ngươi nhớ rõ hảo hảo giúp ta cảm tạ cảm tạ lục hoàng tử hỗ trợ. Như thế nào không phải chính ngươi đi nói lời cảm tạ, còn muốn đệ đệ giúp ngươi đi cảm tạ Nhẹ nhàng vỗ vỗ phúc bảo đầu, trình cầm nguyện hỏi. Lục hoàng tử chỉ nguyện ý cùng lục bảo hào bái. Nếu là ta đi tìm lục hoàng tử nói chuyện, cho dù là vì nói lời cảm tạng, lục hoàng tử khẳng định một ánh mắt cũng không mang theo quét về phía ta. Nơi nào giống lục bảo, chỉ cần vừa đứng ở lục hoàng tử trước mặt, lục hoàng tử liền nhìn qua. Nào đó trình độ đi lên nói, phúc bảo cũng coi như là cầu thả. Dĩ vạng hắn là không có để ý quá này đó chi tiết nhỏ. Bất quá từ khi lục hoàng tử cùng trường luận vừa ra, Phúc Bảo rất là dụng tâm nghiên cứu một phen Lục hoàng tử đối đãi Lộc Bảo cùng với đối đại những người khác khác biệt. Nay không xem không biết, vừa thấy quả nhiên là dọa nhảy dự. Lục hoàng tử đối Lộc Bảo, là hàng thật giá thật không giống người thường. Mà hắn cái này cùng Lộc Bảo một mẫu cùng thai ruột thị huynh trưởng, cứ như vậy bị Lục hoàng tử cấp làm lơ, biến thành Lộc Bảo bên ngoài những người khác. Rõ ràng nghe ra Phúc Bảo lời nói ghen tùng, Trình Cẩm Nguyệt thực sự hết sức vui mừng, vậy ngươi cũng nỗ lực, tranh thủ làm Lục hoàng tử đem ngươi cũng coi là bạn tốt. Cùng đối đãi lộc Bảo giống nhau hảo, không phải được rồi. Kia vẫn là thôi đi. Ta cùng Lục hoàng tử tính tình cùng tính tình đều không thế nào hợp nhau, lại nỗ lực cũng là uổng công. Phúc Bảo vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Lấy Lục hoàng tử giao hữu tiêu chuẩn, Phúc Bảo tự nhận không đạt được. Làm hắn biến thành lộc Bảo giống nhau tính tình, Phúc Bảo lại thật sự không nghĩ hủy khuất chính mình. Cho nên cuối cùng Phúc Bảo đến ra kết luận cũng chỉ có một cái, hắn vẫn là cùng Lục hoàng tử bảo trì khoảng cách, phải hảo hảo đương cái tầm thường cùng trưởng đi. Nếu biết, ngươi còn một cái kính toán ngươi đệ đệ. Tìm đánh có phải hay không? Trình Cẩm Nguyệt Ý cởi doanh doanh nhìn Phúc Bảo, trong giọng nói vẫn chưa trộn lẫn chút nào tức giận, lần sau còn dám như vậy, xem lương như thế nào thu thập ngươi. Đã biết đã biết, Anh Minh Thần võ lục hoàng tử liền nhường cho Lộc Bảo đương bạn tốt, ta còn là nắm chặt Ngũ hoàng tử đương hảo huynh đệ được. Biết Trình cầm Nguyệt vẫn chưa sinh hán khí, Phúc Bảo ngự khi rất có chút đắc ý, trực tiếp đem hắn cùng Ngũ hoàng tử quan hệ lại hướng lên trên tăng lên một cái bậc. Hắn mới không hiếm lạ cùng ngũ hoàng tử đương cái gì bằng hữu đâu. Chính hắn lại không phải không có bạn tốt, hắn còn có hảo huynh đệ đâu. Vừa nghe liền biết Phúc Bảo lại ở cân nhắc như thế nào yên lặng áp lục hoàng tử một đầu, Trình Cẩm Nguyệt cũng không ngăn trở, mặc kệ Phúc Bảo đi. Nhà mình nhi tử là như thế nào tính tình cùng tâm tính, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là thực hiểu biết. Phúc Bảo tuy rằng tính tình không có lộc bảo như vậy chầm ổn, lại cũng không phải sẽ hồi náo tính tình. Bất luận là làm người vẫn là làm việc, Phúc Bảo đều rất có đúng đ cung cần nàng quá mức lo lắng. Tương đối ứng, Trình cầm Nguyệt cũng sẽ không quá câu phúc bảo tính tình. Đến nơi hứa Minh Chi bên này, Trình Cẩm Nguyệt cũng cấp ra minh xác trả lời, phạt sao chép sự tình, chính ngươi cùng ngũ hoàng tử bọn họ xác định hảo, đến tột cùng bị thánh thượng tịch thu bao nhiêu lần công khóa. Giảm đi bọn họ hỗ trợ sao chép, ngươi chỉ cần đem dư lại tới phạt sao giao đi lên là được. Đa tạ mẫu thân. Xác định việc này còn có quay lại đường sống, Phúc Bảo một nhảy ba thức cao, tức khắc liền cười khai mặt. Ngay kế, hứa minh chi ở đi thượng thư phòng phía trước, bị thánh thượng kêu đi ngự thư phòng. Tới tới tới, hứa khanh ra tự mình kiểm tra kiểm tra, nhìn xem chấm các hoàng tử sao chép công khóa còn quá quan. Hướng tới hứa minh chi vây tay, thánh thượng cười nói. Nhìn ra thánh thượng tâm tình thực hảo, hứa minh chi đã là có thể xác định ba vị hoàng tử sao chép tất nhiên là quá quan. Thông thả đi lên trước, hứa minh chi từng cái xem qua ba vị hoàng tử sao chép, đúng sự thật trả lời, lục hoàng tử công khóa trước sau như một hảo chọn không ra đinh điểm tỷ vết. Ngũ hoàng tử tính tình tiêu sái, đầu bút lông cũng tương đối tùy ý, đã là tự thành nhất phái. cửu hoàng tử tuổi nhỏ nhất, thắng ở thái độ nghiêm túc, đáng giá ngợi khen. Nghe hứa khanh ra lời này ý tứ, chấm ba vị hoàng nhi đều tính quá quan. Thánh thượng vẫn là thực thích nghe hứa minh chi nói chuyện. Xìm, mị lời nói, hắn nghe được quá nhiều, khó tránh khỏi liền cảm thấy chán ngẫy cùng phiền chán. Có đôi khi càng là giống như nổi lên cái kén. Chỉ cảm thấy bên thai tất cả đều là phiền nhân rồi bỏ. Nhưng là hứa Minh Chi không giống nhau, Thánh Thượng đối hứa Minh Chi xưa nay rất có vài phần khoan dung cùng chờ mong. Thật giống như giờ này khắc này, đồng dạng là Tán Dương trả lời, từ hứa Minh Chi trong miệng nói ra chính là phá lệ dễ nghe. Liên tính là Thánh Thượng như vậy bắt bẻ tính tình, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời hứa Minh Chi có cái nào tự không đủ khéo léo. quá quan, nhẹ nhàng gật đầu, hứa Minh Chi trả lời. Vậy ngươi ra hai cái bảo nhi đâu? Bọn họ hoàn thành thế nào? Nhà Minh hoàng tử được khen ngợi, thánh thượng không thể nghi ngờ là Long tâm đại duyệt. Kế tiếp, hắn cảm thấy hứng thú chính là Phúc Bảo hòa Lộc Bảo kế tiếp muốn như thế nào báo cáo kết quả công tác. Giảm đi 3 vị hoàng tử bị thánh thượng tịch thu này, đó phạt sao công khóa, giữ lại tổng cộng 150 biến, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo từng người sao chép 70 biến, Lục hoàng tử lại lần nữa hỗ trợ sao chép 10 biến. Hứa Minh chia kỹ càng tỉ mỉ trả lời. "Nga." 6 hoàng nhi lại hỗ trợ sao chép 10 biến. Châm chính là cố ý tự mình số quá này đó bị tịch thu phạt sao công khóa, liên thuộc lục hoàng tử nhiều nhất, chừng 65 biến. Như vậy tính số dưới, lần này phạt sao đối tượng ngược lại biến thành lục hoàng tử. Thánh thượng trong miệng như vậy hỏi, trong giọng nói lại không có trách cứ ý vị, thậm chí ẩn ẩn mang theo như vậy điểm thưởng thức cùng tán thành. Lục hoàng tử trách nhiệm tâm trọng, cũng rất có đảm đường, thật là giảng nghĩa khí, cực kỳ đáng tin cậy. Theo thánh thượng nói, hứa minh chi trả lời. Không hổ là trung cung sở ra. Rốt cuộc vẫn là có điều bất đồng. Nghe được cùng chính mình không nưu mà hợp kết luận, thánh thượng lại không che giấu chính mình chân thật ý tưởng, khen ngợi nói. Rất rõ ràng thánh thượng lời này liền cung cấp là định luận, Hứa Minh Chi không cần phải nhiều lời nữa, hết thể chỉ xem thánh thượng chính mình ý nguyện. Thánh thượng xác thật đã sớm trong lòng hiểu rõ, lần này phạt sao chỉ do ngoài ý muốn, cũng vừa lúc chúng thánh thượng lòng kẻ dưới này. Vì thế ngày đó chính ngọ thời gian, Lục hoàng tử bị lập vì thái tử chiếu thư cứ như vậy đưa đến hoàng hậu nương nương cung điện. Thẳng đánh mọi người một cái trở tay không kịp Không nói một chúng hoàng tử là như thế nào phản ứng Chính là hoàng hậu nương nương chính mình Cũng bị thánh thượng này nhất cử động cấp lộng ốc Lúc trước thật sự không hề dấu hiệu Thánh thượng không phải vừa mới tịch thu lục hoàng tử công khóa Hoàng hậu nương nương còn chờ thánh thượng đối lục hoàng tử trách phạt Không ngờ đổi lấy lại là thánh thượng lập thái tử chiếu thư Tuy rằng không nghĩ hoài nghi thánh thượng dụng ý Hoàng hậu nương nương vẫn là nhịn không được cảm thấy thánh thượng là có khác giáp tâm Không chừng chính là Cố Y đem lục hoàng tử đẩy lên phía trước đương tấm mục, trên thực tế lại là vì bảo hộ mặt khác mỗ vị hoàng tử. Trong lòng đột nhiên sinh ra rất nhiều suy đoán, hoàng hậu nương nương vội vàng mệnh Tâm Phúc cung nhân tiến đến tìm hiểu chuyện này, phía trước phía sau rốt cuộc còn dấu dếm như thế nào manh mối. Sự thật chứng minh, hoàng hậu nương nương trừ bỏ tìm hiểu ra thánh thượng ở lập thái tử phía trước đã từng có triệu kiến quá hứa minh chi bên ngoài, liền lại không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Nếu địa phương khác đều không có chút nào vấn đề, Như vậy, mấu chốt liền ra ở hứa minh chi trên người. Hoàng hậu nương nương đương nhiên sẽ không cứ như vậy trực tiếp đi tìm hứa minh chi rõ hỏi đến tuật cùng. Mặc kệ thánh thượng ra sao dụ ý, lục hoàng tử xác thật bị lập vì thái tử. Trước mắt chính trực đầu sóng ngọn gió thượng, hoàng hậu nương nương không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn án binh bất động. Ngay cả phúc bảo hòa lộc bảo bên kia, hoàng hậu nương nương cũng không thử đi hỏi thăm bất luận cái gì tin tức. chứ không nói hai đứa nhỏ con nhỏ. Căn bản không có khả năng biết được cụ thể nội tình cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chẳng sợ Phúc Bảo Hòa Lộc bảo sát thật biết được cái gì, khẳng định cũng sẽ không nói cho nàng nghe. 306, Đệ 306 chương Không thể không thừa nhận, Hoàng hậu nương nương thật là một vị thực thông minh nữ tử. Mắt thấy lục hoàng tử sắp trở thành chịu đủ chú mục cái đích cho mọi người chỉ trích, Hoàng hậu nương nương không những không có bởi vậy liền trở nên kiêu ngạo tự mãn, ngược lại trở nên dị thường điệu thấp lên. Cùng lúc đó, Hoàng hậu nương nương cũng chưa từng ước thúc quá lục hoàng tử, càng thêm chưa từng yêu cầu lục hoàng tử thay đổi chút cái gì. Ở hoàng hậu nương nương trong lòng, lục hoàng tử đã thực hảo, không có gì nhưng bắt bẻ địa phương. Còn nữa, lục hoàng tử rốt cuộc con nhỏ, chẳng sợ trở thành thái tử, cũng không cần lập tức liền trở nên ngưỡng cỡ nào sấm rền gió cuốn hay là cường thế một mình đảm đương một phía. Ít nhất ở thánh thượng còn tráng niên thời điểm, lục hoàng tử không cần quá mức xuất sắc. Cho nên... Hoàng hậu nương nương vẫn là càng khuynh hướng làm Lục hoàng tử đương cái vui sướng vô ưu hài tử. Chẳng sợ Lục hoàng tử tính cách thấy thế nào đều không giống như là tiểu hài tử. Đương nhiên, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không ngăn trở Lục hoàng tử tiếp tục cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo giao hảo. Lấy hoàng hậu nương nương thấy xa, sáng sớm liền nhìn ra thánh thượng đối hứa Minh Chi coi trọng, liên quan Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng vào thánh thượng mắt. Thậm chí hoàng hậu nương nương chính mình gặp qua Lục Bảo, đối Lục Bảo đánh giá rất cao. Nếu như có lộc bảo một đường bồi ở lục hoàng tử bên người, hoàng hậu nương nương không thể nghi ngờ có thể càng thêm yên tâm. Hoàng quý phi phản ứng cũng không nhỏ. Bất quá nàng buồn bực điểm cùng mặt khác cung phi điểm bất đồng. Đơn giản là, đồng dạng là bị thánh thượng tịch thu phạt sao công khóa, như thế nào cố tình chính là lục hoàng tử bị lập vì thái tử, mà không phải nàng ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử. Chẳng lẽ là bởi vì ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử công khóa không có lục hoàng tử làm tốt lắm? Này nghĩ Hoàng quý phi rất là nghiêm túc đem ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử gọi vào nàng trước mặt, tính toán vừa hỏi đến tuật cùng. Tiên sinh khen ta tính tình tiêu sái, đầu bút lông tùy ý, tự thành nhất phái. Ngũ hoàng tử đối hứa minh chi vị tiên sinh này rất là kính trọng, cũng mang theo như vậy một tia sùng bái. Thậm chí với nghe được hứa minh chi khen, với hắn mà nói rất là quan trọng. ân cửu hoàng tử nghĩ nghĩ, cảm thấy hứa minh chi đối hắn lời bình không coi là đặc biệt vinh quang, hắn liền cũng đỉnh chỉ chưa nói. Vậy các ngươi phụ hoàng như thế nào cũng chỉ chọn chúng lục hoàng tử đâu. Nếu như, như mày, hoàng quý phi rất là có chút không nghĩ ra. Rõ ràng nàng ngũ hoàng tử cũng bị khen không phải sao. Tính tình tiêu sái, nhưng còn không phải là khen ngợi nàng ngũ hoàng tử lòng dạ rộng lớn. Khả năng bởi vì lục hoàng đệ công khóa tốt nhất đi. Ngũ hoàng tử chính mình không yêu đọc sách biết chữ, đối lục hoàng tử công khóa rất là tôn sùng. Đến nỗi nói lục hoàng tử bị lập vì thái tử, lại không phải hắn chuyện này, ngũ hoàng tử căn bản không để ở trong lòng. Đề gặp Lục hoàng tử công khóa, hoàng quý phi hơi há mồm, lại nhắm lại. Nếu là lại buổi tối mấy năm, không chừng chờ nàng Cửu hoàng tử lớn lên, có lẽ có thể cùng Lục hoàng tử ganh đua cao thấp. Chính là mà nay sự thật xác thật là, Ngũ hoàng tử không yêu đọc sách, kém Lục hoàng tử không đơn giản một chút. Tính, ai làm nàng Cửu hoàng tử sinh không gặp thời đâu. Không duyên cớ nhỏ Lục hoàng tử vài tuổi, nhưng không phải bị Lục hoàng tử cấp đè ép xuống dưới. Nghĩ lại ngâm lại xếp hạng phía trước kia vài vị hoàng tử đối so với nàng càng buồn bực. Cho nên nói, nàng còn không phải nhất bi thảm, toàn bộ hoàng cung trừ bỏ hoàng hậu nương nương, ai cũng đừng muốn nhìn nàng chê cười. Nói đến hoàng quý phi cũng coi như được với là một vị kỳ nữ tử. Thân là cung phi, nàng thực cái ghen tuông, vẫn thường liền ái cùng một chúng phi tử toàn bộ cao thấp. Ý mạnh hiếc yếu, ỷ thế hiếp người sự tình, nàng cũng chưa thiếu đã làm. Bất quá mỗi khi gặp gỡ hoàng hậu nương nương hết sức, hoàng quý phi cái đuôi tàng đến như hảo, cơ hội hiếm khi có lật thuyền thời điểm. Đối với Hoàng Quý phi tới nói, đương kim Thánh thượng hậu cung bên trong, cũng chỉ có Hoàng hậu nương nương địa vị so nàng cao. Làm nàng hướng Hoàng hậu nương nương túi đầu chịu thua, Hoàng Quý phi miễn cưỡng đáp ứng, cũng nguyện ý tiếp thu. Vì chính mình nhật tử quá đến càng thêm thoải mái, hơi chút xu nịnh một chút Hoàng hậu nương nương, Hoàng Quý phi vẫn là nhịn được. Ngược lại, thay đổi trong cung mặt các cung phi, chẳng sợ lại chịu Thánh thượng sủng ái, Hoàng Quý phi cũng là chiếu áp không lầm. Phạm là dám ở nàng trước mặt làm càn, Hoàng Quý phi một cái cũng không buông tha. Tất nhiên muốn hung hăng nghiền áp trở về. Ấn Hoàng Quý Phi bản nhân nói tới nói chính là, nhớ trước đây nàng vừa mới tiến cung thời điểm, không cũng chịu quá thánh thượng sụn ái. Mà nay này đó không coi ai ra gì tân nhân ai nếu là dám không biết đúng mực, xem nàng không trực tiếp băng các nàng mong bước. Mà nói đến đối hai cái hoàng tử giáo dưỡng, Hoàng Quý Phi càng thiên hướng hướng tới Hoàng hậu nương nương làm chuẩn. Dù sao ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đều không sai biệt lắm đại, nhìn nhìn Hoàng hậu nương nương là như thế nào giáo lục hoàng tử. Nàng cũng không sai biệt lắm học theo, khẳng định ra không được sai. Ngũ hoàng tử vẫn là trẻ mới sinh thời điểm, hoàng quý phi đã từng còn ra mặt dày ôm ngũ hoàng tử đi hoàng hậu nương nương cung điện cọ ăn, cọ chơi. Lúc đó nàng thậm chí trực tiếp đem ngũ hoàng tử ném ở lục hoàng tử bên người, mặc kệ lục hoàng tử bà Vũ cùng nhau nuôi nấng hai cái hoàng tử, hoàn toàn làm lơ hoàng hậu nương nương trong cung điện một chúng cung nhân ngạc nhiên không thôi, thậm chí không dám tin tưởng ánh mắt, rất là làm theo ý mình, tùy ý làm bậy. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là đồng dạng giáo dưỡng, Lục hoàng tử liền lên làm thái tử, nàng Ngũ hoàng tử lại không có thể lên làm. Bất quá, nhiều năm như vậy đều thói quen đối Ngũ hoàng tử nuôi thả, hoàng quý phi cũng làm không tới từ hôm nay trở đi khăng khăng, cường, ngạnh, bức, Ngũ hoàng tử cần thiết đến treo cổ thứ cổ, nhất định phải đem học vấn cùng công khóa đều đuổi theo Lục hoàng tử sự tình. Như vậy khắc nghiệt yêu cầu, hoàng quý phi chính mình đều làm không được, lại như thế nào sẽ? Cường, cầu Ngũ hoàng tử. Đến nỗi Cửu hoàng tử liền càng đừng nói nữa. Lấy Cửu hoàng tử cùng Lục hoàng tử so sánh với, Hoàng Quý phi chỉ biết cảm thấy là nàng xin lỗi Cửu hoàng tử, không có thể đem Cửu hoàng tử sinh ra sớm mấy năm, trực tiếp khiến cho Cửu hoàng tử thua ở thời gian sinh ra thượng. Nếu là, có thể đem Cửu hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đổi chỗ một chút thì tốt rồi. Ai? Nói đến nói đi, vẫn là nàng không cái này mệnh. Bởi vì Hoàng Quý phi chính mình bên trái tư hữu tưởng lúc sau, cuối cùng thuận lợi khuyên xong chính mình, Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử thực mau đã bị cho đi. Đi ra hoàng quý phi cung điện, ngũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra. Con hảo mẫu phi không có mắng chửi người. Ta nào biết đâu rằng vì sao phụ hoàng đột nhiên liền chọn chúng lục hoàng đệ đương thái tử. Dù sao lục hoàng đệ cùng chúng ta quan hệ muốn hảo, mà nay lục hoàng đệ lên làm thái tử, chúng ta cũng sẽ không có hại. Đừng tưởng rằng ngũ hoàng tử cái gì cũng không biết, kỳ thật hắn trong lòng rõ rành rành. Chẳng qua hắn đối ngôi vị hoàng đế xác thật không có quá lớn chấp nhất, lục hoàng tử có thể thuận lợi lên làm thái tử Có thể so làm mặt khác hoàng tử lên làm thái tử phải đối hắn cùng tiểu cửu càng thêm có lợi. Cùng hoàng quý phi ý tưởng hoàn toàn bất đồng, ngũ hoàng tử nhưng chưa bao giờ nghĩ tới làm cửu hoàng tử đi tranh đoạt cái kia vị trí. So với hắn, cựu hoàng tử tính cách mới là chân chính không thích hợp những cái đó lục đục với nhau. Không nói cái khác, chỉ là đủ loại âm mưu tính kế, cửu hoàng tử liền không thể tưởng được. Nói đến cùng, cửu hoàng tử vẫn là quá đơn thuần, cũng quá thiên chân, bản tính quá mức thuần thiện. Trời sinh liền chú định cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Đương nhiên, hoàng quý phi có một chút nói không sai. Nếu như cửu hoàng tử có thể sớm mấy năm sinh ra, mà nay cửu hoàng tử công khóa nghĩ đến là thứ tốt. Rốt cuộc cửu hoàng tử ở đọc sách một chuyện thượng rất là dụng tâm, cũng đặc biệt nghiêm túc. Nhưng vấn đề là, hán phụ hoàng căn bản không có khả năng bởi vì lục hoàng tử công khóa tốt nhất, liền lựa chọn lục hoàng tử đương thái tử nha. Nhắc tới lục hoàng tử, vì sao sẽ bị lập vì thái tử? Ngũ hoàng tử ở mới bắt đầu tranh lăng lúc sau, Công tử Mị hồi tưởng một lần chuyện này ngon nguồn. Hán phụ Hoàng Tâm Tư khẳng định là khó nhất đoán, trước kia có hay không định ra Lục hoàng tử vì thái tử tạm thời bất luận. Đơn liền lần này phạt sao sự kiện, theo Ngũ hoàng tử xong việc dò hỏi mới biết được, Lục hoàng tử ở phạt sao công khóa đều bị thánh thượng tịch thu lúc sau, thế nhưng lại lần nữa sao chép 10 biến cấp phú bảo. 10 biến mà thôi, thật muốn Ngũ hoàng tử hỗ trợ sao chép, hắn khẳng định cũng sao xong. Nhưng hắn căn bản không có sinh ra quá cái này ý niệm, cũng không tưởng nhiều như vậy. Ở bị thánh thượng tịch thu hắn sở sao chép những cái đó công khóa trước tiên, ngũ hoàng tử dẫn đầu nghĩ đến chính là, hắn như thế nào liền không có trước đó lặng lẽ tàng khởi một nửa. Như vậy liền không đến mức một lần cũng không dư lại, chỉ rơi vào cái thất bại trong gang tốc thê lương kết quả. Cho nên nói, lục hoàng tử có thể thuận lợi lên làm thái tử, cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì. Ít nhất, ngũ hoàng tử nơi này liền rất nhẹ nhàng tiếp nhận rồi này phân chiếu thư đã đến. ân lục hoàng huynh khá tốt. Lấy Cửu hoàng tử mà nay tuổi tác, đối ai đương thái tử một chuyện thực sự không có quá lớn khái niệm cùng cảm xúc. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ngày thường bị hoàng quý phi cùng ngũ hoàng tử hộ thật tốt quá, có thể nói là trong cung đơn thuần nhất một chương giấy trắng. Về sau cũng không thể xưng hô lục hoàng hình, lần sau nhìn thấy thái tử điện hạ nhớ rõ trực tiếp kêu thái tử ca ca. Ngũ hoàng tử chính mình ngoài miệng không nói, thật muốn tới rồi thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ không rất dây xích. Nhưng Cửu hoàng tử quá tiểu, thực dễ dàng thuận miệng mà ra Tập mài thành thói quen liền hô lên nhất quán sư hô. Ngũ hoàng tử tự nhiên biết Cửu hoàng tử không có ý khác, chỉ là đơn thuần thiên tính cho phép. Nhưng như vậy hành động thực dễ dàng cho người mượn cớ, nếu là không khéo đụng tới nào đó tâm kế thâm trầm người, tiểu hoàng tử thực dễ dàng lọt vào hãm hại, tiến tới bị liên lụy. "Ân, ta nhớ kỹ." Ngũ hoàng tử dặn dò, tiểu hoàng tử trước nay đều thực nghe lời, lập tức ngoan ngoan gật đầu đáp. Cũng không cần quá lo lắng. Ngươi thái tử ca, ca không phải cái loại này, mùa sớm đã thế liền lập tức trở mặt không biết người tính tình. Ta đánh giá, ngươi lần sau nhìn thấy hắn, hắn trước kia là bộ răng gì, về sau còn sẽ là bộ răng gì. Đây cũng là vì sao ngũ hoàng tử sẽ như vậy dễ dàng tiếp thu lục hoàng tử lên làm thái tử nguyên nhân nơi. Lục hoàng tử làm người tuy rằng tính tình cao ngạo, lại sẽ không dâm thấp phùng cao, cũng không phải cái loại này để mạnh hiếp yếu thi, kém tiểu nhân. Nói nữa, không phải còn có phúc bảo hòa lộc bảo ở sao Liên tính phúc bảo nói đối lục hoàng tử không có bất luận cái gì lực độ. Lộc bảo nhưng không giống nhau. Nghĩ đến đây, ngũ hoàng tử liền càng thêm không có gì để lo lắng. Cùng thời gian, đại hoàng tử bọn họ chính là thật sự như tao xét đánh giữa trời quang, căn bản không thể tin được thánh thượng như thế nào đột nhiên liền tới rồi như vậy một đạo chiếu thư. Liên tính lục hoàng tử là trung cung sở ra, nhưng lục hoàng tử tuổi tác có phải hay không cũng quá nhỏ điểm. Bọn họ đều đã bắt đầu chậm rãi tiếp xúc chiều chính đại sự, phụ hoàng liền không thể lại nhiều chờ mấy năm, cùng nhau khảo sát xong bọn họ sở hữu huynh đệ bản lĩnh cùng năng lực lại làm ra cuối cùng lựa chọn. Còn không có bắt đầu đã bị một đồng, tử đánh chết, đại hoàng tử bọn họ rất là không cam lòng, cũng đặc biệt sinh khí cùng phẫn nộ. Đương nhiên, bọn họ không dám nói thẳng thánh thượng không phải, liền đều đem đoán trách chuyển rời đến hứa minh chi cái này người khởi sướng trên người. 307, đệ 307 trương. Hoàng hậu nương nương có thể tìm hiểu ra tới tin tức, đại hoàng tử bọn họ không hề nghi ngờ cũng có thể. Ở xác định, nhất định, cùng với khẳng định thánh thượng lần này lập thái tử phía trước Có thả chỉ có chỉ thấy quá hứa minh chi một người lúc sau, hứa minh chi ở một chúng hoàng tử cảm nhận trung địa vị lần thứ hai có chất bay vọn. Như ngũ hoàng tử bọn họ khẳng định là càng thêm sùng bái hứa minh chi vị tiên sinh này, đồng thời trong lòng cũng không cấm sinh ra một chút kính sợ. Hoàn toàn tương phản, đại hoàng tử bọn họ đối hứa minh chi cảm giác liền trở nên đặc biệt phức tạp. Nếu như có thể, đại hoàng tử bọn họ đương nhiên cũng tưởng thuận lợi đem hứa minh chi mượn sức đến bọn họ bên người, vì bọn họ sử dụng. Như vậy về sau bọn họ ở thánh thượng trong lòng, ở trong triều đình, liền càng có phân lượng, cũng càng thêm có quyền lên tiếng. Chính là, hứa minh chi người này thật sự quá khó đối phó. Mấy ngày nay, ở nhạy bén nhận thấy được hứa minh chi cực kỳ chịu thánh thượng coi trọng lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn ở lao lực tâm lực hướng hứa minh chi kỳ hảo, thậm chí có thể nói là đặc biệt đệ bụng Nhưng mà, hứa minh chi chính là không chịu tiếp chiêu, thậm chí với bọn họ một chúng kỳ hảo kế sách tất cả đều rơi vào khoảng không không có thể được lấy thực thi. Nếu là thay đổi mặt khác không nghe lời triều thần, dám như vậy làm lơ bọn họ này đó hoàng tử, đại hoàng tử bọn họ đã sớm trực tiếp đem này, diện rất Lại cứ hứa minh chi lấy cực nhanh tốc độ trở thành bị chịu thánh thượng trọng dụng thân tử, thậm chí với đại hoàng tử bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thực sự bị đẻ nén không thôi. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe nói lục hoàng tử bị lập vì thái tử trong đại, ngặt, háo, nhưng còn không phải là hứa minh chi ở sau lưng đảo quỷ Trực tiếp tìm Hứa Minh Chi phiền toái khẳng định là không được. Hứa Minh Chi có thể lấy một giới bần hàn nông ra tử thân phận vững bước bước lên trạng nguyên chi vị, hơn nữa nhanh chóng được đến thánh thượng trọng dụng, tưởng cũng biết không thể khinh thường. Hơi có vô ý, bọn họ liền sẽ không cẩn thận gieo gió gặt bão, mất nhiều hơn được. Nay đây, cực kỳ an ý thả nhất trí, đại hoàng tử bọn họ tìm tới Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Đối với lục hoàng tử bị lập vì thái tử một chuyện, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là xem trọng. Lộc Bảo liền không nói Lục hoàng tử chính là hắn nhận định bạn tốt, hắn đương nhiên hy vọng lục hoàng tử có thể xuôi gió xuôi nước. Không nhất định là đương thái tử, chỉ cần lục hoàng tử ở hoàng cung bên trong không chịu khi dễ liền hảo. Đến nỗi phúc bảo, tắc hoàn toàn là đem lục hoàng tử liệt vào người một nhà. Chẳng sợ, hắn ở lục hoàng tử trong lòng chỉ là một cái cung trường. Dù sao, còn có lộc bảo ở đâu. Hắn làm theo có thể thơm lây. Trở thành thái tử lúc sau, lục hoàng tử như nhau hoàng hậu nương nương biểu hiện, vẫn chưa có quá lớn phản ứng. Với hắn, làm hay không thái tử đều không phải chuyện quan trọng nhất. Có thể lên làm thái tử, hắn cố nhiên cao hứng, nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền đắc ý vong hình, càng sâu đến hoàn toàn đã quên tự mình. Cũng là bởi vì lục hoàng tử quá mức bình tĩnh cùng thong rong, thánh thượng đối đứa con trai này liền càng thêm vừa lòng. Thật sâu cảm thấy cái này thái tử không có chọn sai, liên quan thánh thượng đối lục hoàng tử mong đợi cũng trở nên lớn hơn nữa. Thái tử, bối thư hứa minh chi đối lục hoàng tử thái độ cũng không có quá lớn thay đổi Nay không, đi học thời điểm nên điểm danh vẫn là điểm danh, cũng không sẽ đối lục hoàng tử có bất luận cái gì khác biệt đãi ngộ. Bị hứa minh chi như vậy một chút danh, ở đây tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía tân tấn thái tử điện hạ. Lục hoàng tử sắc mặt bất biến đứng dậy, bình tĩnh bắt đầu bối thư. Từng câu từng chữ, đầy nhịp điệu, không có đinh điểm sai lầm, trôi chảy bối xoa ông. hảo. Tán dương hướng về phía lục hoàng tử gật gật đầu, hứa minh chi ý bảo lục hoàng tử ngồi xuống ta cũng sẽ bối này một thiên văn trương. Thất hoàng tử nhấp môi, rốt cuộc vẫn là khí bất quá dơ lên tay tới. ân Hứa minh chi nhẹ nhàng lên tiếng, lại chưa điểm danh thất hoàng tử đứng lên lặp lại trên lưng lần thứ hai, chỉ là thuận theo tự nhiên bóc qua việc này, chuẩn bị tiếp tục kế tiếp rằng giải. Kể từ đó, thất hoàng tử liền không vui. Hắn rõ ràng đồng dạng sẽ bối thư, hứa minh chi lại chỉ khen lục hoàng tử, nhưng còn không phải là đối lục hoàng tử vị này tân tấn thái tử điện hạ lấy lòng cùng A Nịnh. cho nên Mặc dù hứa minh chi đang ở giảng bài, thất hoàng tử vẫn là thở phì phì đứng lên, lớn tiếng hét lên, tiên sinh, ta cũng muốn bối thư. Thất hoàng tử giọng quá lớn, động tác lại phá lệ cao điệu, chẳng sợ hứa minh chi muốn làm lơ, mặt khác bọn học sinh lại cũng đều đã đã chịu ảnh hưởng, đi theo ngẩn đầu lên, nhìn về phía thất hoàng tử. Thoáng nhìn một màn này, hứa minh chi dừng lại rằng giải, quay đầu, kia thất hoàng tử liền nhiều bối hai thiên văn chương đi. Thất hoàng tử vốn là đang đắc ý hứa minh chi thỏa hiệp Không ngờ lục hoàng tử chỉ cần bối một thiên, hắn lại yêu cầu nhiều bối hai thiên. Nếu là hứa minh chi mà khác điểm ra tới văn chương vừa lúc là thất hoàng tử sẽ bối, hắn đương nhiên là không sao cả, vừa lúc còn có thể bắt lấy cái này nổi bật cực kỳ cơ hội. Nhưng thất hoàng tử sẽ không bối như vậy nhiều văn chương A. Húng chi so với lục hoàng tử vừa mới bối kia một thiên văn chương, hứa minh chi mà khắc điểm ra mấy thiên văn chương thực sự muốn càng thêm khó, thất hoàng tử nhiều lắm cũng liền đọc quá hai lần, căn bản chưa từng chặt chẽ bối hạ. lần này Trường hợp không cấm có vẻ có chút xấu hổ, một hai phải kêu gạo muốn chính mình đứng lên bối thư thất hoàng tử càng là đặc biệt nan kham cùng tức giận. Thiên sinh, ngươi cố ý làm khó dễ ta, vừa mới lục hoàng huynh bối thời điểm, như thế nào cũng chỉ yêu cầu bối một thiên. Đến phiên ta thời điểm, liền biến thành vài thiên, lại còn có càng khó. Thất hoàng tử thuộc về có bất mãn liền trực tiếp gạo ra tới tính cách, chịu không nổi đinh điểm ý khuất, đặc biệt vẫn là hắn nhận định không công bằng đãi ngộ, tự nhiên là một lát không thể nhận liền bạo, đã phát. Phúc bảo hơi há mộm, rất là không cao hứng thất hoàng tử đối nhà mình cha nghi ngờ, vừa muốn nói cái gì đó, liền mắt sắc phát hiện thượng thư phòng ngoài cửa sổ đứng một bóng người. Phúc bảo mắt sắc, cứ việc chỉ là trong lúc vô tình thoáng nhìn hắn lập tức liền xác định, thánh thượng tới. Trong lòng có cái này nhận chi, Phúc bảo trên mặt treo lên xấu xa tơi cười, lập tức cũng không nóng nảy đứng lên cùng thất hoàng tử cai cọ, chỉ còn chờ xem thất hoàng tử đợi lát nữa muốn như thế nào xong việc. Tôn sư trọng đạo. Nhưng không đơn giản là ngoài cung thư viện cùng tư thuộc cần đến cẩn thủ lễ nghi. Ngày thường bọn họ đi theo phu tử nhóm một khối đọc sách thời điểm, nhưng đều thực thành thật, không dám ở lớp học thượng tùy ý làm ấm ý. Chỉ là không nghĩ tới, thất hoàng tử mới lần đầu tiên ở lớp học thượng không tuân thủ quy củ, đã bị thánh thượng bắt được vừa vặn. Như vậy vận khí, cũng là không ai. Phúc bảo yên lặng, hướng tới thất hoàng tử đưa lên nho nhỏ đồng tình. Cũng không biết thánh thượng đã đến, chính mình giờ phút này chính thân xử nguy cơ tứ phía trạng thái Thất hoàng tử ngạnh cổ trừng mắt hứa Minh Chi, cảm tức nhìn ý vị thật là rõ ràng. Nếu thất hoàng tử bối không ra, vậy vẫn là giao cho thái tử bối đi, cũng không có bị thất hoàng tử tức giận giọa sợ. Hứa Minh Chi bình thản ung dung lần thứ hai điểm Lục hoàng tử tên. Lục hoàng tử theo tiếng đứng lên, thần sắc như thường đem Hứa Minh Chi mới vừa rồi điểm mấy thiên văn chương đều chuẩn xác không có lầm bối ra tới. Cùng với Lục hoàng tử càng bối càng nhiều, thất hoàng tử thần sắc thay đổi lại biến, cả khuôn mặt đều trướng đến đỏ bừng, cuối cùng dừng hình ảnh thành một mảnh xanh mét. Tiên sinh khẳng định trong lén lút cấp lục hoàng huynh thông qua khí. Kỳ thật không riêng Thất hoàng tử nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn không nói xuất khẩu, chẳng sợ người khác đã nhìn ra, cũng không thể đem hắn cái dạng gì. Cố tình hắn hôm nay là thật sự thức tức giận, khăng khăng muốn cùng Lục hoàng tử tranh cái cao thấp. Một không cẩn thận, liền đem chính mình nhược điểm tặng ra tới. Nhất phải nói bậy. Thánh thượng mang theo lớn lao tức giận trách cứ thanh đột nhiên từ cửa chuyển đến, nhất thời sợ tới mức Thất hoàng tử mặt như màu đất, không có tự tin. Hứa Minh Chi cũng không nghĩ tới Thánh Thượng sẽ đột nhiên đã đến. Bất qua hắn hành chính, ngồi đến đoan, đảo cũng không lo lắng bị Thánh Thượng chỉ trích. Kết quả là, hắn chỉ là thong thả ung dung thu hồi quyển sách trên tay, đi lên trước nghiêm túc hướng Thánh Thượng hành lễ. So với hứa Minh Chi bình tĩnh, một chúng hoàng tử cùng thư đồng nhóm chính là thật sự đã chịu kinh hoách, vội vàng đứng dậy hành lễ. Ngược lại là Phúc Bảo, bởi vì sáng sớm liền chú ý tới Thánh Thượng đã đến, không những không có bị doa sợ, còn vui sướng đánh giá đứng lên bên cùng trường nhóm thần sát chỉ cảm thấy rất là hào chơi. Ngũ hoàng tử bọn họ cũng khỏe. Tuy rằng ngay từ đầu sát thật bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng là mới bắt đầu kinh ngạc lúc sau, bọn họ thực mau lại chấn định xuống dưới. Nói đến cùng bọn họ hôm nay đều không phải đương sự, mặc dù thánh thượng luôn trách cứ, cũng là thất hoàng tử đứng núi chịu xào. Thương so dưới, bọn họ những người khác liền đều là làm nền. Thánh thượng sát thật không có tâm tư đi để ý tới thượng thư phòng nội những người khác. Chỉ thấy hắn trực tiếp đi đến thất hoàng tử trước mặt Hoàn toàn không có che giấu giờ phút này lửa giận, chính mình bối không xuống dưới văn trường, liền đẩy đến tiên sinh trên người, ai cho ngươi tự tin. Chấm sao? Phu Phu hoàng thất hoàng tử nào dám ở thánh thượng trước mặt làm càn? Thánh thượng phủ vừa xuất hiện, hắn liền lại không có tiếp tục nháo sự lá gan. Lại bị thánh thượng một chất vấn, thân hoàng tử bản năng liền yếu đi khí thế, kinh hoàng thất thố muốn nhận sai. Thái tử thực không tồi, có thưởng. Thánh thượng lại là không có cấp thân hoàng tử bổ cứu cơ hội. Xoay đầu đi mặt mang tán thưởng nhìn về phía Lục hoàng tử. Nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Lục hoàng tử cũng không am hiểu lấy lòng người. Mỗi khi ở thánh thượng trước mặt đều là trung quy trúng cũ, không coi là cỡ nào xuất sắc. Tựa như giờ phút này thu được đến từ thánh thượng trước mặt mọi người khen, hắn cũng chỉ là vô cùng đơn giản mấy tự trả lời, không hề trong giọng nói nghệ thuật cùng kỹ xảo. Bất quá cũng đúng là Lục hoàng tử này phân thật sự, ngược lại càng làm cho thánh thượng coi trọng cùng thích. Trong khoảnh khắc, thánh thượng trên mặt ý cười liền càng sâu thậm chí còn thân thủ vô vô lục hoàng tử bà vai. Mắt thấy thánh thượng đối lục hoàng tử này tự ái, thất hoàng tử ghen ghét đôi mắt đều đỏ, rất muốn nói cái gì đó tới trương hiển chính mình tồn tại cảm, nghĩ tới nghĩ lui lại không có thể tìm được thích hợp lý do thoái thác. Cùng thất hoàng tử giống nhau sốt ruột, còn có bát hoàng tử. Lấy bát hoàng tử cùng thất hoàng tử từ trước đến nay giao hảo quan hệ, mới vừa rồi thất hoàng tử công nhiên cùng Hứa Minh chi gọi nhịp thời điểm, bát hoàng tử bổn hẳn là đứng ra ngăn trở, nhưng hắn lại cái gì cũng không có làm. Nguyên nhân vô hắn, tư tâm hắn cũng cùng thất hoàng tử là đồng dạo ý niệm, nhận định hứa minh chi cố ý thiên vị lục hoàng tử, vì chính là giúp lục hoàng tử tạo thế. Nhưng là bác hoàng tử không nghĩ tới, thánh thượng hôm nay sẽ đến. Nếu như hắn sớm biết rằng, hắn nhất định sẽ kịp thời ngăn lại thất hoàng tử, liền cũng không có kế tiếp nhiều như vậy sự tình đã xảy ra. Không có thất hoàng tử làm đối lập, liền hiện ra không ra lục hoàng tử thông tuệ, phù hoàng cũng liền sẽ không đối lục hoàng tử càng thêm thích cùng vừa lòng. 308, đệ 308 trương. Càng nghĩ càng hối hận, Bác Hoàng tử rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống hung tận liếc liếc mắt một cái Thất Hoàng tử. Phạm là Thất Hoàng tử cơ linh chút, cũng liền sẽ không phát sinh như vậy chẳng huống. Thất Hoàng tử lại làm sao không bị khuất. Hắn nếu có thể đủ sớm nhất thời một lát phát hiện phụ hoàng đã đến, nhất định sẽ kịp thời ngăn tổn hại, tuyệt đối sẽ không làm phụ hoàng nhìn đến hắn vừa mới như vậy thất thố biểu hiện. Thất Hoàng tử tuy rằng không coi là cỡ nào thông minh, tính tình cũng từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, nhưng Thất Hoàng tử giáo dưỡng là không có ra sai lầm. Ở tôn sư trọng đạo một chuyện thượng, thất hoàng tử cũng chưa từng chậm chết quá. Chỉ có hôm nay, thất hoàng tử một cái không nhịn xuống, ở lớp học trước mặt mọi người cùng hứa minh chi kêu nổi lên bản. Chính là cố tình liền như vậy không vừa khéo, hắn đối tiên sinh bất kính hành động bị phụ hoàng bắt được vừa vặn. Đương nhiên, nếu như chỉ là bị phụ hoàng cỡ trách vài câu, thất hoàng tử sẽ cảm thấy thương tâm, cảm thấy không thoải mái, lại sẽ không như vậy hảo não. Nhưng hắn bất kính thành toàn lục hoàng tử tôn vinh, liền thực sự làm thất hoàng tử hối hận Sớm biết như thế, hắn còn không bằng ngay từ đầu liền không ra tiếng, mặc kệ lục hoàng tử được hứa minh chi khen, việc này liền xem như qua đi, đại gia tiếp theo tiếp tục thành thành thật thật đi học. Kể từ đó, liền tính phụ hoàng đến, nhìn đến cũng sẽ là bọn họ tất cả mọi người an an tính tính nghe tiên sinh giảng bài cảnh tượng, lục hoàng tử tuyệt đối đừng nghĩ biến thành nhất làm nổi bật cái kia tồn tại. Nhưng là hiện nay cảnh tượng lại với lúc cùng hắn mong muốn tương phản, hắn ngu xuẩn phụ trợ ra lục hoàng tử thông tuệ, Thực sự làm thất hoàng tử sắc mặt nan kham tới rồi cực hạ Cho nên tao ngộ bắt hoàng tử trước mắt Thất hoàng tử vẫn chưa sinh khí Chỉ là cảm thấy nụt trí gục xuống phía dưới Cảm xúc hạ xuống Sắc mặt rất là hôi bại Tới rồi lúc này Vốn là mắt lạnh ngồi vách tường bảng quan Chậm đợi hứa minh chi xấu mặt tam hoàng tử Cùng tứ hoàng tử cũng đều có chút hối hận Bọn họ đối hứa minh chi cũng rất có câu hán hận Cho nên mới không có trước tiên ra tiếng ngăn lại thất hoàng tử hồ nháo Tiến tới giúp hứa Minh chi giải vây Đặt ở mấy ngày trước đây thái tử còn không có định ra là lúc Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử khẳng định sẽ lựa chọn một cái thỏa đáng nhất thời cơ Không chút nào bùn xỉn ý đồ đối hứa minh chi thi ân Dẫm lên thất hoàng tử phía sau lưng thuận lợi cùng hứa minh chi đánh hảo quan hệ Tốt nhất liền thuận lợi thành lập khởi kiên cố không phá đồng minh trợ doanh Nhưng làm mà nay lục hoàng tử lên làm thái tử Bọn họ đã là trở thành khí tử Đối mượn sức hứa minh chi một chuyện cũng liền trở nên có chút bài xích Không có như vậy để bụng cùng tích cực Rốt cuộc Hứa minh chi đã là trói lại lục hoàng tử cái tiết thuyền, hơn nữa vẫn là ở phụ hoàng trước mặt treo hảo. Bọn họ nếu là động tác lớn, không lưu ý bị phụ hoàng phát hiện, khẳng định sẽ ở phụ hoàng trước mặt lưu lại không thế nào tốt ấn tượng cùng cảm quan, với bọn họ tình cảnh thực sự bất lợi. Cho nên tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử đơn thuần chính là muốn nhìn một chút hứa minh chi bị thất hoàng tử trước mặt mọi người trong đối, thậm chí với xấu mặt quân cảnh, cũng là muốn mượn này áp áp lục hoàng tử vị này tân tấn thái tử nổi bật. Không làm sao được, bọn họ cùng thất hoàng tử Bách hoàng tử giống nhau, đều biến thành thành tựu lục hoàng tử Mỹ Danh đá cây chân. Vai vị hoàng tử tâm tình không tốt, bọn họ thư đồng tự nhiên cũng không có khả năng cao hứng. Ở bị tuyển vì các vị hoàng tử thư đồng trong nháy mắt kia, bọn họ vận mệnh liền đã xác định cùng các hoàng tử trói định ở bên nhau. Đặc biệt là thất hoàng tử thư đồng, đã là sắc mặt cho tàn, dung dậy thân thể nói không ra lời. Mới vừa rồi thế cục hắn không phải không có nhìn đến, thất hoàng tử khẳng định là không chiếm lý. Nhưng mà lấy thân phận của hắn, Căn bản không có bất luận cái gì lên tiếng quyền, càng thêm không có khả năng ngăn được Thất hoàng tử đối hứa Minh Chi làm khó dễ. Hắn cũng không phải không có xin giúp đỡ quá bát hoàng tử, nhưng bát hoàng tử trực tiếp làm lơ hắn, đến nỗi với hắn rốt cuộc không có thể giữ chặt Thất hoàng tử. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tình cảnh kham ưu, Thất hoàng tử thư đồng cơ hồ sắp bị dọa khóc. Thánh thượng nhất quán đều là lo liệu thưởng phạt phân minh phương trừng cùng sách lược. Nếu khen lục hoàng tử, kế tiếp chính là đối Thất hoàng tử trách phạt. Thất hoàng tử không phải ai bối thư Kia liền hảo hảo bối bối, dùng một lần bối cái đủ. Theo sau, thánh thượng không chút khách khí trực tiếp điểm mấy quyển sách cổ, lệnh cưỡng chế thân hoàng tử cần thiết một chữ không lẩu toàn bộ bối xuân dưới, không được có chút chậm trễ. Thân hoàng tử nơi nào là ái đọc sách người? Càng miễn bản bối thư. Hắn hôm nay cô ý cùng Hứa Minh Chi gọi nhịp, không phải là vừa lúc này một thiên văn chương hắn bị nhà mình mẫu phi nhìn chằm chằm bối quá. Nguyên bản hắn mẫu phi là nghĩ mượn áng văn chương này hảo sinh làm hắn ở phụ hoàng trước mặt biểu hiện biểu hiện. Như thế rất tốt, áng văn Trương này trực tiếp biến thành hắn xui xẻo, phù, quả thực không song thấu. Sớm biết rằng, hắn đánh chết cũng sẽ không nghe hắn mẫu mộ phi, một hai phải bối hạ áng văn Trương này làm cái gì. Vẻ mặt đưa đám lệnh thanh thượng trừng phạt, thất hoàng tử chỉ cảm thấy hắn kế tiếp nửa tháng đều khẳng định ăn không ngon, cũng ngủ không được. Thất hoàng tử mẫu phi là lệ phi, vừa lúc là kế hoàng quý phi lúc sau đệ nhị xuống phi, ở toàn bộ hậu cung địa vị đều tính cao. Bất quá cùng hoàng quý phi bất đồng chính là... Nàng đối với quyền thế cùng địa vị đều đặc biệt coi trọng, từ sinh hạ thất hoàng tử liền không ngừng tự cấp thất hoàng tử giao hơn cái gọi là thái tử tư tưởng cùng tín niệm thẳng đến lục hoàng tử bị lập vì thái tử cũng không có nghĩ tới từ bỏ. Mà lúc này nghe nói thất hoàng tử cư nhiên bị thánh thượng phạt, lệ phi tức khắc liền luôn cuống, vội vàng bưng chính mình trước đó chuẩn bị tốt trẻ đưa đi ngự thư phòng. Dù sao cũng là xuống phi, lệ phi ở trong cung còn có có chút đặc quyền. Tỷ như ngự thư phòng loại này trọng địa, lệ phi cũng có thể tiến Bất quá, như vậy thủ vinh gần dừng bước đến nay ngày phía trước. Hôm nay lúc sau lệ phi, liền nhất định phải bị ngăn ở ngự thư phòng ngoại. Khởi điểm lệ phi còn có chút không dám tin tưởng. Nàng không có làm sai bất luận cái gì sự tình, chẳng sợ thánh thượng sinh thất hoàng tử khí, cũng không nên giận chó đánh mèo đến nàng trên người mới đúng. Chính là sự thật liền bãi ở lệ phi trước mặt, không phải do lệ phi không tin. Chơ mắt nhìn ngự thư phòng môn gần đây ở găng tức, nàng lại không thể bước vào, lệ phi tưởng không nóng lòng đều rất khó. Tối nay thánh thượng chính là phiên nàng thẻ bài, có thể hay không cũng bởi vậy không hề đi nàng cung điện. Như thế nghĩ, lệ phi nói cái gì cũng không dám thẳng rời đi, tính toán thủ vững ở ngự thư phòng ngoại, thế tất đến chờ đến thánh thượng bản nhân ra tới mới được. Lệ phi tưởng thức hảo, nhưng nàng hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, không thế nào may mắn liền đụng phải đồng dạng tới ngự thư phòng đưa trẻ Hoàng Quý Phi. Ở tới đưa canh phía trước, Hoàng Quý Phi đã là nghe nói lệ phi so nàng sớm hơn tới, bất quá lệ phi bị ngăn ở ngự thư phòng ngoại. Hôm nay thượng thư phòng phát sinh sự tình, Hoàng Quý Phi cũng nghe nói. Rất là chắc chắn thánh thượng hôm nay là không nghĩ nhìn thấy lệ phi, Hoàng Quý Phi đương nhiên sẽ không sai quá như vậy một cơ hội. nay không, nàng liền cố ý chạy tới cấp lệ phi ngột ngạt. Không sai, Hoàng Quý Phi sẽ chạy tới ngự thư phòng, hoàn toàn là nháo sự. Nàng nhưng không thèm để ý thánh thượng có thấy hay không nàng, nàng chính là cố ý tới xem lệ phi chê cười. Ai làm lệ phi này hai ngày nhìn thấy nàng luôn là cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt. Liên tính nàng hai cái nhi tử cũng chưa lên làm thái tử, thân là Hoàng Quý Phi, chẳng lẽ nàng còn có thể bãi bởi kẻ hèn lệ phi. Nếu lệ phi chính mình một hai phải phóng hảo hảo nhận tử bất quá, nói rõ cùng nàng đối nghịch, Hoàng Quý Phi tự nhiên sẽ không nhận thua, càng thêm sẽ không lui lué cùng tranh nẽ. Không chút nào Khoa Trương nói, nhiều năm như vậy xuống dưới, chỉ cần là cùng người sạc thanh đánh lộn, Hoàng Quý Phi liền không tung quá. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng dồn hết sức lực cùng lệ phi ràng co. Lệ Phi sắc thật cũng thực không thích Hoàng Quý Phi. Đều nói một núi không dung hai hổ, nàng tự nhận bất luận là ra thế vẫn là bộ dạng, tài tình, mọi thứ đều so Hoàng Quý Phi xuất sắc. Nhưng Hoàng Quý Phi đỉnh so nàng càng thêm tôn quý phong vị, mấy năm nay trong tối ngoài sáng không thiếu khi dễ chèn ép nàng, Lệ Phi nơi nào chịu cam tâm chịu này phân hủy khuất. Cũng ngày đây, nương lục Hoàng tử bị lập vì thái tử một chuyện, Lệ Phi chẳng những ở trong tối cười nhạo Hoàng Quý Phi, thậm chí còn rác mặt châm chọc quá Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi không phải yêu nhất phủng hoàng hậu nương nương su chân. Như thế rất tốt, không duyên cớ đem nhà mình nhi tử có thể đương thái tử rất tốt cơ hội chắp tay nhường cho Trung Cung. Lệ Phi liền không tin, Hoàng Quý Phi trong lòng thật sự như mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy không thèm để ý. Tưởng tượng đến Hoàng Quý Phi trong lòng rất là nghẹn quất, Lệ Phi liền cảm thấy phá lệ cao hứng. Thêm chi nàng chính mình nhi tử cũng không có thể lên làm thái tử, Lệ Phi đơn giản đem trước thủ sau so gán tất cả đều cùng nhau tính thượng bóng được lần này cơ hội hung hăng chế nhạo Hoàng Quý Phi rất nhiều lần. Chỉ là tại đây nơi trốn trải rộng ngươi lửa ta gạt hậu cung bên trong, muốn bình viễn lập với bất bại chi địa, thật sự không có trong tưởng tượng như vậy dễ dàng. Lệ Phi chân chức vừa mới chế nhạo xong Hoàng Quý Phi, sau lưng nhà mình nhi tử liền ra bại lộ, theo sát. Liền đến phiên nàng bị Hoàng Quý Phi rắp mặt vô tình cười nhạo. Cho nên nói, ra tới hốn, sớm muộn gì là phải trả lại. Lệ Phi đầu tiên là thái độ như vậy cường ngạnh cùng Hoàng Quý Phi giang thượng nhưng không phải đem chính mình hố đi vào. Nha, muội muội đây là làm gì đâu. Phật chẳng sao. Mang theo không thêm che giấu tấm tắc tiếng cười nhạo, Hoàng Quý Phi ý cười doanh doanh đứng ở lệ phi trước mặt. Lệ phi tự nhiên không hy vọng ở ngay lúc này nhìn đến Hoàng Quý Phi, cũng không hy vọng bị Hoàng Quý Phi nhìn đến nàng gặp thánh thượng lãnh đại nan kham hình ảnh. Nhưng loại chuyện này, cũng không phải nàng nhân vi có thể khống chế được trụ. Hoàng Quý Phi nếu giờ phút này xuất hiện ở nơi này, khẳng định là đã trước thời gian được đến tiếng gió. Cô ý tới xem nàng xấu mặt. Lệ Phi đương nhiên biết, nàng không thể ở ngay lúc này cùng Hoàng Quý Phi tranh phong tương đối, nếu không chính là chúng Hoàng Quý Phi gian, kế cùng bấy giờ, cuối cùng chỉ biết hại nàng chính mình. Ý thức được điểm này, Lệ Phi yên lặng hướng tới một bên né tránh, mong đợi Hoàng Quý Phi có thể chuyển biến tốt liền thu, mau chóng rời đi. gì muội muội như thế nào không nói lời nào. Hoàng Quý Phi đã có bị mà đến, lại sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Lệ Phi. Hoàn toàn tương phản. Nàng chẳng những không có khả năng bỏ qua cho Lệ phi, còn cố ý lại tiến lên đến gần hai bước, tiến đến Lệ phi trước mặt cười nói: "Muội muội hôm nay đây là làm sao vậy?" Liên ít nhất quý củ cùng lễ nghĩa đều không có. Nhìn thấy tỷ tỷ đều không thỉnh an hành lễ sao? "Muội muội gặp qua Hoàng Quý phi tỷ tỷ, cấp Hoàng Quý phi tỷ tỷ thỉnh thỉ an." Lệ phi hít sâu một hơi, miễn cưỡng chống được không có thất thố, lòng tràn đầy chỉ hy vọng Hoàng Quý phi lập tức có ngay. "Muội muội hôm nay nhưng thật ra thông minh, chỉ cần thoáng nhắc nhở hai câu" liền biết nên làm như thế nào. Hoàng quý phi rất là ưu nhã cười cười, lại không có như lệ phi mong muốn xoay người chạy lấy người, mà là đứng yên không lúc đích, mang chửi người không phun chữ thô tục nói, không giống ngày xưa, cao ngạo cùng chỉ công, gà, dường như, mặc kệ đi đến chỗ nào đều không quên hót vang vài tiếng, rất là trói thai. 309, đệ 309 trương, bị hoàng quý phi rắp mặt mắng thành là công, gà như vậy khó nghe lời nói, lệ phi nơi nào nhịn được lửa giận. Khẽ cắn môi, Lệ Phi rốt cuộc vẫn là đã mở miệng, vì chính mình biện giải nói, Thánh Thượng đã từng chính miệng khen ngợi quá muội mỗi tiếng nói nhất dễ nghe, Thanh Thuy giống như chim bói cá. a phải không? Hoàng Quý Phi cũng không phải là ngốc tử. Vừa nghe Lệ Phi dọn ra Thánh Thượng, nàng tức khắc liền đình chỉ, không lại liền Lệ Phi giọng nói nhiều lời. Bất quá, nàng không thể phản bác Thánh Thượng miệng vàng lời ngọc khen, chẳng lẽ còn không thể nghiền áp nghiền áp Lệ Phi kiêu ngạo cùng tự tin. Không để bụng ta liếc mắt một cái Lệ Phi. Hoàng Quý phi cười nhạo ra tiếng, "Muội muội vẫn là tiếp tục ở bên ngoài phạt chấm đi." Tỷ tỷ lúc này chính vội vàng đi gặp mặt Thánh thượng, thực sự không có công phu đòi muội muội đứng ở chỗ này lãng phí thời gian. Lệ phi sắc mặt biển biến, thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp phản kích trở về. Hoàng Quý phi không nghĩ cùng nàng nói chuyện, nàng lại làm sao tưởng cùng Hoàng Quý phi vung nghĩa. Hoàng Quý phi tốt nhất liền lập tức chạy lấy người, không bao giờ muốn xuất hiện ở nàng trước mặt. Nhìn ra Lệ phi buồn bực cùng ngẹn khuất, Hoàng Quý phi tức khắc tâm tình rất tốt cũng không hề để ý tới lệ phi, thẳng đi hướng ngự thư phòng. Bất luận là lệ phi vẫn là hoàng quý phi, muốn gặp mặt thánh thượng, hơn nữa vẫn là ở ngự thư phòng gặp mặt thánh thượng, đều khẳng định đến chậm đợi thông truyền. Mới vừa rồi lệ phi không có thể thuận lợi vào cửa, mà nay liền biến thành hoàng quý phi tinh chờ thánh thượng ý chỉ. Lại nói tiếp, thánh thượng đối hoàng quý phi xác thật rất có vài phần khoan dung hiền lành đãi. Nguyên nhân vô hắn, hoàng quý phi tính tình rất là ngay thẳng, cũng biết được tiến thối. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy hoàng quý phi bá đạo hành vi, lại cho tới nay mới thôi đều còn không có chân chính chọc bực quá thánh thượng một lần liền đủ có thể thấy, thánh thượng vẫn là thực tán thành hoàng quý phi nhất quán tới nay làm người xử sự. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đối với hoàng quý phi đã đến, thánh thượng không có nghĩ nhiều, trực tiếp triệu kiến. "Muội muội, kia tỷ tỷ liền đi vào trước." Được đến khẳng định trả lời, hoàng quý phi đắc y quay đầu lại, không phải không có khiêu khích hướng về phía Lệ phi cười cười. Lệ phi cứng đờ kéo kéo khóe miệng. Rất muốn không mất ưu nhã hồi Hoàng Quý Phi một cái tươi cười, lại rốt cuộc không có thể thành công. Mội mội cười cũng thật khó coi. Nửa điểm cũng không cho Lệ Phi lưu tình mặt, Hoàng Quý Phi không kiêng nể gì châm trọc xong Lệ Phi, châm gì gì để chân bước vào ngự thư phòng. Bị lưu tại tại chỗ Lệ Phi liên tiếp làm vài cái hít sâu, cũng chưa có thể khắc chế quay cuồng lửa giận. Cuối cùng liền dậm chân một cái, xoay người rời đi. Không phải nàng không nghĩ tiếp tục đứng ở chỗ này khổ thủ thánh thượng đã đến, nhưng... Hiện nay còn chỉ là một cái hoàng quý phi, đợi lát nữa có phải hay không còn sẽ lại đến một vị hoàng hậu nương nương. Nếu không nữa thì, chính là hậu cung mặt khác phi tử. Ở hoàng quý phi cùng hoàng hậu nương nương trước mặt xấu mặt mất mặt, lệ phi tạm thời liền nhịn. Nhưng là trong cung mặt khác những cái đó bất luận là thân phận vẫn là địa vị đều không bằng nàng phi tử, lệ phi liền ném không dậy nổi cái này mặt. Cho nên cuối cùng, lệ phi không muốn tiếp tục ở chỗ này tao ngộ nan kham cùng sỉ, nhục, mà là lựa chọn đi trước rời đi. Thất hoàng tử sự tình, nàng sẽ không cứ như vậy tính. Đãi nàng tìm được càng thích hợp thời cơ, nàng nhất định sẽ hảo hảo hướng thánh thượng cầu cầu tình, nói cái gì cũng không thể làm thánh thượng thật sự như vậy từ bỏ thất hoàng tử. Quý phi hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ đến tới chấm nơi này. Ở thánh thượng trong gân tượng, hoàng quý phi cũng không phải cái loại này sẽ cố ý không có việc gì tìm việc dáng vẻ cạnh có người. Hoàng quý phi cũng có lẽ không coi là cỡ nào dày rộng rộng lượng, lại cũng tính tình ngay thẳng, trước nay đều không chơi hư cũng không thích lăn lộn những cái đó loan loan đạo đạo. Thần thiếp này không phải tới chế rêu sao. Hoàng quý phi sắc thật thức ngay thẳng, làm cho thánh thượng mặt liền nói thẳng sáng tỏ nàng ý đồ đến, nghe nói lệ phi mội mội bị chắn ngự thư phòng ngoại, thần thiếp liền nghĩ nhất định phải tới thử xem, không chừng thần thiếp trẻ có thể thuận lợi đưa đến thánh thượng trước mặt đâu. Ngươi lại cùng lệ phi rằng co. Rất rõ ràng hoàng quý phi tính tình, thánh thượng buồn cười hỏi. Còn không phải lệ phi đã nhiều ngày một hai phải tìm thần thiếp thiế Thánh thượng ngài là không biết, lệ phi đều rất nhiều lần châm trọc thần thiếp vác đá nền vào chân mình, cả ngày vui sướng phùng hoàng hậu nương nương lại ngược lại chôn vùi nhà mình hai vị hoàng tử tiền đồ. Thần thiếp cố tình chính là không cho nàng như ý, khẳng định phải hảo hảo cười trở về. Dù sao lục hoàng tử đã lên làm thái tử điện hạ hoàng quý phi nhẹ nhàng tiếp nhận rồi sự thật này, liền cũng sẽ không lại khấu khấu siêu siêu giấu dế mi xấu. Người nhưng thật ra tưởng thai. Thánh thượng nói liền nhìn thoáng qua hoàng quý phi trên mặt toàn là không cần nói cũng biết tán thưởng. Nếu là trong cung nữ nhân đều có thể như Hoàng Quý Phi như vậy thức thời, hắn cũng liền không cần như vậy phiền lòng. Vì cái gì phải nghĩ không ra. Thân thiếp vốn là cùng Hoàng hậu nương nương quan hệ giao hảo, lục Hoàng tử cùng ngũ Hoàng tử, kiểu Hoàng tử lại đều là hảo huynh đệ, cái này Thái tử lập thực hảo nha. Hoàng Quý Phi vẻ mặt thản nhiên nói xong, còn không quên ghét bỏ phun tảo một phen nhà mình hai cái nhi tử, liền ngũ Hoàng tử công khóa, trước nay cũng chưa thắng quá Thái tử Tiểu kiểu tuổi tác lại qua tiểu, cả ngày ngây thơ mờ mịt, nơi nào gánh nổi đại nhậm. Lào ngũ cùng tiểu cửu đều khá tốt, về sau nhất định có thể trở thành giường cột nước nhà, cùng nhau phụ tá thái tử thống trị hào quốc gia đại sự. Không thể không nói, Hoàng Quý Phi lời nói ở giữa thánh thượng tâm khảm. Nếu thái tử đã lập hạ, hắn đương nhiên hy vọng mặt khác hoàng tử đều có thể cam tâm tình nguyện đối thái tử túi đầu xưng thần, mà không phải trực tiếp cùng thái tử huynh đệ tương khích, cùng thất, thao, qua. Thân thiếp đại hai đứa nhỏ cảm tạ thánh thượng khen. Nghe ra thánh thượng lời nói đối ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử khen ngợi, hoàng quý phi thật là cao hứng hành lễ tạ ơn. Đều là quý phi giáo dưỡng hảo. Khen xong ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử, thánh thượng tiếp theo lại khen nổi lên hoàng quý phi. Hoàng quý phi nâng nâng cảm, không cấm liền càng thêm cao hứng. Chờ đến lần sau lệ phi còn dám ở nàng trước mặt nói hầu nói tạ thời điểm, nàng liền đồng dạng có thể lấy thánh thượng khen ngợi rồi đi trở về Xem lệ phi còn như thế nào ở nàng trước mặt khoe khoang, nàng khẳng định muốn hung hăng xé xuống lệ phi một tầng ra. Bên kia, yên lặng rời đi lệ phi tâm tình cũng không như thế nào hảo. Mà như vậy hỏng tâm tình vẫn luôn liên tục tới rồi trở lại chính mình cung điện, nhìn thấy thân hoàng tử, vẫn như cũ không có thể được đến giảm bớt. Thân hoàng tử đang ở bối thư, không phải chính hắn rất muốn bối, mà là không dám vi phạm thánh thượng ý chỉ. Chỉ vì thánh thượng nói, muốn đích thân khảo hạch hắn bối thư kết quả. Đương nhiên, đối với thân hoàng tử tới nói, Đối thư không thể nghi ngờ là rất lớn trà tấn cùng dày vỏ. Dù sao hắn đã ở chỗ này ngồi hơn nửa ngày, lại một câu cũng không nhớ kỹ. Mẫu phi. Nhìn đến lệ phi trở về, thất hoàng tử lập tức ném quyển sách trên tay, cao hứng đón đi lên. Mẫu phi không có thể nhìn thấy người phụ hoàng. Cũng không cùng thất hoàng tử che che dấu dấu, lệ phi thẳng nói. Thất hoàng tử trên mặt tươi cười trong phút chốc biến mất hầu như không còn, không dám tin tưởng nhìn lệ phi, như thế nào sẽ? Ở thất hoàng tử nhận chi? Hắn mẫu phi là cực kỳ chịu thánh thượng xuống ái. Đây cũng là hắn cho tới nay sở dĩ có thể ở trong cung hoành hành không bị ngăn trở tự tin ơi. Nếu không phải cái này cớ, hắn nào dám ở ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử bọn họ trước mặt như vậy ngừng đầu, rất, ngực. Chính là giờ phút này hắn mẫu phi lại nói cho hắn, phụ hoàng không chịu thấy hắn mẫu phi. Kia chẳng phải là nói, phụ hoàng cũng sẽ không tha thứ hắn, không có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tưởng tượng đến kế tiếp chờ hắn chính là vô cùng vô tận bối thư dày vò. Thất hoàng tử cả người đều cảm thấy không hảo Trước kia là sẽ không Hiện nay lại là biết Lệ Phi cũng rất là thất ý nàng từ trước đến nay Đều tự xưng là ở thánh thượng trước mặt rất được sùng ái Theo bản năng liền tự nhận là cao nhân nhất đẳng Xa so trong cung mặt khác Phi tử càng thêm cao quý Cho dù là tới rồi hoàng quý phi trước mặt Nàng cũng dám công nhiên gọi nhịp Không chịu dễ dàng tối đầu Nhưng mà sự thật chứng minh Nàng vẫn luôn đều quá mức đánh giá cao chính mình Ở thánh thượng cảm nhận trung địa vị Hôm nay bại ở nàng trước mắt chân thật cảnh tượng là, nàng không có thể đi vào ngự thư phòng, hoàng quý phi lại dễ như chở bàn tay đi vào. Ai không biết hoàng quý phi tại hậu cung là thảo người ghét tồn tại. Chỉ cần nhắc tới hoàng quý phi, một chúng phi tử liền không có một câu dễ nghe. Chẳng qua làm cho hoàng quý phi mặt, mọi người đều không dám toát ra khẩu thôi. Ngày xưa nàng còn cảm thấy chính mình có thể cùng hoàng quý phi ganh đua cao thấp, sớm muộn gì có thể đem hoàng quý phi hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân. Đến lúc đó... Nên đến phiên nàng biến thành mỗi người kính sợ Hoàng Quý Phi. Nhưng là hôm nay lúc sau, Lệ Phi thật sâu tỉnh lại chính mình cuồng vọng tự đại, trong lúc nhất thời lại là không dám lại ôm lấy quá lơn xí, đồ tâm cùng dã tâm. Liền mẫu Phi đi cầu tình cũng chưa dùng, ta đây chẳng phải là xác định Lệ Phi giúp không được gì, thất Hoàng tử phát ra từ nội tâm cảm giác được khủng hoảng. Vốn đang nghĩ chỉ là một chuyện nhỏ, chờ phụ Hoàng hết giận lúc sau, hắn mẫu Phi lại đi giúp hắn cầu cầu tình. Hắn bị phạt bối thư một chuyện tự nhiên mà vậy liền sẽ nhẹ nhàng bâng cơ bóc qua đi, không người nhắc lại. Chỉ là trước mắt xem ra, sự tình cũng không thể như hắn mong muốn. nay nghĩ, thất hoàng tử ai hoán xoay người, đi qua đi nhặt lên vừa mới bị hắn bức trên mặt đất thư, cao mày lần thứ hai thử ngâm nga lên. Mắt thấy thất hoàng tử bắt đầu thành thành thật thật bối thư, lệ phi sắc mặt đổi đổi, rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng, đi qua, tiểu thất, ngươi cũng thử đi theo lục hoàng tử. Không, là thái tử. Ngươi về sau cũng thử cùng thái tử hảo hảo ở chung đi. ân Ta vì cái gì muốn cùng hắn hảo hảo ở chung. Ta mới không nghĩ nhìn sắc mặt của hắn độ nhật, càng không nghĩ chủ động đi lấy lòng hắn. Bị lệ phi đánh gây ngâm nga, thất hoàng tử suy sụp hạ mặt, không vui nói. Mẫu phi lại làm sao muốn nhìn đến ngươi người lùn một đầu. Đều là ngươi phụ hoàng long tử, đều là quý vị hoàng tử. Mẫu phi tự nhiên hy vọng có thể cho ngươi tranh đến tốt nhất. Nhưng nghĩ hoàng quý phi hôm nay ở nàng trước mặt đắc ý sắc mặt. Lệ Phi không cam nguyện nhấp môi, vẫn là ăn ngay nói thật nói, nhưng mà nay che ở chúng ta mẫu tử trước mặt lớn nhất địch nhân, là Hoàng Quý Phi mẫu tử ba người. Không hung hăng đánh sập bọn họ, chúng ta mẫu tử nhật tử đều sẽ không quá hảo quá. Như thế nào lại cùng Hoàng Quý Phi nhắc lên quan hệ? Mẫu Phi, ngươi lại cùng Hoàng Quý Phi khởi xung đột. Thất Hoàng tử đảo cũng không thấy đến liền có bao nhiêu thích Hoàng Quý Phi. Nhưng là ở trong lòng hắn, ngũ Hoàng tử cùng cửu Hoàng tử cũng chưa lên làm thái tử, căn bản không đáng bị hắn đề vào mắt. Ngược lại là hắn mẫu phi. Thất hoàng tử vẫn luôn đều biết, hắn mẫu phi cùng hoàng quý phi là xung khắc như nước với lửa chết, đối đầu, mỗi khi gặp mặt đều sẽ ngươi tới ta đi, không thiếu sinh ra tranh chấp cùng mâu thuẫn. 310, Đệ 310 chương Nếu như là hắn mẫu phi lại cùng hoàng quý phi nổi lên không thoải mái. Thất hoàng tử than nhẹ một tiếng, không khỏi liền khuyên nổi lên lệ phi, mẫu phi, ta biết ngươi ngày thường liền cùng hoàng quý phi không đối phó, thay đổi ngày xưa, ta quyết định sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng trước mắt ta cũng cần phải có huynh đệ giúp đỡ, đương nhiên đến tận khả năng cùng lao ngũ cùng tiểu cựu giao hảo. Đồng dạng không phải chung cung con vợ cả, đồng dạng không có lên làm thái tử, Thất hoàng tử đương nhiên xem Ngũ hoàng tử cùng Cựu hoàng tử càng thêm thuận mắt. Ngược lại, đối đãi Lục hoàng tử vị này thái tử điện hạ, Thất hoàng tử liền đặc biệt nhìn không thuận mắt. Thất hoàng tử cảm thụ cùng ý tưởng, Lệ phi liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng là, Lệ phi không có biện pháp gật bừa, cũng không có biện pháp tán thành. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lệ phi lời nói thâm thiế ngồi ở thất hoàng tử đối diện, hoàng quý phi từ trước đến nay đều cùng hoàng hậu nương nương giao hảo, mọi việc đều hướng tới hoàng hậu nương nương làm chuẩn. Thậm chí với ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng đều học theo, càng thích thân cận lục hoàng tử, mọi việc đều lấy lục hoàng tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà nay lục hoàng tử lại bị lập vì thái tử, bọn họ liền càng thêm không có khả năng giúp đỡ những người khác. Không có thử qua, như thế nào liền biết không được. Ta coi lão ngũ cùng tiểu cửu gần nhất cả ngày đều cùng hứa đại nhân ra phúc bảo tư, hệ với nhau, cùng láo lục cũng không như vậy thân cận. Thất hoàng tử biểu môi, không để bụng nói. Không phải nói lục hoàng tử cùng hứa đại nhân ra một cái khác hài tử rất là muốn hảo. Nói đến cùng, bọn họ vẫn là một đường người. Lệ phi thanh tỉnh vạch trần thất hoàng tử bỏ qua mấu chốt nơi. Lão lục xác thật cùng lộc bảo giao hảo, nhưng lão lục cùng phúc bảo không đối phó. Thất hoàng tử cũng là gần nhất mới phát hiện cái này chân tướng. Trước kia hắn không có lãng phí tâm tư ở phúc bảo hòa lộc bảo trên người, tự nhiên sẽ không chú ý bọn họ rốt cuộc với ai giao hảo, lại với ai không giao hảo. Chứ bỏ bên ngoài thượng mọi người đều biết sự tình, thất hoàng tử hiếm khi để ý tới mặt khác. Bất quá gần nhất thất hoàng tử muốn tử hứa minh chi trên người xuống tay, vô pháp tránh cho liền suy xét tới rồi phúc bảo hòa lộc bảo. Này một quan sát, hắn thực mau liền phát hiện, phúc bảo cùng lục hoàng tử quan hệ rất là vi diệu. Hoặc là có thể nói, này hai người cho nhau nhìn không thuẫn mắt ẩn ẩn lộ ra đối địch quan hệ. Người xác định. Không nghĩ tới nơi này còn có manh mối lệ phi tâm tư vừa động, hỏi. Xác định. Khẳng định gật gật đầu, thất hoàng tử đẻ thấp thanh âm, mẫu phi, người có thể hay không thử cùng hứa phu nhân xáo xáo quan hệ. Nói đến hứa minh chi phu nhân, lệ phi cũng là một bụng khí, trước kia ta có cố ý cấp hứa phu nhân đưa đi quá lời nhắn, không làm sao được bị hứa phu nhân cự tuyệt. Không thể phủ nhận, đối trình cầm nguyệt, lệ phi cũng không thích Tuy rằng còn không có chân chính đã gặp mặt, nhưng lệ phi đã nhận chuẩn trình cẩm nguyệt rất là không biết điều. Người như vậy, lệ phi căn bản không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ cùng tinh lực cùng này háo. Cho nên, lệ phi chỉ hướng trình cẩm nguyệt kỳ quá một lần hảo, không có kết quả sau liền lập tức từ bỏ, không còn có lần thứ hai phá lệ. Nay nhất thời, phi bị nhất thời. Phía trước thái tử không có định ra, hứa ra tự nhiên cần đến tị hiểm. Nhưng mà nay lục hoàng tử không phải đã thành thái tử. Chúng ta trong lén lút thử tiếp xúc, tiếp xúc hứa ra, làm ẩn nắp chút, tiểu tâm đừng bị người cấp đã nhận ra. Thân hoàng tử sẽ động cái này ý niệm, nói đến cùng vẫn là đối hứa Minh Chi bản lĩnh hoài lớn lao chờ mong. Hắn chính là chính mình cùng hứa Minh Chi mặt đối mặt trang thượng quá. Hứa Minh Chi bất luận là khí chẳng vẫn là quan uy, đều rất lợi hại, không dùng kinh thường. Đến nỗi với thân hoàng tử ban đầu đã tắt giao hảo chi tâm, dần dần lại lung lay lên. Với lúc mà nay mọi người đều đem tầm mắt cùng lực chú ý từ hứa ra dợi đi khai. Hán đại nhưng nhẹ nhàng bắt lấy hứa ra cái này trợ lực, cớ sao mà không làm. Hứa ra xác thật là một đại trợ lực, lại không phải chúng ta lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ lục hoàng tử cùng phúc bảo hay không giao hảo, hắn cùng lộc bảo giao hảo là sự thật. Lộc bảo lại cùng phúc bảo là thân huynh đệ, đều là hứa đại nhân nhi tử, hứa đại nhân không có khả năng làm lơ điểm này. Riêng là xem hứa minh chi ở thánh thượng trước mặt chịu coi trọng trình độ, lệ phi khẳng định sẽ không phản bác việc này. Nhưng là, muốn cùng hứa ra giao hảo Bọn họ không có bất luận cái gì phần thắng, cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Nếu như thất hoàng tử ngay từ đầu liền cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo giao hảo, lệ phi có lẽ sẽ tán thành việc này, tương trợ thất hoàng tử bắt lấy hứa ra. Nhưng vấn đề là thất hoàng tử chính mình cùng Phúc Bảo, Lộc Bảo cũng không tính cỡ nào hữu hảo cùng trưởng quan hệ, tùy tiện muốn theo chân bọn họ hai người giao hảo, tiến tới được đến hứa ra duy trì, thực sự quá khó khăn. Cho nên nói, thất hoàng tử rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ chút, làm chuyện gì đều quá mức chắc hẳn phải vậy Hắn lúc này nghĩ muốn cùng hứa ra giao hảo, nhưng hắn lại đã quên, hắn chẳng những vẫn luôn đều cùng phúc bảo, lộc bảo không đối phó, hơn nữa hắn vừa mới cùng hứa minh chi mặt đối mặt kêu lên bản. Thánh thượng trừng phạt hắn cần đến chặt chẽ bối trụ văn trường, thất hoàng tử đều còn không có bối hạ đâu, chỉ chấp mắt lại nghĩ đi theo hứa minh chi hóa thủ thành bạn. Này không phải mơ mộng hao huyền sao? Nếu là mẫu phi không chịu giúp ta, ta đây liền chính mình tới hảo. Thất hoàng tử biết, lệ phi sẽ không hại hắn nhưng hắn đánh tiểu nhân tính tình chính là như vậy, nghĩ đến cái gì nhất định phải làm. Nếu không cho hắn làm, hắn khẳng định sẽ vẫn luôn giấu ở trong lòng, như ngạnh ở hầu, cuộc sống hàng ngày khó ăn. Cho nên, cùng hứa ra giao hảo chuyện này, hắn nếu nghĩ tới, liền nhất định phải làm. Chẳng sợ lệ phi không giúp hắn, hắn chỉ dựa vào chính mình cũng khẳng định sẽ ra tay. Chính ngươi tới. Ngươi như thế nào tới? Liền biết thân hoàng tử là cái không chịu bỏ qua chủ, lệ phi cố nhiên sinh khí lại cũng không có khả năng thật sự đối thất hoàng tử không quan tâm, được rồi, mẫu phi biết nên làm như thế nào. Ngươi đừng ngội, mẫu phi sẽ nhìn làm. Kiều mẫu phi ngươi nhất định phải nhanh hơn. Đối lệ phi, thất hoàng tử là cũng đủ tín nhiệm. Chỉ cần lệ phi đáp ứng giúp hắn, hắn xác thật không có gì để lo lắng. Hảo, mẫu phi đã biết. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lệ phi cũng chỉ có thể thỏa hiệp thoái nhượng. Đột nhiên bị lệ phi triệu kiến, trình cẩm nguyệt có chút ốc. Nàng còn tưởng rằng hứa ra đã rời đi quyền lực tranh chấp lốc xoáy, chẳng lẽ không phải sao? Hẳn là không phải là tìm ta đi xin lỗi nhận lỗi đi. Nghĩ hứa minh chi cùng thất hoàng tử ân đoán, trình cẩm nguyệt đối hứa minh chi nói. Sẽ không. Lệ phi cùng thất hoàng tử đều không phải sẽ dễ dàng túi đầu nhận sai người. Còn nữa, thánh thượng đã phạt quá thất hoàng tử, thượng thư phòng bối thư một chuyện liền tính kết thúc. Một chúng hoàng tử bên trong, thất hoàng tử tuyệt đối không coi là lòng dạ rộng lớn. điểm này Hứa Minh Chi vị tiên sinh này rất là rõ ràng. Đến nỗi lệ phi người này, hứa Minh Chi cũng có nhất định nghe nói. So sánh dưới, hứa Minh Chi càng nguyện ý trình cẩm nguyện cùng nổi danh bên ngoài hoàng quý phi tương giao, mà phi vị này lệ phi. Vậy vẫn là hướng về phía mượn sức người việc này. Biết rõ ràng lệ phi ý, đổ, trình cẩm nguyệt nhưng thật ra không có quá lớn lo lắng. Ấn. Hứa Minh Chi có thể nghĩ đến, cũng chỉ có như vậy một nguyên nhân. Cũng không biết lệ phi tính toán như thế nào đã động hắn. Lại lấy ra như thế nào chỗ tốt tới lợi, dù hán, hành đi, ta đi xem hảo. Dù sao cũng là cung phi triệu kiến, trình cầm nguyện tưởng không đi đều không được. Dù sao chuyện gì đều có đầu một chuyến, trình cầm nguyện thực mau liền gật đầu. Làm phúc bảo hòa lộc bảo bồi cùng đi. Hứa minh chi nói. Nói đến trong cung, phúc bảo hòa lộc bảo so hứa minh chi càng thêm hôn đến khai. Thật muốn ra cái gì chẳng hướng, phúc bảo hòa lộc bảo tùy thời đều có thể xin giúp đỡ ngũ hoàng tử cùng thái tử bọn họ Đến lúc đó chỉ cần Hoàng Quý Phi cùng Hoàng Hậu Nương Nương trong đó một vị ra mặt, lệ phi liền vô kế khả thi. Nếu là thay đổi hứa Minh Chi, sự tình liền không giống nhau. Hán tại hậu cung không tiện hành tẩu, cũng không có biện pháp kịp thời biết được trình cẩm nguyệt ở lệ phi trong cung động thái, mặc dù muốn chuyển đến thánh thượng cái này cứu binh, cũng không nhất định sẽ đến đến cờ. Này đây, vì an toàn khởi kiến, hứa Minh Chi chuẩn bị thừa Hoàng Hậu Nương Nương, hay là Hoàng Quý Phi một lần nhân tình? Không cần. Điểm này sự tình. Ta chính mình có thể giải quyết. Trình cầm nguyệt tự nhiên biết, mang theo phúc bảo hòa lộc bảo, nàng sẽ càng thêm an toàn. Nhưng là, có một số việc đại nhân có thể giải quyết, liền vẫn là giao cho các đại nhân đi. Quá nhiều người lửa ta gạn cùng với hắc ám tính kế, trình cẩm nguyệt không hy vọng phúc bảo hòa lộc bảo tiếp xúc. Hảo, nghe ngươi. Biết trình cầm nguyệt là nghĩ như thế nào, hứa minh chi cũng không cưỡng cầu, trả lời. Trình cầm nguyệt tiến cung một ngày này, thời tiết rất là không tồi. Lệ phi cung điện đặc biệt tráng lệ huy hoàng, lệ phi bản nhân cũng rất là mỹ, diễm, động lòng người. Ở nhìn thấy trình cẩm nguyệt lúc sau, lệ phi thái độ thực nhiệt tình, biểu hiện tự dai. Mà lệ phi thái độ càng là hữu hảo, liền càng thêm chứng thực trình cẩm nguyệt trong lòng suy đoán. Tự nhiên, trình cẩm nguyệt phản ứng liền càng thêm phong rong cùng bình tĩnh. Hứa phu nhân đây là lần đầu tiên tiến cung đi. Mạng mội đem hứa phu nhân mời đến trong cung, là buồn cung không phải. Mắt thấy Trình Cẩm Nguyệt không hề có lộ ra khẩn trương cùng thấp phẩm cảm xúc, Lệ Phi rất thất vọng. Phạm là Trình Cẩm Nguyệt tính tình mềm một ít, nàng cũng hảo ra tay. Mặc kệ là mềm, vẫn là ngạnh, ít nhất nàng có thể tìm được xuống tay cơ hội. Nhưng mà, Trình Cẩm Nguyệt quá mức thản nhiên, ngược lại đem Lệ Phi trước thời gian định tốt mềm, ngạnh, dùng cùng lúc nhiều phương pháp chính sách cấp độ trở về. Nương nương nói quá lời. Trình Cẩm Nguyệt có lễ cười cười, lời nói cũng không nhiều, vừa nghe liền biết là không chuẩn bị tiếp Lệ Phi kỳ hảo. Từ hứa đại nhân bị nhân mệnh ở thượng thư phòng dạy dỗ chư vị hoàng tử học vấn, buồn cung liền vẫn luôn rất muốn tìm một cái cơ hội thỉnh hứa phu nhân tới ngồi ngồi. Lại nói như thế nào, hứa đại nhân mà nay là thất hoàng tử tiên sinh, hứa phu nhân cũng coi như được với là thất hoàng tử sư mẫu. Lệ phi cũng không phải là sẽ dễ dàng từ bỏ người. Nếu đáp ứng rồi thất hoàng tử, nàng liền nhất định sẽ làm hết sức. Thần phụ không dám nhận. Trình cầm nguyệt lần thứ hai cười cười, ngự khi đặc biệt nhẹ nhàng băng cơ Hoàng tử sư mẫu, chỉ là nghe liền rất tôn quý thân phận, nàng chưa từng, vọng, tưởng, cũng hoàn toàn không chờ mong. thân hoàng tử sư mẫu, trình cầm nguyệt liền càng thêm không có bất luận cái gì ý tưởng. Hùng chi ngày thường thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử nhìn thấy nàng thời điểm, đã là đem nàng coi là sư mẫu ở đối đãi nay đây, sư mẫu cái này xưng hô trước nay đều không quan trọng, cũng không phải ngoài miệng nói nói liền cỡ nào chân quý. Lệ phi nếu như tưởng lấy việc này hướng trình cầm nguyệt thi ân liền quá mức coi khinh trình cầm nguyệt. Lệ phi khởi điểm xác thật có chút coi khinh trình cầm nguyệt. Nàng sai người điều tra quá hứa ra bối cảnh. Chứ bỏ hứa minh chi cái này người đọc sách bên ngoài, hứa ra những người khác đều là tầm thường sơn dã thôn phu, chưa thấy qua cái gì việc đời. Trình cầm nguyệt vị này hứa phu nhân có lẽ hơi chút hảo điểm, danh nghĩa có hai ba già cửa hàng, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không có bị lệ phi để vào mắt. Bất quá, chân chính đã gặp mặt về sau. Lệ Phi thực mau đã bị bách đối Trình Cẩm Nguyệt đổi mới. 311, đệ 311 chương. Ở Lệ Phi sớm định ra thiết tưởng chung, Trình Cẩm Nguyệt cũng không khó thu mua. Đặc biệt là chờ đến Trình Cẩm Nguyệt vào nàng cung điện, chắc hẳn phải vậy phải chịu nàng đắn đo. Nhưng mà, sự thật rõ ràng ra ngoài Lệ Phi ngoài ý liệu, chẳng sợ không có hứa minh chi ở một bên trong lưng, Trình Cẩm Nguyệt vẫn như cũ vẫn là không chịu tiếp thu nàng kỳ hảo. Kể từ đó, Lệ Phi sắc mặt đổi đổi. Nhìn về phía trình cẩm nguyệt ánh mắt liền mang lên vài phần lạnh lẽo Trình cẩm nguyệt cũng không để ý đến không đắc tội lệ phi. Rốt cuộc nàng đối lệ phi không chỗ nào cầu, tự nhiên cũng liền không cần lấy lòng lệ phi, càng thêm không cần sợ hãi lệ phi. Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi chính là ở ngay lúc này đã đến. chợt vừa nghe nghe Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi tới nàng cung điện, lệ phi ngẩn người. Phản ứng lại đây lúc sau, nàng sắc mặt liền càng thêm lệnh. Trách không được trình cẩm nguyệt sẽ như thế bình t Nguyên lai like là sau lưng đã có so nàng lợi hại hơn chỗ dựa. Cũng là có hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi vì hứa ra suốt đầu, Trình Cẩm Nguyên sắc thật không cần lại tìm kiếm tân đồng minh. Nghĩ đến đây, Lệ phi bay nhanh thu liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, treo lên nhàn nhạt tươi cười, "Đón đi lên, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, cấp hoàng quý phi tỷ tỷ thỉnh an." Nghe nói Lệ phi muội muội nay cái triệu hứa phu nhân tiến cung ý kiến, ta liền mời hoàng hậu nương nương một đạo lại đây nhìn xem, Lệ phi mỗi mỗi hẳn là sẽ không để ý đi. Hoàng Quý Phi ngoài miệng nói khách khí lời nói, dưới chân lại là trực tiếp đi hướng một bên Trình Cẩm Nguyệt, vị này đó là hứa phu nhân đi. Buồn cung gặp qua nhà các ngươi phúc bảo, đối hứa phu nhân vẫn luôn đều rất là tò mò. Hoàng Quý Phi một mở miệng liền lấy phúc bảo nói sự, không thể nghi ngờ là tưởng cùng Trình Cẩm Nguyệt lôi kéo làng quen. Mà đồng dạng là cố ý giao hảo, Trình Cẩm Nguyệt không có tiếp thu lệ phi cành ô lưu, lại không có cự tuyệt Hoàng Quý Phi thiện ý. Kết quả là ở đối mặt Hoàng Quý Phi thời điểm Trình Cẩm Nguyệt đầu tiên là nghiêm túc hành lễ, ngay sau đó liền cười ứng Hoàng Quý phi Hàn Uyên, quả thực cùng Hoàng Quý phi nhàn thoại nổi lên phúc bảo cùng Ngũ hoàng tử, cửu hoàng tử bọn họ sự tình. Có Hoàng Quý phi thuận lợi mở màn, Hoàng hậu nương nương bên này tự nhiên cũng sẽ không bị rơi xuống. Ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử cùng phúc bảo giao hảo, nàng cũng có cùng Lộc bảo giao hảo Lộc hoàng tử. Ba vị thân phận có khác mẫu thân cùng nhau nói lên nhà mình hài tử, hoàn toàn không có quá nhiều câu thúc cùng ngăn cách, trường hợp trong lúc nhất thời rất là hòa hợp. Bị cố tình bỏ qua lệ phi một mình bị lược ở một bên, trên mặt thanh một trận bạch một trận, thực sự tức giận đến không nhẹ. Trình cầm nguyệt là nàng triệu tiến cung tới, kết quả lại bạch bạch tiện nghi hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Quý Phi, nàng sao có thể cam tâm. Liếc liếc mắt một cái giờ phút này chính rào rạt đắc ý nhìn nàng Hoàng Quý Phi, lệ phi nghĩ như thế nào đều cảm thấy Hoàng Quý Phi là cố ý hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Quý Phi muốn cùng trình cầm nguyệt giao hảo, đại nhưng chính mình trực tiếp triệu kiến trình cầm nguyệt, làm cái gì một hai phải cùng nàng không qua được Tổng không đến mức nói, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Quý Phi liền một cái chỉnh cẩm nguyệt đều triệu không tiến cung đến đây đi. Nàng chính là vết xe đổ, đã là thành công. Lại tưởng tượng đến nàng cùng Hoàng Quý Phi nhiều năm trước tới nay ân đoán cùng liên quan, lệ phi thực sự có chút khí bất quá, rất là nghiêm túc suy xét muốn hay không trực tiếp cùng Hoàng Quý Phi chính diện sặc vài tiếng. Nói đến lệ phi cùng Hoàng Quý Phi xung đột sớm đã không phải một lần hai lần, cho nhau chi gian sặc thành cũng là khi có phát sinh. Chính là lệ phi chính mình. Cung thói quen loại này động một chút tìm tra nhật tử. Thậm chí với trong lòng phàm là một không thoải mái, Lệ Phi theo bản năng liền nhìn hướng về phía Hoàng Quý phi. Đến nỗi Hoàng hậu nương nương, không phải Lệ Phi không nghĩ tìm phiền thoái, mà là nàng không dám. Nói đến cùng Hoàng hậu nương nương mới là chính cung, ra thế bối cảnh lại cực kỳ hùng hậu, Lệ Phi căn bản không dám đắc tội. Giờ này khắc này cũng là như thế này. Rõ ràng tới có Hoàng Quý phi, cũng có Hoàng hậu nương nương, Lệ Phi chính là chỉ cần chỉ ghi hận Hoàng Quý phi. Ngược lại đem hoàng hậu nương nương cấp làm lơ. Chắc hẳn phải vậy, đồng thời bị lệ phi ghi hận còn có trình cầm nguyệt. Bất quá so với hoàng quý phi, trình cầm nguyệt thù hận giá trị hiển nhiên kéo không có như vậy cao. Thương so dưới, tạm thời đã bị lệ phi cấp quên đi. Bất quá, mặc cho lệ phi như thế nào sinh khí, nàng rốt cuộc vẫn là không có thể đem hoàng quý phi thế nào. Đơn giản là thật sự xảo khởi ra tới, lệ phi mồm mép công phu hoàn toàn so ra kém hoàng quý phi, một giây đã bị hoàng quý phi cấp nghiên ác. Đây cũng là Trình Cẩm Nguyệt lần đầu tiên chính mắt kiến thức Hoàng Quý Phi cùng Lệ Phi khởi tranh chấp hình ảnh. Không thể không nói, rất thú vị, thẳng làm Trình Cẩm Nguyệt xem đến hưng, trí bụt, bụt. Có Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Quý Phi ở, Lệ Phi tính kế liền nói ra cơ hội đều không có, càng miễn bản lấy Trình Cẩm Nguyệt thế nào. Mắt nhìn canh giờ không còn sớm, Trình Cẩm Nguyệt thong thả ung dung đứng lên, liền phải cáo tử. Lệ Phi là muốn lưu người. Bất đắc dĩ nàng còn không có mở miệng tỏ thái độ. Hoàng hậu nương nương liền nhận lời chỉnh Cẩm Nguyệt rời đi. Kể từ đó, lệ phi lại nhiều giữ lại lời nói cũng đều đều bị nghẹn ở cổ họng, chỉ phải trơ mắt nhìn Trình Cẩm Nguyệt cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi, lại đinh điểm biện pháp cũng không có. Nha, thời gian qua đến thật là nhanh, ta cùng Hoàng hậu nương nương đều ở mội mội nơi này ngồi hơn phân nửa ngày. thành đi, biết mội mội không thế nào hoang nên ta cùng Hoàng hậu nương nương, chúng ta liền không nhiều lắm quay rời. Hoàng quý phi rốt cuộc chịu đưa ra rời đi nói, Tự nhiên cũng là ở trình cẩm nguyện chạy lấy người lúc sau. Hoàng hậu nương nương lời nói cũng không nhiều, lại cũng không có phản bác Hoàng Quý Phi quyết định. Đi theo đứng lên, phiêu nhiên rời đi. Đi lạc. Tùy ý hướng tới lệ phi vây vây tay, Hoàng Quý Phi cười rất là vui sướng, cũng đặc biệt chói mắt. Cung tiến Hoàng hậu nương nương, cung tiến Hoàng Quý Phi. Rõ ràng trong lòng đã tức giận đến không được, lệ phi mặt ngoài lại vẫn là cần thiết đến quy quy củ củ đối với Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Quý Phi bóng dáng hành lễ Một đường nhìn theo này hai người thân ảnh biến mất ở nàng cung điện ngoài cửa lớn. Chờ đến thất hoàng tử nghe tin mà đến, lệ phi cung điện đã là lần thứ hai khôi phục can tính. Mẫu phi. Ta nghe nói thất hoàng tử do hỏi còn chưa nói xong, liền thấy lệ phi đối hắn gật gật đầu. Ấn. Ngươi nghe nói đều là sự thật. Hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi vừa mới rời đi không bao lâu. Chỉ chỉ ngoài cửa, lệ phi rõ ràng có chút được trí, cảm xúc cũng không phải rất cao. Quả nhiên. Thất hoàng tử cũng thực thất vọng Phóng nhẹ bước chân đi vào lệ phi trước mặt đứng yên, ta liền nói hôm nay ở thượng thư phòng, lao ngu cùng tiểu cửu đều phá lệ nôn nóng, nguyên lai like là tránh ở sau lưng chơi, âm, um, chiêu. Tiểu thất yên tâm, lần này không được, còn có lần sau. Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm mẫu phi bên này, cũng không có khả năng lần nào đến đều như vậy kịp thời. Lệ phi không tin Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi sẽ vẫn luôn che chở trình cầm nguyện. Một lần, hai lần, còn chưa tính. Chờ đến số lần nhiều, hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi còn có thể có này phân kiên nhẫn. Kêu mẫu phi ngực nhưng nhất định phải nhớ rõ, ngàn vạn muốn giúp ta đem hứa ra mượn sức lại đây. Có một số việc không có khởi manh mối còn chưa tính, nhưng một khi có như vậy ý tưởng, thất hoàng tử căn bản không có biện pháp thuyết phục chính mình từ bỏ. Cũng này đây, hắn liền mong đợi lệ phi có thể mau chóng giúp hắn đem hứa minh chi này một đại trợ lực cấp tranh đoạt lại đây. Hảo, mẫu phi đã biết, tiểu thất ngươi cứ việc yên tâm. Đối thất hoàng tử Lệ Phi tuyệt đối là trăm phần trăm đệ bộ. Chẳng sợ nàng mới đầu cũng không phải như vậy muốn cùng hứa ra giao tiếp, mà nay cũng là thiệt tình thực lòng ở vì thất hoàng tử mưu đầu ngày sau. Lệ Phi tưởng thực hảo, nhưng mà Trình Cẩm Nguyệt lại không có cho nàng cơ hội này. Đảo không phải Trình Cẩm Nguyệt cố ý cùng Lệ Phi đối nghịch, mà là bởi vì Trình Cẩm Nguyệt rời đi đế đô, hồi dự châu phủ đi uống tứ nha rượu mừng. Lúc này đây đi ra ngoài, nguyên bản là không có phúc bảo hòa lộc bảo. Rốt cuộc hai người bọn họ đều là ở thượng thư phòng học đọc sách biết chữ không có kỳ nghỉ mà nói nhưng ai làm Phúc bảo là cái đứa bé lanh lợi đâu không đợi trình cầm nguyệt lưu lại hắn cùng là bảo Phúc bảo liền lôi kéo chính mình tiểu đồng bọn đi tìm thánh thượng xin nghỉ không sai là hắn tiểu đồng bọn Phúc bảo chẳng những kêu lên l lộ bảo liên quan ngũ hoàng tử thái tử cùng cửu hoàng tử cũng đều cùng nhau đưa tới thánh thượng trước mặt các người đều muốn đi dự Châu phủ nhìn xem kinh ngạc nhìn đứng ở trước mặt hắn mấy cái hài tử thánh thượng hỏi Đúng vậy, đúng vậy. Thánh thượng cứ việc yên tâm, nhà của chúng ta lần này đi dự châu phủ người rất nhiều, khẳng định có thể chiếu cố hảo thái tử điện hạ cùng hai vị hoàng tử. Phúc Bảo cũng là tâm đại. Chính mình cùng Lộc Bảo xin nghỉ còn chưa tính, một hai phải liền thái tử cùng ngũ hoàng tử, cựu hoàng tử cũng cùng nhau liên lụy trong đó, sự tình nhưng không phải nào lớn. Ai cho các người ra điểm tử? Thánh thượng tầm mắt đảo qua mấy cái hài tử, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hồi thánh thượng nói, là ta. Ở thánh thượng trước mặt Phúc Bảo từ trước đến nay tùy ý cao cao dơ lên tay, Phúc Bảo so đo chính mình cùng ngũ hoàng tử bọn họ, hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Ta cùng Lộc Bảo muốn đi dự châu phủ, đương nhiên cũng muốn mang lên thái tử điện hạ cùng hai vị hoàng tử. Được xưng là Phúc Bảo hảo huynh đệ, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử cao hứng thẳng gật đầu, sôi nổi biểu đạt đối Phúc Bảo duy trì, cùng với đối lần này đi ra ngoài hướng tới. Đến nơi thái tử điện hạ, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Phúc Bảo, rốt cuộc vẫn là không có mở miệng phản bác. Yêu ai yêu cả đường đi, xem ở lộc bảo tình cảm thượng, thái tử điện hạ đối phúc bảo cũng coi như được với là phá lệ khoan dung. Các ngươi xác định có thể bảo vệ tốt thái tử điện hạ cùng hai vị hoàng tử an nguy. Nếu là xuất hiện văn nhất, ai gánh nổi cái này trách nhiệm? Các ngươi cha mẹ sao? Thánh thượng hỏi tiếp nói. Ta cùng lộc bảo có thể bảo vệ tốt thái tử điện hạ cùng hai vị hoàng tử, hơn nữa chúng ta còn sẽ thỉnh đụng đến bọn ta sư phó. Chính mình sự tình chính mình giải quyết. Phúc Bảo chưa bao giờ nghĩ tôi muốn hướng nhà mình cha mẹ trên người thoái thác, mà là chính mình chủ động gánh vác nổi lên việc này trách nhiệm. Đương nhiên, Lộc Bảo cũng bị Phúc Bảo tính thượng. Không có biện pháp, ai làm Lộc Bảo công phu so với hắn hảo đâu. Phúc Bảo vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Phu Hoàng, chúng ta có thể chính mình bảo hộ chính mình. E sợ cho thánh thượng không đáp ứng, ngũ hoàng tử vội vàng đứng dậy, ta học đã lâu công phu, nhất định có thể hỗ trợ bảo vệ tốt thái tử điện hạ còn có tiểu kiểu. Nghe ngũ hoàng tử ngữ khí tự nhiên hô lên thái tử điện hạ bốn chữ, thánh thượng trong mắt hiện lên một mặt tán thành cùng khen ngợi. Nhiều như vậy vị hoàng tử bên trong, liền thuộc lao ngũ tính tình nhất rộng rãi, không hổ là hoàng quý phi giáo dưỡng ra tới, không có làm hắn vị này phụ hoàng thất vọng. Khởi bầm phụ hoàng, ta cũng có thể chính mình bảo vệ tốt chính mình. Thái tử nguyên bản là sẽ không công phu. Hoặc là nói, hắn không nghĩ tới muốn đi học công phu. Nhưng là nhận thức lộc bảo lúc sau, thái tử dần dần liền chuyển biến ý tưởng Trong lén lút bắt đầu học nổi lên công phu. 312, đệ 312 trương. Thái tử bắt đầu học công phu sự tình, Thánh thượng cũng là biết đến. Rất rõ ràng đây là hứa ra hai cái bảo nhi mang cho Thái tử chuyển biến, Thánh thượng vẫn chưa ngăn đón, mặc kệ Thái tử trong lén lút học nổi lên công phu. Đến nỗi lần này Thái tử khăng khăng muốn đi dự châu phủ, Thánh thượng dừng một chút, rất là đơn giản liền tùng khẩu. Hành, các ngươi chỉ lo đi. Thật sự có thể chứ? Ngũ hoàng tử kinh hỉ không thôi hỏi. Cảm ơn phụ hoàng." Cửu hoàng tử tính tình đơn thuần nở nụ cười. "Bất quá." Thánh thượng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm cái bàn, nói tiếp, "Các ngươi lần này tính cải trang đi tuần, dọc theo đường đi mặc kệ gặp được lại đại nguy nan, trẫm đều sẽ không phái người đi bảo hộ các ngươi." Nói đến cùng, các ngươi đến chính mình dựa vào chính mình, đã hiểu sao?" "Đã hiểu." Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử ngoan ngoãn gật gật đầu. Đắc. Thái tử tuy rằng không có ra tiếng, nhưng hắn nhìn về phía thánh thượng ánh mắt cũng đặc biệt kiên định. Mang theo chắc chắn cùng tự tin. Hảo, thức hảo. Thánh thượng muốn, chính là thái tử như vậy phản ứng cùng biểu hiện. Đến mỗi bên, tắc đều là thánh thượng đối thái tử khảo nghiệm thôi. Có thánh thượng nhận lời, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi bên kia liền dễ nói chuyện nhiều. Cứ việc hai người đều không phải thực yên tâm, nhưng thánh thượng đều đáp ứng rồi, các nàng liền tính muốn ngăn cũng ngăn không được. Cũng may thái tử bọn họ là đi theo hứa minh chi rời đi, Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng quý phi tạm thời còn có chút yên tâm. còn nữa Thánh thượng nói không sai người đi bảo hộ ngũ hoàng tử bọn họ, hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi lại sẽ không làm nhìn cái gì cũng không làm. Kết quả là, chờ đến hứa minh chi bọn họ đoàn người ngồi trên rời đi đế đô hoàng thành thuyền, ngũ hoàng tử bọn họ bên người trong tối ngoài sáng liền nhiều vài người. Hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt còn không nhất định có thể nhìn ra những người này thật bản lĩnh, nhưng vương một sơn cùng vương một thủy lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này thâm tàng bất lộ. Càng đừng nói này trong đó có như vậy mấy người trên người hơi thở. Là Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy lại quen thuộc bất quá. Đó là thuộc về đồng loại hơi thở, chỉ có ám vệ mới cho nhau liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu bản chất. Đối hứa ra người, Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy có thể nói là biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm. Nếu bọn họ phát hiện, liền cũng không có che lấp, thẳng nói cho cho hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt biết. Tưởng cũng biết những người này khẳng định là đến từ Hoàng Hậu Nương Nương hay là Hoàng Quý Phi sai khiến, hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không ngăn bọn họ đi theo trực tiếp lựa chọn làm như không thấy, có thai như điếc. Ngược lại, có những người này tồn tại, ngũ hoàng tử bọn họ an nguy liền có càng nhiều bảo đảm. Với hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện tới nói, cũng có thể càng thêm yên tâm cùng an tâm. Dự châu phủ so không được đế đô hoàng thành như vậy phốn hoa, lại cũng vẫn có thể xem là náo nhiệt. Vừa mới một bước thượng dự châu phủ bến tàu, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền cảm nhận được đã lâu quen thuộc. Đi, mang các người đi ăn ngon. Mà nay dự châu phủ... Phúc Bảo, Hòa Lộc Bảo muốn tìm một nhà ăn ngon tiểu lầu, thực sự rất đơn giản. Bọn họ nhà mình ngũ thúc cùng nhị bá, người đều ở Dự Châu phủ An gia, cũng đứng vững vàng bước chân. Thứ ca, tứ tẩu. Hứa Ngũ Đệ đang ở nhà mình tiểu lầu đại đường chiêu đãi khách nhân, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hứa Minh Chi đám người thân ảnh, tức khắc liền cao hứng không thôi đón lại đây, còn có Phúc Bảo, Lộc Bảo, các ngươi cũng đều đã trở lại. Ngũ thúc, hào đói hào đói. Hứa Nguyên Bảo cũng là không thấy ngoại tính tình, trực tiếp liền phát lại đây hô. Chạy nhanh lên lầu đi ghế lâu ngồi, ngũ thuốc này liền làm phong bếp cho các ngươi làm chút ăn ngon. Hứa Ngũ Đệ niên thiếu thời điểm, cũng là cái ích kỷ tính tình. Bất quá cùng với nhà mình tiểu lầu sinh ý từ từ rực rỡ, Hứa Ngũ Đệ tầm mắt mở rộng ra, tự nhiên sẽ không lại bụng dạ hẹp hỏi so đo này đó bảng chi mặt tiếc. Cho nên vừa nghe đến Hứa Nguyên Bảo kêu đói, Hứa Ngũ Đệ lập tức liền trả lời. "Hảo." Hứa Nguyên Bảo cũng không cùng Hứa Ngũ Đệ khách khí, đáp lời lời nói liền hướng lầu 2 chạy, Phúc Bảo ca ca, Lộc Bên này, lần trước nhị nha gả chồng, Hứa Nguyên Bảo liền tới Quá Dự Châu phủ. Đối hứa ra ngũ phòng nhà này tiểu lâu, Hứa Nguyên Bảo tạm thời có thể coi như là quen cửa quen mẹo. Có Hứa Nguyên Bảo ở phía trước dẫn đường, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo một bên đi theo đi một bên liền liết hướng về phía ngũ hoàng tử bọn họ. Nay vẫn là ngũ hoàng tử bọn họ lần đầu tiên rời đi đế đô hoàng thành, cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền, lần đầu tiên đi vào Dự Châu phủ. Đối với Dự Châu phủ phong thổ, không tránh được liền nhiều vài phần tò mò. Vừa mới một đường nhìn xung quanh xuống dưới, tuy là bình tĩnh như thái tử điện hạ, giờ phút này cũng còn ở dư vị bên trong, vẫn chưa trước tiên đáp lại hứa nguyên bảo kêu gọi. Bất quá có phúc bảo hòa lộc bảo ở, cũng không phải do ngũ hoàng tử bọn họ vẫn luôn trầm mặc đi xuống. Thức mau đại gia liền đều ngồi ở trên lầu ghế lô nội. Ngũ công tử, cửu công tử, muốn ăn cái gì? Từ rời đi đế đô hoàng thành, phúc bảo liền thay đổi đối ngũ hoàng tử bọn họ xưng hô. Ngay từ đầu ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử là không nghĩ bị xưng hô công tử. Bọn họ đều là thiệt tình cùng phúc bảo đương bằng hưu, liền hy vọng có thể cùng phúc bảo cho nhau thẳng hô kỳ danh. Nhưng bên cạnh còn có một vị thái tử điện hạ đâu. Chứ không nói thái tử thân phận càng cao, chỉ nói thái tử cùng phúc bảo chi gian kia không thế nào hòa hoãn ở chung, tên này liền không hào thẳng hô. Cuối cùng, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử cũng chỉ đến thoái nhượng một bước, nghe theo phúc bảo an bài. Có cái gì ăn ngon có thể để cử Nói đến ăn ngon, ngũ hoàng tử rất có hứng thú, lại không mù quáng, trực tiếp dò hỏi nổi lên Phúc Bảo. Có A. Ta ngũ thúc gia chiêu bài đồ ăn đều không tồi. Các ngươi nếu là không ý kiến, đều tới một mâm nếm thử. Bởi vì lần này trở về dự châu phủ nhân số sắc thật rất nhiều, Phúc Bảo cũng không khách khí, liền chuẩn bị điểm cái một đầy bàn thái sắc. Hào nha, đều nghe ngươi. Ngũ hoàng tử gật gật đầu, không có phản đối. cửu hoàng tử cũng không kén ăn, giống nhau đều là cho cái gì ăn cái gì. Thấy ngũ hoàng tử không phản đối, hắn liền càng thêm không có dị nghị. Thái tử bên này nguyên bản sát thật chuẩn bị điểm hai cái đồ ăn. Bất quá nghe Phúc Bảo như vậy vừa nói, hắn không cần lại lặp lại gọi món ăn, là có thể nếm đến lộc bảo ở trên thuyền cho hắn đề cử. Mắt thấy bọn nhỏ chính mình có quyết định, hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều là cười mà không nói, không có ra tiếng ngăn trở. Chẳng sợ một đầy bàn đồ ăn ăn không hết cũng không quan hệ, cùng lắm thì liền trực tiếp đóng gói mang đi tả hữu bọn họ cũng không phải chỉ ở dự châu phủ lưu lại nửa ngày công phu. Sự thật chứng minh, hướng ngũ đệ mấy năm nay nỗ lực nghiên cứu xác thật rất hữu dụng Cùng với từng đạo chiêu bài đồ ăn thượng bản, chẳng sợ không coi là cỡ nào khó được hiếm quý mỹ vị, lại cũng thành công làm ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử dơ ngón tay cái lên. Thương so dưới, thái tử phản ứng liền căng, cầm nhiều. Không có quá nhiều phản ứng cùng bình luận, hắn chỉ là nghiêm túc chui đầu vào ăn. Bất quá như vậy biểu hiện, đã là đối hứa ngũ đệ tiểu lầu thái sắc lớn nhất khẳng định. Nếu không, thái tử không chừng liền thật sự tùy ý ăn hai chiếc lúa, liền buông xuống. Nếm thử cái này. Ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều là tùy tính người, phúc bảo hoàn toàn không cần thiết cố ý chiếu cố. Nhưng mà thái tử điện hạ bên này, Lộc Bảo liền nhiều vài phần chú ý, thường thường đem hắn cảm thấy ăn ngon thái sắc để cử cấp thái tử. Thái tử cũng đặc biệt cấp Lộc Bảo mặt mối. Chỉ cần là Lộc Bảo bưng cho hắn, thái tử đều sẽ nếm thử ăn món liền ăn nhiều hai khẩu, không thể ăn liền không hề chạm vào đệ nhị hạ, đảo cũng sẽ không hủy khuất cùng miễn cưỡng chính mình. Cũng may Lộc Bảo đối thái tử hiểu biết xem như thâm. Chỉ cần Lộc Bảo đề cử cấp thái tử, còn đều là thái tử khẩu vị. Một bữa cơm xuống dưới, có thể nói khách khứa tấn hoan, ăn đặc biệt tận hứng. Tứ Tẩu, Tiền Hương Hương thật vất vả vội xong, rốt cuộc có thể rút ra không tới, liền lập tức cao hưng phấn chấn chạy tới tìm Trình Cẩm Nguyệt, ta còn đang nói, các ngươi khi nào trở về dự Châu phủ? Như thế rất tốt, cuối cùng đã trở lại. Chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn, vất vả. Vừa mới ăn ngũ phòng lớn như vậy một bàn đồ ăn, chẳng sợ tiểu lầu có chuyên môn đầu bếp, trình cẩm nguyệt vẫn là nghiêm túc nói. Tứ tẩu đây là nói chi vậy? Chúng ta nào thứ đi đế đô hoàng thành, tứ tẩu không phải nhiệt tình còn đãi. So với tứ tẩu, ta còn kém xa lắm đâu. Túi tiền có bạc, tiền hương hương eo đĩnh thực thẳng, rất là tùy ý vây vây tay, chỉ cần tứ ca, tứ tẩu các ngươi ăn thích, kia mới là mấu chốt ân chúng ta ăn thức thích. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, trả lời. Tiền Hương Hương không cấm cũng đi theo nở nụ cười, chỉ cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt khẳng định đó là đối nàng lớn nhất tán thưởng. Mà cười qua sau, Tiền Hương Hương tả hữu nhìn nhìn, lặng lẽ để sát vào Trình Cẩm Nguyệt, bắt đầu trước thời gian đánh lên tiểu báo cáo, tứ tẩu, đại ca đại tẩu hôm qua cũng tới dự châu phủ, trước mắt chính ở tại nhị ca trong nhà, nháo đến túi bùi đâu. Nháo cái gì? Ai ở nháo? Trình cầm nguyệt đại khái đã đoán được là ai? Còn có thể là ai? Nhưng còn không phải là đại tẩu sao? Nói là đại nha việc hôn nhân còn không có định ra, tứ nha lại phải gả người. Chuyến ra đi làm người chê cười mới bắt đầu nghe được hứa đại tẩu nói ra lời này thời điểm, tiền hương hương cũng cảm thấy rất là buồn cười. Hứa đại nha gả không ra, quan hứa tứ nha chuyện gì? Ấn hứa đại tẩu lời này ý tứ, chỉ cần hứa đại nha không gả chồng, hứa ra mặt khác cô nương về sau đều không thể xuất giá. Nam mơ Đại nha việc hôn nhân còn không có định ra. Trinh Cẩm Nguyệt còn tưởng rằng, hứa đại nha một hồi đến hứa ra thôn, hứa đại tẩu liền sẽ lập tức vì hứa đại nha định ra việc hôn nhân. Không đâu. Đại tẩu nhưng thật ra vội vã tưởng định ra, bất quá đại ca không đáp ứng. Hoặc là nói, là đại nha chết sống nháo không chịu gả. Đại ca không nghĩ lại nháo ra đính hôn lại từ hôn nhếu loạn, đơn giản ngay từ đầu liền không búng khẩu. Tiên hương hương đối hứa đại nha cũng là không lời nào để nói, đề cập hứa đại ca thời điểm trong giọng nói liền mang lên vài phần đồng tình. Ấn. Đối với hứa đại ca suy tính, Trình Cẩm Nguyệt có thể lý giải, cũng không có nghi ngờ. Nói đến cùng vẫn là đại nha chính mình quá làm ấm ý. Lắc đầu, tiền hương hương nói liền đem đề tài xả tới rồi hứa tứ nha việc hôn nhân thượng, tứ nha lập tức phải gả người, nhị tẩu vốn di rất là cao hứng. Bốn con rể tuy rằng là võ tướng, nhưng tính tình dũng cảm, là cái đáng giá phó thác trung thân. Kết quả bị đại tẩu như vậy một nháo. Nhị tẩu nhưng không phải tức giận đến không được. Thiếu chút nữa không cầm lấy cái trổi đem đại tẩu đuổi ra tới. Vẫn là nhị ca ra mặt đem người cấp ngăn cản xuống dưới, đại tẩu lúc này mới hơi chút ngừng nghỉ chút. Nếu là hứa ra các phòng sự tình, khẳng định không thể gạt được hứa mãi mãi. Tiền hương hương như vậy nói thời điểm, cũng không quên ám, chọc, chọc nói thầm nói, đại tẩu không đem nhị tẩu để vào mắt, mới dám như vậy làm ấm ý trước mắt ta nương một hồi tới, xem đại tẩu còn dám như thế nào làm ấm ý. 313 Đệ 313 chương. Chỉ nghe Tiền Hương Hương ngữ khí liền biết, Hứa Đại Tẩu gần nhất ở Dự Châu phủ biểu hiện cũng không thế nào. Trình cầm Nguyện đối Hứa Đại Tẩu là không có gì thâm hậu tình nghĩa, đối với Hứa Đại Tẩu không được Tiền Hương Hương thích sự thật, Trình Cẩm Nguyện không có nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều. Dù sao bọn họ đều đã tới Dự Châu phủ, Hứa Đại Tẩu rốt cuộc là như thế nào chẳng uổng, chệ chút xem qua lúc sau sẽ biết. Tương so dưới, vẫn là trước Uy No mấy cái hải tử mới là chính sự. Cần thiết đến thừa nhận Có đôi khi với ai cùng nhau ăn cơm, so ăn rốt cuộc là cái gì, muốn càng thêm quan trọng. Thật giống như ngũ hoàng tử cùng thái tử bọn họ, đánh ăn vặt quán trong cung tinh xảo đồ ăn, lại vẫn là vào giờ phút này ăn mùi ngon, không có sinh ra nửa câu hán hận. Cũng là bởi vì này, hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt dự châu phủ một hàng rất là thuận lợi, vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì gọn sóng. Thời trẻ rời đi dự châu phủ thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt vẫn chưa xử lý nhà mình phụ trạch. Mà nay lần thứ hai trốn cũ trong ru. Hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đoàn người tự nhiên là trụ vào bọn họ phía trước phủ trạch. Nguyên lai like đây là phúc bảo người khi còn nhỏ trụ quá địa phương nha. Ngũ hoàng tử tò mò dạo qua một vòng, cảm thân nói. Đúng rồi, khẳng định so ra kém hoàng cung đại, nhưng nhà ta chủ thực tự tại, tùy thời đều có thể đi ra cửa chơi. Phúc bảo vẻ mặt thân khí trả lời. Thật tốt. Ngũ hoàng tử không hổ là phúc bảo bạn tốt, đối phúc bảo lời nói rất có nhận đồng cảm, nói liền nhịn không được lộ ra hâm mộ thần sắc. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta tùy thời có thể mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Nhà ta ở Dự Châu phủ còn có một mảnh bờ cát, cố ý dùng để loại dưa hấu, chúng ta có thể chính mình đi đồng ruộng chích dưa, còn có thể ép nước uống. Nói đến ở Dự Châu phủ trải qua, Phúc Bảo mang theo tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, cực lực để cử nói: "Hào a, hào a, ta muốn chính mình đi chích dưa." Ngũ hoàng tử lập tức gật đầu, rất là hướng tới trả lời. "Ta cũng phải đi." Cửu hoàng tử cũng không trải qua quá chuyện như vậy. Chỉ là nghe Phúc Bảo nói, liền cảm thấy rất thú vị. Bên kia, Lộc Bảo vừa mới mang theo Thái tử ở nhà chu hạng, quay người lại liền nghe được trong viện truyền đến Phúc Bảo bọn họ ba người đối thoại, liền cũng quay đầu cùng Thái tử nói, nhà ta bờ cắt dưa xác thật thực ngọn, đến lúc đó chúng ta cũng cùng đi thân thủ tài dưa. Hảo! Phúc Bảo mời, Thái tử không nhất định sẽ đáp ứng. Thay đổi Lộc Bảo mở miệng, Thái tử không có bất luận cái gì dị nghị. Có Phúc Bảo hòa Lộc Bảo chiêu đãi ngũ hoàng tử, Thái tử bọn họ Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều thực yên tâm, vẫn chưa thời khắc đi theo, mà là tự hành vội nổi lên chính mình sự tình. Mà lần này bọn họ đi vào dự châu phủ, chuyện quan trọng nhất, đương nhiên chính là vì hứa tứ nhà xuất giá. Này đây hơi chút giàn xếp qua đi, bọn họ liền đi trước hứa nhị ca trong nhà. Hứa nhị ca tiến đến dự châu phủ mua nhà cửa thời điểm, cố ý tuyển khoảng cách hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt không xa một khác điều ngõ nhỏ. Đến nôi với hiện nay cho nhau đi lại cùng lui tới, thực sự phương tiện thả mau lẹ. Tứ đệ cùng tứ đệ mội đã trở lại. Như thế nào chưa thấy được phúc bảo hòa lộc bảo bọn họ mấy cái tiểu nhân. Chỉ thấy được hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt, lại không thấy được phúc bảo bọn họ, hứa nhị ca tò mò hỏi. Mấy cái tiểu nhân đều lưu tại trong nhà, cha mẹ nhìn bọn họ ở. Trình cầm nguyệt một bên trả lời một bên liền cười, nhị tẩu cùng tứ nha người đâu. Ở trong phòng chuẩn bị của hồi môn. Vội áo cưới đâu. Tứ nha một hai phải chính mình động thủ, nhưng nàng theo sống nơi nào so được với Tam nha. Lúc này còn xấu đâu? Nói lên hứa tứ nha, hứa nhị ca bất đắc dĩ lắc đầu, đúng sự thật trả lời. Trước kia hứa nhị nha xuất giá thời điểm, liền không nhiều chuyện như vậy nhi. Lại cứ hứa tam nha xuất giá khi xuyên áo cưới là chính mình thề thật là làm hứa tứ nha hâm mộ không thôi. Nay không, cùng với hứa tứ nha gả kỳ gần, nàng cũng nổi lên giống nhau tâm tư. Bất quá, hứa tam nha có thể độc lập theo chế hảo tự mình áo cưới, đó là hứa tam nha chính mình bản lĩnh lợi hại, theo sống cũng đủ tinh vi Thay đổi hứa tứ nha, liền kém nhiều. Không có việc gì, tứ nha theo sống cũng không tồi, còn có nhị tẩu ở một bên nhìn đâu. Đúng rồi, ngũ nha lần này cũng đi theo đã trở lại. Thật sự không được, là ngũ nha lại đây giúp giúp tứ nha. Ngũ nha mà nay theo sống cũng có thể một mình đảm đương một phía, so với tam nha cũng kém cỏi không bao nhiêu. Chính mình thân thủ khâu và áo cưới việc này ở trình cẩm nguyện xem ra, đảo không phải cỡ nào đại phiền thoái. Liền tính hứa ngũ nha không có cùng trở về. Bọn họ ở Dự Châu phủ cũng có tiệm vải tú nương có thể hỗ trợ đề điểm hứa tư nha, thực mong là có thể hoàn thành. Bất quá nói đến hứa ra một chúng cô nương theo sống, hứa tam nha tuyệt đối là tốt nhất, hứa ngũ nha tiếp theo. Lại kế tiếp, chính là chẳng phân biệt sàn sàn như nhau hứa nhị nha cùng hứa tứ nha. Có ngũ nha hỗ trợ, kia khẳng định là không cần lo lắng. Biết hứa ngũ nha cũng đã trở lại, hứa nhị ca không khỏi liền nhẹ nhàng thở ra. Nhà mình khuê nữ mọi thứ đều không coi là xuất sắc, lại một hai phải tranh cái cao thấp. Thiếu chút nữa liền ra đại xấu. Ân, ta đi vào trước nhìn xem." Trình Cẩm Nguyệt nói liền hướng Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tứ Nha ở nhà ở đi qua. Hứa Nhị Ca đương nhiên sẽ không ngăn Trình Cẩm Nguyệt đi tiếp cận Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tứ Nha. Hoàn toàn tương phản, hắn ước gì Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tứ Nha các nàng có thể nhiều hơn cùng Trình Cẩm Nguyệt tiếp xúc, trở nên càng thêm thân cận. Nhìn theo Trình Cẩm Nguyệt vào phòng, Hứa Nhị Ca xoay người, đối mặt Hứa Minh Chi thời điểm liền không có cái gì cần đến che lớp áp lực cùng gánh nặng, tứ đệ. Ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Ngươi nếu là lại không trở lại, nhị ca ta đều phải bị, bức, điên rồi. Vì đại tẩu cùng đại nha sự tình. Có thể làm tiền hương hương như vậy cái bỏ, tưởng cũng biết hứa đại tẩu cùng hứa đại nha lần này nháo ra chuyện xấu không nhỏ, Hứa Minh Chi hiểu rõ hỏi. Cũng không phải là, nguyên bản tứ nha xuất giá là chuyện tốt, đại ca một nhà tới đưa gả xem lễ, ta khẳng định là cử hai tay hai chân hoan nghênh. Nhưng lại cứ đại tẩu cùng đại nha một cái kính nói chút có không, thật sự làm giận. Rốt cuộc là hỷ sự, thật muốn dính trọc phải cái gì đen đủi lại truyền tới bốn con rể trong hai việc hôn nhân này nơi nào còn có thể thành. Hứa nhị ca đối với chính mình chọn lựa ra tới hai vị con rể đều thực với ý nhị nữ tế hiện nay đã là cử nhân, tuy rằng thứ tự so ra kém hứa minh chi lúc trước nổi bật cực kỳ, hứa nhị ca lại cũng rất là thấy đủ. Đối bốn con rể, hứa nhị ca cũng là giống nhau đặc biệt xem trọng. Chẳng sợ bốn con rể hiện nay chỉ là một cái nho nhỏ võ tướng. Nhưng hứa nhị ca phát ra từ nội tâm coi trọng, đương nhiên không hy vọng có bất luận cái gì không xác định nhân tố ảnh hưởng đến cửa này rất tốt việc hôn nhân tiến hành. Làm đại ca ước thúc hảo đại tẩu cùng đại nha lời nói việc làm đó là. Hứa Minh chi thân là không cùng chi đệ đệ, đương nhiên không thể nào trực tiếp đi theo hứa đại tẩu giang thượng. Tự nhiên mà vậy, hắn liền nghĩ tới hứa đại ca. kia cũng muốn đại ca quản được trụ mới được á. Nói đến hứa đại ca, hứa nhị ca nhưng thật ra không có ghi hận, ngược lại còn dâng lên hàng thật giá thật đồng tình Tứ đệ ngươi là không biết, từ lần trước tam nha việc hôn nhân qua đi, chúng ta một hồi đến hứa ra thôn, đại ca liền đem đại tẩu đưa về nhà mẹ đẻ. Nhưng bởi vì đại nhà cùng nàng cứu cứu gia vị kia đại biểu ca từ hôn đơn đoán, đại tẩu nhà mẹ đẻ huynh tẩu đều không cho phép đại tẩu trở về, trực tiếp lại đem đại tẩu cấp đuổi ra tới. Không có nhà mẹ đẻ nhưng nốc, đại tẩu còn có thể đi chỗ nào. Nhưng không phải ăn vạ chúng ta đại ca sao. kia mấy ngày thời tiết không thế nào hảo, một cái kính rơi xuống vũ. Đại tẩu liền quỷ gối đại ca ra ngoài cửa lớn khóc chết tìm sống, nháo đến toàn bộ hứa ra thôn tất cả mọi người không được sống yên ổn. Cuối cùng vẫn là tộc lao nhóm sợ còn như vậy nháo đi xuống, đại tẩu nếu là thực sự có cái tốt xấu, hỏng rồi hứa ra thanh danh, lúc này mới ra mặt khuyên đại ca, làm đại tẩu lại trở về nhà chúng ta. Hứa nhị ca nguyên bản là muốn đem những việc này viết tiến thư nhà, gửi đi đế đô hoàng thành báo cho hứa ra ra, hứa mãi mãi cùng hứa ra tứ phòng biết. Nhưng sau lại tính tính thời gian Chỉ sợ hắn thư nhà còn không có đến đế đô hoàng thành, hứa ra ra bọn họ cũng đã ngồi trên hồi dự châu phủ thuyền. Cho nên cuối cùng, hứa nhị ca liền đánh mất cái này ý niệm, chỉ còn chờ hứa minh chi bọn họ trở về lúc sau lại rác mặt báo cho sự tình ngon nguồn. Hứa minh chi cũng không phải yêu thích hỏi tham bắt quái người. Nếu không phải sự tình đề cập đến hứa đại ca, hứa minh chi đã sớm đánh gậy hứa nhị ca thao thao bất tuyệt giảng thuật. Đến nôi hứa đại tẩu thật vất vả trở về hứa ra lại còn không biết hối cải tiếp tục làm ẩm ý hành động Hứa Minh Chi nhịu như mày, đại ca người hiện nay ở đâu? Ngươi lại không phải không biết đại ca là người, hắn nơi nào là nhà được. Gần nhất dự châu phủ liền chạy tới các ngươi tứ phòng kia phía bờ các giúp đỡ ngắt lấy dưa hấu đi. Hứa nhị ca nói tới đây liền mọi nơi nhìn nhìn, xác định không có những người khác thân ảnh, lúc này mới lại đẻ thấp thanh âm, đại ca cũng là vì trốn đại tẩu cùng đại nha mẹ con, đỡ phải lại bị các nàng cuốn lấy làm ở Mỹ. Nghe hứa nhị ca kế tiếp bổ sung, hứa Minh Chi sắc mặt lạnh lãnh. Nhắc nhở nói, nương đã trở lại. Là, nương đã trở lại. Nhắc tới hứa mãi mãi, hứa nhị ca ngự khí trong khoảnh khắc tăng vọn, trên mặt treo cực kỳ rõ ràng ý cười, chúng ta nhưng đều chờ nương trở về đâu. Nay ngán mong vằn mong, cuối cùng chờ hồi nương nàng lão nhân ra. Cùng lúc đó, nhìn thấy trình cẩm nguyệt hứa nhị tẩu ở tất cả vui sướng lúc sau, cũng lôi kéo trình cẩm nguyệt tố nổi lên nước đắng, tứ đệ muội thật không phải ta cái này đương đệ mội cô ý khi dễ lại tẩu, thật sự là đại tẩu đem sự tình làm thật quá đáng Nhà ta tứ nha này mắt nhìn lập tức liền phải xuất giá, nàng động một chút ở nhà ta khóc tang, ai nghe sẽ trong lòng cao hứng. Nay cũng chính là xem ở đại ca tình cảm thượng, nếu không ta đã sớm đem đại tẩu cùng đại nha mẹ con hai người đuổi ra đi. Ấn. Tại đây sự kiện thượng, Trình Cẩm nguyện không cho rằng hứa nhị tẩu có sai, cũng là đứng ở hứa nhị tẩu bên này. Vốn dĩ sao, tam phòng lục nha cùng thất nha cũng muốn làm ai, tam đệ cùng tam đệ mội cầu tới rồi ngươi nhị ca trước mặt. Ngươi nhị ca cũng đồng ý lục nhà việc hôn nhân đã nói không sai biệt lắm, thất nha việc hôn nhân cũng có đang ở suy xét người được chọn. Nói đến nam nhân nhà mình đại bản lĩnh, hứa nhị tẩu không cấm liền có chút đắc ý, trong giọng nói lộ ra vài phần thi ân tư thái, đại Nha thật muốn là tưởng nói một môn hảo việc hôn nhân, chỉ cần hảo hảo nói chuyện, ngươi nhị ca khẳng định sẽ hỗ trợ. Liên tính hứa ra ngũ phòng phân ra, chúng ta còn không giống nhau đều là người một nhà. Lại là nhà mình thân chất nữ, ngươi nhị ca sao có thể không thể gặp đại nha qua đến hảo. Nhưng đại nhà một hai phải như vậy náo sự, thậm chí một lòng muốn hỏng rồi nhà ta tư nhà việc hôn nhân, kia cũng đừng trách chúng ta nhị phòng không lưu tình, không muốn lôi kéo nàng một phen. 314, đệ 314 chương. Hứa nhị tẩu lời nói đắc ý cùng thi ân ngữ khí, trình cẩm nguyệt tự nhiên nghe ra tới, lại không có nhiều lời. Như thế đại tẩu như vậy đầu tiên là làm âm ý đại phòng, lại là liên quan hứa ra mặt khác mấy phòng đều cùng nhau đắc tội bản lĩnh, cũng không phải người bình thường tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Hứa Đại Tẩu hiện nay tình cảnh đã là sắp đến nhân thần cộng phẫn nông nỗi. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Hứa nhị Tẩu bên này giọng nói vừa mới rơi xuống đất, Hứa Đại Tẩu liền mang theo Hứa Đại Nha thẳng đẩy cửa mà vào, đi đến vừa mới ở trong sân nhìn đến Hứa Minh Chi thời điểm, Hứa Đại Tẩu liền biết, Trình Cẩm Nguyệt khẳng định cũng trở về dự Châu phủ. Có Trình Cẩm Nguyệt ở, Hứa Đại Tẩu đương nhiên cũng muốn nhiều kéo một cái trợ lực. Kết quả là, nàng không nói hai lời liền tới tới rồi Trình Cẩm Nguyệt trước mặt. Tứ đệ muội trở về vừa lúc, tới giúp chúng ta đại phòng bình phân xử. Nhị đệ muội gần nhất luôn đối ta cái này, đại tẩu cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, ta cái này đại tẩu đương đến cũng thật là nghẹn khuất khó chịu, thực sự dày vò. Bên tạm thời không nhiều lắm luôn, hứa đại tẩu khẳng định là dẫn đầu muốn giành được Trình Cẩm Nguyệt đối nàng đồng tình cùng thương hại. Cũng ngày đây, nàng một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, đem chính mình nói rất là ủy khuất. Đại tẩu ngươi đây là thiết sao lời nói? Ai cho ngươi ủy khuất? Ai dám cho ngươi bị khuất? Ta mới là bị thiên đại bị khuất hảo đi. Đại tổ ngươi này căn bản chính là ở lật ngược phải trái hát bạch, hơn nữa vẫn là ngay trước mặt ta ở chỗ này nói Hiếu nói vượng. Ngươi là chắc chắn ta không chừng miệng, không dám phản bác, không dám vạch chân ngươi, vẫn là như thế nào? Bị hứa đại tổ phỉ, báng lời nói chọc giận, không đợi trình cầm nguyệt mở miệng, hứa nhị tổ liền không cao hứng hết lên. Nhị đệ muội ta là ở cùng tứ đệ mội nói chuyện, ngươi có thể hay không không cần tùy tiện đánh gây chúng ta Lại nói như thế nào ta cũng là ngươi trưởng tẩu, liền tính phân ra, ta nam nhân vẫn là ngươi nam nhân ruột thịt huynh trưởng, ta vẫn như cũ vẫn là ngươi thân đại tẩu. Ngươi như vậy không đem ta để vào mắt, còn không phải chắc chắn giữ châu phủ ly hứa ra thôn quá xa, tộc lao nhóm không biết tình hình thực tế, liền sẽ không chỉ trích ngươi. Hứa đại tẩu hiện giờ cũng không phải ăn chay. Luân khởi một mép công phu, nàng thực nỗ lực luyện tập hồi lâu, mà nay đã rất có hiệu quả. Ngươi nhưng thật ra sẽ quỷ, xả. Liền xa ở hứa gia thôn tộc Lao đều bị ngươi cấp dọn ra tới. Hành a ngươi chạy nhanh hồi hứa gia thôn cáo chặn đi, tốt nhất liền đem sở hữu tộc Lao đều mời đến dự châu phủ cùng ta rác mặt ràng co. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể biên ra cái gì nói dối tới. Hứa nhị tẩu nói liền đôi tay, xoa, eo, thở phì phì hô. Hứa đại tẩu đương nhiên sẽ không đi hứa gia thôn Việt binh Nàng nói rốt cuộc có phải hay không tình hình thực tế, lại chiếm không chiếm lý. Nàng chính mình trong lòng so với ai khác đều càng thêm rõ ràng. Thật muốn đem hứa ra tộc lão mời đến dự châu phủ, nên đến phiên nàng bị tộc lao nhóm vây quanh mắng. Dù sao chính là người sai. Tuy ý có lệ hứa nhị tẩu một câu, hứa đại tẩu lần thứ hai quay đầu nhìn về phía trình cầm nguyện, tứ để muội, không phải đại tẩu một hai phải nháo sự, thật sự là đại tẩu nhật tử quá khổ sở. Còn có đại nha cũng là, từ đế đô hoàng thành trở về, đại nha cả người đều gầy một vòng, cả ngày ăn không vô, ngủ không được Chỉ là nhìn khiến cho nhân tâm đau Trình cầm nguyệt mặt không đổi sắc ngồi ở chỗ kia Vẫn chưa bị hứa đại tẩu lời nói đả động Đến nỗi hứa đại nha là như thế nào tình hình Đừng nói trình cầm nguyệt căn bản không tin hứa đại tẩu lý do thoái thác Chẳng sợ nàng thật sự tin tưởng Cũng sẽ không lại đối hứa đại nha sinh ra chẳng sợ đinh điểm đồng tình cùng thương hại Hứa đại tẩu một bên nói một bên thật cẩn thận nhìn trình cầm nguyệt phản ứng Chỉ cần trình cầm nguyệt hơi có biến sắc mặt Nàng khẳng định sẽ không ngừng cố gắng nhiều lời nói hứa đại nha ra sau này dữ dội đáng thương. Nhưng mà, sự thật làm hứa đại tẩu thất vọng rồi. Mặc cho nàng đợi hơn nửa ngày, trình cầm nguyện cũng không có như nàng mong muốn sinh ra đồng tình cùng thương hại tới, thẳng làm hứa đại tẩu cảm thấy đặc biệt thất bại. Đại nha nơi nào có gầy. Ta như thế nào nhìn đại nha còn mập lên chút đâu. Hơn nữa đại nha cũng không có ăn không vô nha. Đã nhiều ngày ở trên bàn cơm đại nha môi đốn đều ăn thực hoàn chuyên chọn thịt ăn cả khuôn mặt đều béo một vòng lớn. Lại cứ liền ở ngay lúc này, Hứa Nhị Tẩu không chút khách khí bắt đầu vạch trần Hứa Đại Tẩu nói dối. Hứa Đại Tẩu khe cắn môi, đối Hứa Nhị Tẩu thực sự có chút hoán hận. Nàng đều nói, nàng là ở cùng tứ phòng nói chuyện, không phải nhị phòng. Nhị phòng như thế nào liền như vậy ai sen vào việc người khác. Nhị đệ muội, không bằng ngươi mở to hai mắt hảo hảo xem xem, đại nha có phải hay không thật sự gầy. Híp híp mắt, Hứa Đại Tẩu lời này liền mang lên uy hiếp. Bốn dĩ liền béo Ta không cần mở to hai mắt cũng có thể xác định. Hứa nhị tẩu mới không sợ đắc tội hứa đại tẩu. Hiện nay các nàng hai người, đều sắp đến cả đời không qua lại với nhau đối địch nông nỗi, nơi nào còn cần để ý mắc khác. ngươi bởi vì hứa nhị tẩu một mà lại cố ý kéo chân sau, hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là bại hạ trận tới. nhi thẩm ta thật sự gầy. Hứa đại tẩu nói bất quá hứa nhị tẩu, lại không đại biểu hứa đại nha sẽ thành thành thật thật cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Hoàn toàn tương phản. Đó nhận hứa Nhị Tẩu cố ý vì này nục nhã, Hứa Đại Nha thực mau liền nghẹn một bụng khí, chủ động đứng dậy. "Phải không?" Hứa Nhị Tẩu híp híp mắt, cẩn thận đánh giá Hứa Đại Nha một phen, vẫn là lắc lắc đầu, không thấy ra tới. Hứa Đại Nha đang cố gắng hít khí, ý đồ đem chính mình bụng nhỏ thu hồi tới, lại bị Hứa Nhị Tẩu phản ứng đả kích không được, dây lát gian sắc mặt chướng đến đỏ bừng. "Ta coi từ nha, nhưng thật ra gầy ốm không ít." Hứa Đại Nha gầy không ốm, Trình Cẩm Nguyện không quan tâm, cũng bất quá hỏi. Ngược lại là hứa tư nha chuyển biến, trình cẩm nguyệt sắc thật phát hiện, cũng xem ở trong mắt. Còn không phải bị xuất giá việc này cấp làm ấm Mỹ Nha đầu này à, là thật sự thực khẩn trương, sợ việc hôn nhân xuất hiện đinh điểm ngoài y mớn, cả ngày đều đang dầu dĩ. Nói đến nhà mình quê nữ, hứa nhị tẩu nghiêm túc trả lời. Tứ nha hẳn là quá khẩn trương. Nhẹ nhàng vô vô hứa tứ nha cánh tay, trình cầm nguyệt ngữ khi ôn hòa khuyên đủ, không cần lo lắng, ngươi sẽ thuận thuận lợi lợi suất giá chính là tứ thẩm Ta liền áo cưới đều còn không có theo hảo. Chỉ chỉ chính mình trong tay áo cưới, hứa tứ nha không cấm liền đỏ mặt. Không sợ. Ngũ nha trễ chút liền sẽ lại đây, đến lúc đó làm nàng giúp ngươi. Trình cầm nguyệt chính mình theo sống không coi là cỡ nào xuất sắc, nhưng nàng xem người ánh mắt cực hảo. Mặc kệ là Tam nha vẫn là ngũ nha, đều không có làm nàng thất vọng. Ngũ nha cũng đã trở lại sao. Vậy là tốt rồi. Có ngũ nha giúp ta, ta sẽ không sợ. Vừa nghe ngũ nha sẽ qua tới. Tứ Nha nhất thời liền yên tâm lại. Hứa nhị tẩu cũng là liên tục gật đầu, trong giọng nói không thiếu đối ngũ nha khen cùng cảm kích. So sánh với tứ Nha cao hứng cùng nhẹ nhàng, hứa đại tẩu cùng đại nha tâm tình liền không phải tốt đẹp như vậy. Ngũ nha chính là bọn họ đại phòng khuê nữ, hiện giờ lại một lòng thiên hướng nhị phòng, lại còn có muốn giúp đỡ tứ Nha thuận lợi xuất giá. Hứa đại tẩu cùng đại nha đồng thời lạnh mặt, liền cân nhắc đợi lát nữa muốn đem ngũ nha cấp ngăn lại tới. Ngũ Nha là ở giúp đỡ hứa mãi mãi đưa bọn họ mọi người hành lý đều hợp quy tắc thỏa đáng lúc sau, mới theo hứa mãi mãi lại đây hứa nhị ca ra. Vừa mới vừa vào cửa đã bị hứa đại tẩu cùng hứa đại nha liên thủ ngăn lại, hứa ngũ nha ngẩn người, còn không có phản ứng lại đây đã bị hứa đại tẩu cùng hứa đại nha kéo đến một bên trong một góc. Ngũ nha, chúng ta tỉ mội thật dài thời gian không gặp, đi, đi đại tỷ trong phòng hảo hảo trò chuyện đi. Một phen tún hứa ngũ nha liền hướng chính mình trong phòng đấy. Dù sao Hứa Đại Nha là không nghĩ làm hứa Ngũ Nha đi giúp tứ nhà theo áo cưới. Tuy rằng không phải rất rõ ràng Hứa Đại Nha trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng Hứa Đại Nha hành động rõ ràng có chút không thích hợp, Hứa Ngũ Nha chớp chớp mắt, không rõ nguyên do muốn tránh thoát khai Hứa Đại Nha lôi kéo. "Được rồi, chạy nhanh, vào nhà nói chuyện đi. Vừa lúc ta cũng có việc muốn phân phó Ngũ Nha." Một bên Hứa Đại Tẩu cũng là không chút nào hàm hồ, không khách khí ra lệnh. Lao đại tứ phụ, người đứng lại." Vừa thấy hứa đại tẩu cùng hứa đại nha hành động liền biết này hai người khẳng định không có hảo tâm mắt, hứa mãi mãi biểu môi, đem hứa đại tẩu cấp gọi lại. Hứa đại tẩu dưới chân một đốn, trên mặt lộ ra vài phần không tình mới tới. Nàng hoàn toàn không nghĩ cùng hứa mãi mãi nói chuyện, cũng không nghĩ bị hứa mãi mãi kêu lên đi thuyết giáo. Lấy hứa mãi mãi bá đạo tính tình, không chừng còn sẽ động thủ đánh nàng. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy bị hứa mãi mãi gọi lại không phải là cái gì chuyện tốt, hứa đại tẩu theo bản năng liền muốn chạy trốn Hứa đại nha, người cũng lại đây. Xem cũng không xem hứa đại tẩu không tình nguyện sắc mặt, hứa nại nại tiếp theo lại nhìn về phía hứa đại nha. Hứa đại nha chính kiệt lực đem hứa ngũ nha mang đi, không ngờ sẽ bị hứa nại nại đánh gãy. Lại vừa thấy đến hứa nại nại khó coi sắc mặt, hứa đại nha trong lòng tức khắc sinh ra cực đại bất án cảm. Không phải nói phải vì đại nha tìm một môn việc hôn nhân. Hai người các ngươi đều lại đây, hảo hảo cùng ta nói một chút, các ngươi rốt cuộc tưởng tìm một hộ như thế nào người trong sạch Hứa mãi mãi này nói xong, liền thẳng đi ở đằng trước. Hứa đại tẩu cùng hứa đại nha bỏ qua liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là không dám cùng hứa mãi mãi đối nghịch, thành thành thật thật theo qua đi. Cứ như vậy, hứa ngũ nha phải tới rồi giải thoát. Ngũ nha, lại đây một chút, có việc tìm người hỗ trợ. Trình cầm nguyệt đã sớm nghe được trong viện động tĩnh lại không có vội vã ra tới. Thẳng đến hứa mãi mãi lên tiếng lúc sau, nàng mới mở cửa đi ra. Tự nhiên, cũng là vì giúp ngũ nha giải vây. Hảo. Nhìn đến Trình cầm Nguyệt, Hứa Ngũ Nha lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh chạy qua đi. Vừa mới thật là dọa nàng một cú sốc, còn hảo con mãi mãi cùng tứ thầm ở, nếu không nàng lại nên bị nàng nương cùng đại tỷ cấp có lên. Ngũ Nha nhưng tính ra, chạy nhanh, nhìn xem ngươi tứ tỷ áo cưới là chuyện như thế nào, giống như không đúng chỗ nào, chính là không có thể thêu hiểu. Hứa Nhị Tẩu nói liền giữ chặt hứa Ngũ Nha tay, vội vàng thúc giục nói. Nghe được là ở theo sống thượng yêu cầu nàng hỗ trợ, Hứa Ngũ Nha gật gật đầu. Thần sắc thẳng nhiên đi qua đi, nghiêm túc cẩn thận giúp tứ nha xem xét lên. Tứ tỷ liền trước cảm tạ ngũ nha. Đem áo cưới mở ra cấp hứa ngũ nha xem, hứa tứ nha cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tứ để muội, chúng ta qua đi nương bên kia nhìn xem. Trong phòng có ngũ nha hỗ trợ, hứa nhị tẩu lại không cần lo lắng, liền muốn đi xem hứa đại tẩu chê cười. Hảo! Trinh cẩm nguyệt gật gật đầu, đắp! Nàng đảo không phải giống hứa nhị tẩu như vậy muốn nhìn ai chê cười, mà là đơn thuần vì hứa mãi mãi. Lão nhân ra tuổi lớn, không nên tức giận. Thích hợp khi hầu, trình cẩm nguyện không ngại giúp hứa mãi mãi đem hứa đại tẩu kiêu ngạo khí thế cấp chấn áp xuống dưới. 315, đệ 315 chương Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay, hứa mãi mãi vừa ra tay, nơi nào còn có hứa đại tẩu làm càn đường sống. Chân chính đứng ở hứa mãi mãi trước mặt, hứa đại tẩu lại nhiều bất mãn cũng không dám dễ dàng nói ra, chỉ là đặc biệt nghẹn khuất quay đầu đi, không nghĩ đi xem hứa mãi mãi sắc mặt. Hứa mãi mãi cũng không hiếm là hứa đại tẩu xem nàng. Nàng muốn, là hứa đại tẩu an an phận phận thái độ. Đương nhiên, hứa mãi mãi đối hứa đại nha yêu cầu cũng là như thế, đặc biệt gọn gàng dứt khoát. Tứ nha việc hôn nhân là trong nhà đại hỷ sự, nếu ai còn dám cố ý sinh sự, đừng trách lao nương không cho các ngươi lưu thể diện. Mãi mãi, ta không hứa đại nha lắp đầu, liền muốn vì chính mình làm sáng tỏ cùng giải thích. Được rồi, lao nương không phải ngốc tử, ngươi rốt cuộc làm không có làm, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng Thư lạnh một tiếng, hứa mãi mãi lười đến nghe hứa đại nha giả dối vô nghĩa, không khách khí ngắt lời nói. Hứa đại nha hơi hám mồm muốn nói cái gì đó, lại ngầm miệng lại. Ở hứa đại tẩu trước mặt, nàng tạm thời còn có thể có vài phần quay lại đường sống. Chính là ở hứa mãi mãi trước mặt, mặc kệ nàng nói cái gì, hứa mãi mãi đều sẽ không tin tưởng, cũng đều sẽ không hướng về nàng. Trong lòng biết mặc dù nàng mai rách môi, hứa mãi mãi khẳng định cũng sẽ không đứng ở nàng bên này, hứa đại nha tạm thời liền không mở miệng nói chuyện Chính là nương, đại nha việc hôn nhân phải làm sao bây giờ? Tổng không thể chờ ngũ nha đều gả cho người, đại nha lại vẫn là cái gái lỡ thì đi. Nay vạn nhất truyền ra đi, người khác đều sẽ xem chúng ta láo hứa ra chê cười. Nghe ra hứa mãi mãi lời nói không kiên nhẫn, hứa đại tẩu nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có thể nhịn xuống, kháng nghị nói là lao nương thủ sẵn không cho đại nha xuất giá. Chỉ cần đại nha việc hôn nhân nói định, nàng tuy thời đều có thể gả chồng, không ai sẽ ngăn đón nàng. Đối hứa đại nhà việc hôn nhân, hứa mãi mãi cũng là hoàn toàn không có, cám, tay hỏi đến hương thú. Trước kia ở đế đô hoàn thành thời điểm, nàng hỗ trợ tìm việc hôn nhân nào môn không tốt. Cố tình hứa đại nhà trong chốc lát ghét bỏ nơi này, trong chốc lát lại ghét bỏ chỗ đó, chính là không đáp ứng. Hiện giờ nhưng hảo, nàng không hề phí cái này tâm, mặc kệ hứa đại nha chính mình lăn lộn đi. Ấn hứa mãi mãi hiện giờ ý tưởng chính là, tùy tiện hứa đại nhà tưởng như thế nào hồ nháo đều được, dù sao cùng nàng không quan hệ. nương Không phải đại nhà không nghĩ gà chồng, thật sự là chúng ta vẫn luôn không có thể tìm được thích hợp việc hôn nhân hứa đại tẩu nói liền như như mày, vẻ mặt đưa đám rất là hủy khuất cùng xuất ruột, mắt thấy đại nhà tuổi tắc một năm lớn hơn một năm, hứa ra thôn phủ cận làng trên xóm dưới đều tìm không được cùng đại nha cùng tuổi tiểu tử. Chính là tới rồi chân trên, cũng đều là cưới vợ kế cùng vợ kế. Trước kia hứa đại tẩu là thiệt tình muốn hứa đại nha gà cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai. Bất quá mà nay nàng nhà mẹ đẻ cháu trai đã là mặt khác cưới vợ Liền hai tử đều mau hai tuổi, tự nhiên cũng liền không có hứa đại nha chuyện gì. Bởi vì hứa ra thôn phụ cận thật sự tìm không ra thích hợp nhân ra, hứa đại tẩu liền chính mình bắt đầu xuống tay ở chấn trên tìm hiểu. Nhưng mà, không tìm hiểu con hảo, này một tá thăm, hứa đại tẩu mới hậu chi hậu rắc phát hiện, hứa đại nha sớm đã qua gả chồng như hoa tuổi. Thậm chí với nàng hiện nay có thể giúp hứa đại nha tìm được, tất cả đều là đã cưới quá nguyên phối việc hôn nhân. Chỉ là nghĩ, liền rất làm hứa đại bực bội ân Vợ kế cùng vợ kế. Hứa mãi mãi chấp chấp mắt, không cấm liền đánh giá nổi lên hứa đại nha. Hứa đại nha sắc mặt đổi đổi, tâm tình cũng rất là nàng kham. Nương, ta đã nói qua, những cái đó việc hôn nhân đều đừng nhắc lại. Ta cũng tưởng không đề cập tới, cũng không phải là những người này ra, ngươi còn có thể gả cho ai. Hứa đại tẩu không phải không có nghiêm túc đi đếm kỹ quá những cái đó gia đình giàu có chưa từng đón dâu các công tử thiếu ra. Nhưng là, tuổi đều không sắp xỉ nha. Nhã nàng hứa đại nha tuổi tác thực sự lớn chút, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Ta bị hứa đại tẩu như vậy vừa hỏi, hứa đại nha nhất thời liền nghẹn lời. Lại sau đó, nàng tầm mắt liền liếc hướng về phía Hứa mãi mãi. xem lão nương làm cái gì? Lão nương có thể cho ngươi tìm cái gì hảo việc hôn nhân? Hứa mãi mãi châm chọc cười cười, nói chuyện đặc biệt không lưu tình, đế đô hoàng thành những cái đó hảo việc hôn nhân ngươi đều chứng mắt, trở về Hứa ra thôn lão nương còn có thể cho ngươi tìm ra cái gì phú quý nhân ra tới? Không phải hứa mãi mãi khoe khoang, toàn bộ hứa ra thôn mà nay nhất phú quý chính là bọn họ chính mình ra. Lại cứ hứa đại nha lại là cái tâm cao ngất, chắc hẳn phải vậy liền không khả năng lại tìm được càng hợp tâm ý hảo việc hôn nhân. Mãi mãi, ta còn là tưởng lại hồi đế đô mang theo như vậy điểm thấp thỏm cùng chờ mong tâm tình, hứa đại nha đúng sự thật nói ra nàng trong lòng lời nói. Ngươi đi đế đô làm cái gì? Thật đương đế đô là nhà ngươi không thành. con hồi, về nơi đó đi. Ngươi cũng, cũng chỉ có thể hồi hứa ra thôi đi, thiếu sinh ra những cái đó hoa hoa, ruột, chẳng trách người gả không ra. Hứa mãi mãi nhất phản cảm chính là hứa ra mặt khác mấy phòng ra mặt dày An vạ tứ phòng. Nàng mấy năm nay vẫn luôn đi theo tứ phòng, tứ phòng đối mặt khác mấy phòng là như thế nào phúc hậu cùng chiếu cố, không có người so nàng càng thêm rõ ràng. Ở hứa mãi mãi xem ra, toàn bộ hứa ra không có bất luận cái gì một người có tư cách nói tứ phòng không phải, tự nhiên cũng đều đừng nghĩ đúng lý hợp tình động một chút chiếm tứ phòng tiện nghi vốn tứ phòng chỗ tốt. Ngày xưa hứa ra lại là cô nương lại là tiểu tử, tất cả đều dựa vào tứ phòng dưỡng, hiện giờ tứ phòng ngược lại biến thành nhậm hứa đại nha đánh ngoài chủ ý coi tiền như rác. Hứa đại nha này căn bản chính là đang nằm mơ. Nương, ngươi không nghĩ làm đại nha đi đế đô hoàng thành, việc này ta có thể lý giải. Nhưng ngươi không thể đối đại nha việc hôn nhân buông tay mặc kệ nha. Hứa mãi mãi lời nói nói quá mức khó nghe, không đơn giản hứa đại nha đã chịu đả kích, hứa đại tẩu sắc mặt cũng trở nên rất là khó coi. Đều là hứa ra cô nương, tam nha cùng ngũ nha các nàng liền đều có thể thuận lợi xuất giá, duy độc rơi rất đại nha, cũng không tính cái gì đáng giá cao hứng sáng giỏi chuyện này đi. Không ai cảm thấy cao hứng nha, cũng không ai cảm thấy sáng giỏi. nay không phải các ngươi mẹ con chính mình thích náo sự, lại còn có đặc biệt không ngừng nghỉ sao. Hứa mãi mãi biểu môi, không chút nào che giấu nàng đối hứa đại tẩu cùng hứa đại nha khinh thường. Hứa đại tẩu vô ý thức nắm chặt nắm tay, căm giận nhiên túi đầu thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp cùng hứa mãi mãi động thủ. Nàng tự nhận các loại mềm lời nói hỏa hảo nghe lời đều nói hết, nhưng hứa mãi mãi chính là cố ý cùng nàng không qua được, nàng lại có thể như thế nào. Nếu hứa mãi mãi không cho nàng có ngày lành quá, kia hứa ra những người khác cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Thật giống như hứa tứ nha lần này xuất giá, nàng. Hứa đại tẩu chính âm thầm cân nhắc nàng còn có thể làm chút cái gì, cửa phòng liền từ bên ngoài bị đẩy ra. Nương, ngại nhưng tính đã trở lại. Trong nhà liền chờ ngài tọa chấn đâu. Vừa thấy đến hứa mãi mãi, hứa nhị tẩu vui tươi hớn hở nói. Đồ vô dụng, lao nương không ở, ngươi coi như không được ra. Tức giận trắng liếc mắt một cái hứa nhị tẩu, hứa mãi mãi ghét bỏ nói, ngươi ngày thường không phải rất lợi hại. Có nước ở, ta mới dám lợi hại. Không nương ở, ta liền không có người tâm phúc, nơi nào còn lợi hại đến lên. Hứa nhị tẩu không phải không có lấy lòng nói. Liền ngươi có thể nói. Hứa nhị tẩu siểm, mị, liền bãi ở bên ngoài Hứa mãi mãi nghe được còn tính thư thái, trên mặt cũng treo lên vài phần ý cười, hỏi, tứ nha việc hôn nhân chuẩn bị thế nào? Đều không sai biệt lắm. Chính là áo cưới còn không có theo hảo, ngũ nha vừa mới đã tới, lúc này đang ở tứ nha trong phòng giúp tứ nha vội đâu. Chỉ chỉ tứ nha nhà ở, hứa nhị tẩu cười trả lời. Vậy thành, ngũ nha theo sống vẫn là thực không tồi. Có nàng ở, tứ nha áo cưới khẳng định không thành vấn đề. Hứa mãi mãi gật gật đầu, nói là... Ngũ Nha thiếu sống sắc thật lợi hại. Mới vừa rồi nàng một lại đây, liền chỉ ra Tứ Nha sai lầm, đang giúp Tứ Nha miêu bổ đầu. Bởi vì Ngũ Nha sắc thật giúp được với mọi, Hứa Nhị Tẩu cũng không ngại nhiều khen Ngũ Nha hai câu. Bất quá tương đối ứng, Hứa Nhị Tẩu quay đầu nhìn về phía Hứa Đại Nha, ánh mắt liền mang lên vài phần châm chọc cùng trào. Lộng. Đều là đại phòng cô nương, Hứa Đại Nha kém nhưng không đơn giản là một chút. Chẳng những thiếu sống không tốt, liền tinh tình cũng kém qua xa, căn bản so ra kém Ngũ Nha. Bị hứa nhị tẩu cười nhạo ánh mắt kích thích đến, hứa đại nha tâm, tính, nhi nháy mắt liền lên đây, áo cưới vẫn là chính mình thân thủ khâu và tương đối hảo đi. Nơi nào còn cần những người khác hỗ trợ? Là tứ nha gà chồng, lại không phải ngũ nha gà chồng, cũng không sợ tứ mội nhà chồng biết, sẽ đối tứ nha có cái gì bất mãn. Liên tính ngươi tứ mội nhà chồng đối tứ nha có bất mãn, kia cũng không sợ. Tả hữu nhà ta cũng không cần nhìn ngươi tứ mội nhà chồng người sắc mặt xuống qua. Bọn họ còn dám khi dễ đến chúng ta lão hứa ra trên đầu Ngược lại là đại nha ngươi việc hôn nhân cần đến nhiều hơn tốt nhất tâm Tiểu tâm về sau liền chính mình thân thủ khâu và áo cưới cơ hội đều không có Vậy làm trò cười cho thiên hạ Hứa đại nha muốn trọc hứa nhị tẩu khí Quảng, cũng không phải như vậy dễ dàng Ngay sau đó, hứa nhị tẩu phản kích liền hung tận tạp lại đây Hứa đại nha sắc mặt trầm xuống Lập tức liền phản bác nói Nhị thẩm cứ việc yên tâm Ta thực mong là có thể chính mình theo áo cưới Đến lúc đó ta nhưng tuyệt đối sẽ không giống tứ nha như vậy, cần đến lâm thời tìm giúp đỡ. Nha! Như vậy sao? Kia thật đúng là đại hỷ sự. Cũng không biết, đại nha nhìn chúng chính là nào hộ nhân ra. Lấy đại nha ánh mắt, nhìn chung nhà chồng khẳng định so nhà ta nhị nha cùng tứ nha gà hảo. Đến lúc đó đại nha cũng đừng quên lôi kéo lôi kéo ngươi hai cái muội muội nhiều giúp đỡ giúp đỡ ngươi hai cái muội muội mới là Hứa nhị tẩu lời này đó là cố ý phản nói. Trước không nói hứa đại nha việc hôn nhân còn không có tin tức, chỉ là hứa nhị nha cùng hứa tứ nha nhà chồng liền không coi là cơ nào kém. Còn nữa, mặc dù ngày sau hứa nhị nha cùng tứ nha thật sự yêu cầu lôi kéo cùng giúp đỡ, có hứa nhị ca ở, nơi nào luôn được đến hứa đại nha trên đầu. Căng đừng nói, còn có hứa minh chi cái này tứ thúc ở đâu. Hứa đại nha tất nhiên là nghe ra hứa nhị tẩu lời nói châm trọc, thằng đem nàng nói trong cơn giận dữ, cả người đều sắp nổ mạnh. Hứa đại tẩu cũng cảm thấy rất là tức giận Chỉ cảm thấy hứa nhị tẩu là cố ý nói cho nàng nghe được, vì chính là muốn nụt nhã nàng cái này trưởng tẩu vô năng. Quả thực là buồn cười. Cho nên, hứa đại tẩu đột nhiên liền xoay người, hướng tới hứa nhị tẩu cả giận nói, nhà ta đại nha việc hôn nhân cùng ngươi có cái gì căn hệ. Liên tính đại nhà ngày sau muốn lôi kéo cùng giúp đỡ, nàng cũng có thân đệ đệ yêu cầu lo lắng. Nói nữa, con gái gả chồng như nước đổ đi, nhị đệ muội nhưng thật ra sẽ vì chính mình hai cái khuê nữ chủ tính. Cũng không biết. Chờ về sau nhà ngươi bốn bảo yêu cầu lôi kéo cùng giúp đỡ thời điểm, nhị đệ mội lại có thể tìm tới ai? 316, đệ 316 trương. Lại nói tiếp, hứa đại tẩu như vậy làm khó dễ rất không đạo lý. Nếu là con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng làm cái gì một cái kính vì hứa đại nhà việc hôn nhân ở hứa ra làm ấm ý? Lại nói bọn nhỏ cho nhau chi gian lôi kéo cùng giúp đỡ, tự nhiên là ai có năng lực cùng bản lĩnh, ai liền khẳng định muốn nhiều thượng vài phân tâm. Chẳng lẽ hôm nay giúp Tam nhà cùng Ngũ nhà, ngày mai liền không giúp được Nhị nha cùng Tứ nha? huống chi, chiếu trước mắt thế cục xem ra, hứa ra thật đúng là không tới phiên hứa đại nha lôi kéo cùng giúp đỡ. Đến nơi hứa đại nha cuối cùng rốt cuộc có thể đi đến nào một bước, dù sao tạm thời là nhìn không ra tới, hứa đại Tẩu lo lắng thực sự có chút buồn lo vô cớ. Hứa Nhị Tẩu cũng xác thật không có bị hứa đại Tẩu hù dọa trụ. Đối mặt hứa đại Tẩu rít gào cùng chỉ trích, hứa Nhị Tẩu miễn bàn nhiều bình tĩnh phong rong, đại Tẩu cứ việc yên tâm. Nhà ta bốn bảo về sau chính là có phúc bảo hòa lộc bảo hai vị này ca ca lôi kéo cùng giúp đỡ, lại cầu cũng cầu không đến nhà ngươi đại nha trên đầu. Ngươi sự tình liên lụy đến phúc bảo hòa lộc bảo trên người, hứa đại tẩu lại có bất mãn cùng dị nghị, lại cũng không hảo phát tiết. Nàng là hứa đại nha mẹ ruột, có thể đại hứa đại nha mở miệng cùng nói chuyện. Nhưng nàng cũng không phải là phúc bảo hòa lộc bảo mẹ ruột, phúc bảo hòa lộc bảo sự tình cũng không tới phiên nàng, cám, miệng cùng nhiều lời. Được rồi. Nhà mình hài tử cho nhau chi gian đương nhiên muốn nhiều hơn giúp đỡ, này có cái gì hảo tranh? Lão đại tức phụ ngươi nếu là không vui, đơn giản cùng mặt khác tứ phòng đều phân rõ giới hạn. Từ nay về sau người khác đều chiếm không đến ngươi tiện nghi, ngươi cũng đừng nghĩ đến mặt khác tứ phòng đình điểm chỗ tốt. Không kiên nhẫn nhìn hứa đại tẩu, hứa mãi mãi cả giận nói. Nương, ta không phải ý tứ này. Hứa đại tẩu cuối đầu, lầm bầm nói. Hứa mãi mãi chính là bất công. Rõ ràng là hứa nhị tẩu một hai phải cùng nàng xảo Kết quả ai mắng lại chỉ có nàng một người, Hứa Nhị Tẩu lại có thể an an ổn ổn đứng ở một bên, làm nàng như thế nào cam tâm. Có phải hay không ý tứ này, chính ngươi trong lòng rõ ràng, cũng đừng đem mọi người đều trở thành là ngốc tử. Hứa Mãi mãi hử lạnh một tiếng, liền không nghĩ nhiều xem Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại nhà, ngược lại hỏi Trình Cẩm Nguyệt nói, chúng ta đêm nay là ở nhị phòng ăn cơm, vẫn là trở về chính mình chuẩn bị. Nếu là về nhà ăn, ta đây liền trở về an bài phòng bếp đi mua đồ ăn. Vẫn là trở về ăn đi. Chúng ta lần này trở về người quá nhiều, liền không cho nhị ca nhị tẩu thêm phiền thoái. Trình Cẩm Nguyệt trả lời. Giữa trưa sẽ đi hứa ngũ đệ tiểu lầu là bởi vì canh giờ không còn sớm, bọn nhỏ đều đói bụng. Thêm chi hứa ngũ đệ vốn dĩ chính là mở tiểu lầu, nhất không thiếu chính là thức ăn, chuẩn bị lên cũng càng thêm phương tiện. Nhưng là hứa nhị ca trong nhà liền bất đồng, chỉ sợ muốn toàn bộ người thượng bàn đều cần đến lúc lắc trường hợp, dịch cái bàn dọn ghế. Đừng nha! Thật vất vả trở về một chuyến, khẳng định muốn ở nhà ăn Như thế nào còn trở về chính mình chuẩn bị? Này lâm thời đi mua đồ ăn không cũng giống nhau phiền thoái. Tả hưu trong nhà chuẩn bị cũng đủ nhiều đồ ăn, liền lưu lại ở nhà ăn, đường khách khí. Vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt nói phải đi về chuẩn bị cơm chiều, hứa nhị tẩu gấp đến độ không được, vội vàng lưu khách. Không phải, nhị tẩu. Chúng ta lần này trở về dự châu phủ còn mang theo 3 vị khách quý, cần đến tinh tế hầu hạ. Bọn họ bên người lại theo không ít người, đều là muốn há mồm ăn cơm. Nhị ca trong nhà vốn là bởi vì muốn chuẩn bị tứ nha xuất giá cho nên sự tình rất nhiều, lại nhiều chút khách nhân muốn chiêu đãi, liền quá phiền thoái. Nếu như chỉ có người trong nhà trở về, trình cầm nguyệt sắc thật sẽ không theo hứa nhị tẩu khách khí. Chẳng sợ hứa nhị tẩu chuẩn bị đồ ăn cũng không phong phú, cũng sẽ không có người nhiều lời nửa câu không phải. Bất quá bọn họ lần này trở về mang lên thái tử cùng ngũ hoàng tử ba người, trình cầm nguyệt liền không thể ở sở hữu sự tình thượng đều tùy tùy tiện tiện. Nha! Còn mang theo khách quý trở về sao? Vậy ngươi cùng tứ đệ như thế nào đều tới trong nhà? Ba vị khách quý do ai ở chiêu đãi? Hứa Nhị Tẩu nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi: "Từ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chiêu đãi?" Trình cầm Nguyệt nói liền nợ nụ cười, "Ba vị khách quý là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng trường bạn tốt, lần này nghe nói Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phải về dự Châu phủ, Cô ý cùng lại đây nhìn xem dự Châu phủ phong thổ." Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng trưởng? Kia chẳng phải là Hứa Nhị Tẩu trong khoảnh khắc liền mở to hai mắt. Không dám tin tưởng hô lên thanh tới. Hứa đại tẩu cũng là lập tức liền tới rồi tinh thần, đi theo hỏi, chúng ta đây ra nguyên bảo đâu? Cũng ở đi theo cùng nhau chiêu đái khách quý. Phúc bảo hòa lộc bảo chính là ở trong cung đương thư đồng. Bọn họ cung trường, nhưng còn không phải là thân phận tôn quý các hoàng tử. Tưởng tượng đến hứa nguyên bảo đang theo ba vị hoàng tử ở bên nhau chơi, hứa đại tẩu liền phá lệ kích động cùng hương phấn, chỉ cảm thấy trên mặt thật là có quang. Lấy thái tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ thân phận hứa đại tẩu cảm thấy trên mặt có quang đảo cũng không tính sai. Chẳng qua nàng cố chấp đem này phân thủ vinh gia tăng ở hứa nguyên bảo trên người, liền rất có chút không biết trời cao đất dày. Nếu là không có phúc bảo hòa lộc bảo, thái tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ sao có thể sẽ xuất hiện ở dự châu phủ, lại nơi nào sẽ nhận thức hứa nguyên bảo. Cho dù là hiện giờ hứa nguyên bảo ở thái tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ trong mắt, cũng gần chỉ là phúc bảo hòa lộc bảo đường đệ thôi. Bằng không, hứa đại cho rằng Hứa Nguyên bảo còn có thể nhân cơ hội này cùng thái tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ đánh hảo quan hệ, tiến tới thăng trức rất nhanh. Các hoàng tử thật muốn là như vậy dễ dàng lấy lòng, chỉ sợ bọn họ bạn tốt phải trải rộng khắp thiên hạ. Nguyên bảo cùng bốn bảo bọn họ một đường sóc này, rất có chút mệt mỏi, đang ở nghỉ ngơi. Chờ tình ngủ, tự nhiên liền tới đây. Trình cầm nguyệt cùng hứa Minh Chi rời đi trong nhà thời điểm, hứa Nguyên bảo bọn họ đang ngủ ngon lành. Giờ phút này thấy hứa mãi mãi lại đây lại không có mang lên hứa Nguyên Bảo bọn họ Tưởng cũng biết mấy cái hải tử còn chưa ngủ tỉnh. Ngủ rồi. Long tràn đầy cho rằng hứa Nguyên Bảo đang ở đem hết cả người thủ đoạn bồi ba vị hoàng tử chơi. Không thành tưởng sẽ là như vậy kết quả. Hứa đại tẩu giống như bị một chậu nước lạnh tới hạ, cao, kháng cảm xúc lập tức liền chuyển vì hạ xuống. Như vậy hứa nhị tẩu cũng ở cân nhắc việc này. Bất quá cùng hứa đại tẩu tưởng bất đồng, hứa nhị tẩu không phải không có lo lắng lôi kéo trình cầm nguyện tay háo, nhà ta muốn bảo đầu bóc buồn, đừng đắc tội ba vị khách quý Có Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ở, không sợ. Trình Cẩm Nguyệt cùng thái tử, ngũ hoàng tử bọn họ tiếp xúc cũng không tính thiếu. Rất rõ ràng thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều không phải sẽ vô cớ gây rối tính tình, Trình cầm Nguyệt ra tiếng chấn ăn nói. Như thế, có Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ở, xác thật không có gì hảo lo lắng. Nghĩ ba vị hoàng tử nếu nguyện ý đi theo tứ phòng cùng nhau tới Dự Châu phủ, vậy khẳng định cùng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo rất là giao hảo, Hứa nhị Tẩu vừa mới treo lên tới tâm lại thả xuống dưới. Thật muốn là không hảo hầu hạ khách quý, nghĩ đến tứ đệ cùng tứ đệ mội cũng sẽ không như vậy yên tâm đưa bọn họ đều lưu tại trong nhà, chính mình lại trực tiếp ra cửa. Còn nữa, lấy phúc bảo hòa lộc bảo cơ Linh Kính Nhi, chẳng sợ thật sự nổi lên cái gì xung đột, tất nhiên cũng có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Không được, ta phải đi xem. Hứa nhị tẩu tin tưởng trình cầm nguyệt chân an, hứa đại tẩu lại không tin. Nguyên bảo không phải tứ phòng hài tử, trình cầm nguyệt đương nhiên sẽ không thiệt tình tương đái. Mà kệ Nguyên Bảo cùng vài vị khách quý đại ở bên nhau, thật muốn xảy ra chuyện gì, Trình cầm Nguyên khẳng định chỉ biết che chở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, lại nơi nào sẽ quản nhà nàng Nguyên Bảo chết sống. Hơn nữa, hứa đại tẩu còn muốn đi cấp hứa Nguyên Bảo chi chi chiêu. cũng có lẽ nàng là có thể giúp đỡ Nguyên Bảo cùng ba vị hoàng tử thuận lợi kết giao vì bạn tốt đâu. Đợi cho lúc ấy, lại nơi nào còn có Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chuyện gì? Tưởng tượng nhân cơ hội này có thể thuận lợi áp xuống tứ phòng nổi bật, hứa đại tẩu nhịn không được liền bắt đầu xuẩn xuẩn rụng, động Nương, ta cùng ngươi cùng đi xem đệ đệ Hứa đại nha không hổ là hứa đại tẩu một tay mang đại Ý tưởng cùng ý niệm cũng cùng hứa đại tẩu đặc biệt nhất trí Nay không, nàng liền cùng hứa đại tẩu nghĩ đến một khối đi Rất muốn tự mình đi tứ phòng ở dự châu phủ phụ trạch tìm tòi đến tuật cùng Thành, chúng ta đi thôi Hứa đại tẩu nói làm liền làm Hoàn toàn mặc kệ những người khác là như thế nào phản ứng Dẫn đầu đi ở đằng trước Hứa đại nha tự nhiên không cam lòng lạc hậu Vội vàng liền theo đi lên. Mắt thấy hứa đại tẩu cùng hứa đại nha cứ như vậy vội vàng rời đi, hứa nhị tẩu hơi há mồm lại nhắm lại, hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại đây. Đại tẩu cùng đại nha đây là tính toán chạy tới tứ đệ mội trong nhà nháo sự. Tứ đệ mội muốn hay không cùng trở về nhìn xem. Không cần. Phúc bảo hòa lộc bảo sẽ xử lý tốt. Trình cầm nguyệt đối phúc bảo hòa lộc bảo vẫn là thực tín nhiệm. Bất quá là hứa đại tẩu cùng hứa đại nha mà thôi, trình cầm nguyệt chút nào không lo lắng Nghe trình cầm nguyệt như vậy vừa nói, hứa nhị tẩu gật gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hứa mãi mãi cũng không lo lắng. Một là bởi vì phúc bảo hòa lộc bảo đều là thông minh hài tử, thứ hai là bởi vì thái tử cùng ngũ hoàng tử đều không phải đèn cạn dầu. Nếu hứa đại tẩu cùng hứa đại nha một hai phải chủ động đưa tới cửa đi tìm chết, hứa mãi mãi mới sẽ không làm điều thường ngăn đón. Hoàn toàn không biết thái tử cùng ngũ hoàng tử là cỡ nào không hảo treo trọc nhân vật, hứa đại tẩu cùng hứa đại đều kiên trì Bất quá là ba cái hài tử thôi, chẳng sợ quý vì hoàng tử, cũng vẫn như cũ không đáng sợ hãi. Kết quả là, đương hứa đại tẩu cùng hứa đại nha đôi tay sách mãn dự châu phủ các loại danh ăn vật đứng ở tứ phòng phủ cổng lớn khẩu thời điểm, vẫn chưa lập tức đi tìm Hứa Nguyên Bảo, mà là trực tiếp phóng đi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo Sơn. Thái tử cùng ngũ hoàng tử bọn họ xác thật ở tại Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sân. Hứa đại tẩu cùng hứa đại nha gần nhất, liền tìm chuẩn địa phương. Bất quá thực đáng tiếc chính là Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha không có thể thuận lợi nhìn thấy ba vị hoàng tử, chỉ vì các nàng còn chưa đi gần Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sân, đã bị Thái tử cùng Ngũ hoàng tử thị vệ cấp ngăn cản xuống dưới. Hiểu Lâm hiểu lầm, chói lọi lươi đao đặt tại trên cổ, Hứa Đại Tẩu sợ tới mức thiếu chút nữa sủi lơ trên mặt đất, vội vàng cho thấy chính mình thân phận, ta là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đại ba mẫu, là nguyên bảo mẹ ruột. Đúng đúng đúng, chúng ta là Hứa ra người, Hứa Minh Chi là ta thân tứ thúc, Trình Cẩm Nguyệt là ta thân tứ thẩm. Hứa Đại Nha cũng bị sợ tới mức trắng mặt, sợ bị một đao chém đầu, vội vàng dọn ra Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt. Cứ việc xác định Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha thân phận, vài vị thị vệ lại là không có lập tức thu đao, chỉ là thần sắc lánh lệ tiếp tục đuổi người. Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha đồng thời rụt rụt cổ, lẫn nhau liếc nhau, rốt cuộc vẫn là đi trước lui tan. Trời đất bao la, khẳng định là các nàng mạng nhỏ quan trọng nhất. Đến nỗi Nguyên Bảo cùng ba vị hoàng tử giao hảo sự tình, vẫn là chờ đợi sẽ nhìn thấy Nguyên Bảo lại nói hảo. 317, đệ 317 trương. Mà nay hứa ra tổng cộng có 3 vị hoàng tử ở làm khách, ở hứa minh chi cùng trình cầm nguyện trong mắt, này 3 vị hoàng tử đều là hào ở chung. Nhưng mà trên thực tế, này 3 vị hoàng tử đều quyết định không phải hào trêu trọc. Thái tử điện hạ liền không nói. Ngay cả phúc bảo vị này thường xuyên cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn đều chỉ bị định nghĩa vì cùng trường, hướng chi là hứa đại tẩu cùng hứa đại nha loại này căn bản không quen biết người. Đến nỗi ngũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử cũng tuyệt phi tùy tùy tiện tiện là có thể leo lên thượng. Chỉ xem giờ này khắc này canh giữ ở ngoài cửa thị vệ là có thể. khuy, thấy một vài. Hứa Nguyên Bảo không có ở tại Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trong viện. Hắn cùng Hứa 4 Bảo, Hứa Năm Bảo cùng nhau ở tại cách vách trong viện. Không ngờ một giấc ngủ dậy, còn không có tới kịp đi tìm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ca ca chơi, đã bị Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha cấp ngăn chặn. Nguyên Bảo Nha, Nương hảo Nguyên Bảo, nương nhớ người muốn chết. Một ôm Hứa Nguyên Bảo ôm vào trong lực. Hứa lại đầu bắt đầu cao rộng hô to. Hứa Đại Nha cũng ở một bên không ngừng kêu Nguyên Bảo đệ đệ, đại tỷ rất nhớ ngươi linh tinh lời nói, phụ họa ý vị thật là rõ ràng. Hứa Nguyên Bảo có chút lốc, hoàn toàn không lộng minh bạch Hứa mãi mãi cùng Hứa Đại Nha này lại là ở làm ầm ĩ cái gì. Tuy ý Hứa Đại tàu ôm hô hơn nửa ngày lúc sau, Hứa Nguyên Bảo rốt cuộc tìm được cơ hội tránh ra Hứa Đại tàu tay, rất là bất đắc dĩ hô: "Nương, Nguyên Bảo, ngươi thành thật cùng nói, ngươi cùng kia ba vị hoàng tử quan hệ thế nào?" Hứa đại tẩu rộng cũng không lớn, lần thứ hai giữ chặt hứa Nguyên Bảo, cố tình đẻ thấp thanh âm hỏi. a đột nhiên tao ngộ hứa đại tẩu như vậy vừa hỏi, hứa Nguyên Bảo chấp chấp mắt, đầy mặt ngạc nhiên. Nguyên Bảo, nương nói cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo cùng ba vị hoàng tử ở chung, ngàn vạn đừng bị phúc bảo hòa lộc bảo cấp đoạt đi nổi bật. Hứa đại tẩu thanh âm càng nói càng tiểu, trên mặt biểu tình lại là phá lệ nghiêm túc. Nương, đó là phúc bảo ca ca cùng lộc bảo ca ca tốt Hứa Nguyên Bảo đương nhiên biết trong nhà ba vị khách nhân đều là hoàng tử, lại chưa từng nghĩ tới muốn đi cố tình nịnh bỡ cùng lấy lòng. con ở đế đô hoàng thành thời điểm, ngũ hoàng tử bọn họ liền sẽ thường xuyên tới trong nhà làm khách. Bất quá trong tình huống bình thường, đều là Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca chiêu đãi bọn họ, cùng Hứa Nguyên Bảo không hề quan hệ. Cái gì bạn tốt? Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo có thể cùng ba vị hoàng tử đương bạn tốt, ngươi không cũng giống nhau có thể. Ngươi có thể so Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo thông minh nhiều cũng so với bọn hắn càng thêm thảo hỉ. Chỉ cần ngươi chủ động đi theo ba vị hoàng tử kết giao, bọn họ khẳng định sẽ càng nguyện ý cùng ngươi đương bạn tốt, mà không phải Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Biểu môi, Hứa Đại Tẩu đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo rất là trớ mắt, ngược lại lại đối hứa Nguyên Bảo rất là tôn sùng nói: "Nương, Phúc Bảo ca ca cùng Lộc Bảo ca ca rất tốt, ngươi không cần sau lưng nói bọn họ nói bậy." Cùng Hứa Đại Tẩu hoàn toàn tương phản, Hứa Nguyên Bảo đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo rất là sùng bái. Nhất không thích nghe đến hứa đại tẩu nói Phúc Bảo Hòa Lộc bảo không tốt. Người đứa nhỏ này chính là Quá thiện Lương. Nhẹ nhàng vô vỗ hướng Nguyên Bảo, Hứa Đại Tẩu nói liền thở dài một tiếng, hung nói, ngươi đem bọn họ đương thân ca ca, bọn họ lại nơi nào đem ngươi đương thân đệ đệ. Nguyên Bảo ngươi cần phải nhớ kỹ, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo bọn họ là có chính mình thân đệ đệ. Ngươi ở trong mắt bọn họ cùng trong lòng, khẳng định không coi là cái gì, ngươi chính là cái dâu riêng người ngoài. Nương, ta không thích nghe ngươi nói nải đó. Hứa nguyên bảo là thật sự thực thích phúc bảo hòa lộc bảo hai vị này ca ca, ngày thường cho nhau cũng rất là muốn hảo, cùng thân huynh đệ không có bất luận cái gì khác nhau. Cố tình mỗi khi tới rồi hứa đại tẩu trong miệng, liền nhất định phải đem hắn cùng phúc bảo, lộc bảo phân chia khai, hứa nguyên bảo tự nhiên liền rất không cao hứng. Ngươi không thích nghe, nương cũng muốn nói. Nương là thật sự vì ngươi hảo, sợ ngươi bị người cấp lửa Phải biết rằng, ngươi rốt cuộc không phải tứ phòng hài tử cứ việc là cách ngôn nhắc lại, hứa đại tẩu vẫn như cũ không chút nào chậm chế. E sợ cho hứa nguyên bảo không có để ở trong lòng. Nương, ngươi cùng đại tỷ là từ nhị thúc ra lại đây. Hứa nguyên bảo sắc thật không có để ở trong lòng. Hắn biết, hứa đại tẩu là hắn mẹ ruột, cũng không sẽ cố ý hại hắn. Nhưng là hứa đại tẩu nào đó ngôn luận sắc sắc thật thật không đúng, hứa nguyên bảo phân biệt đến rõ ràng thị phi, tự nhiên sẽ không nguyện ý nhớ kỹ trong lòng. Đặc biệt là đề cập đến phúc bảo hòa lộc bảo trên người, hứa nguyên bảo càng kiên trì ý nghĩ của chính mình cùng ý niệm cũng càng nguyện ý nghe từ hứa đại ca dạy dô cùng rạn rò. Cho nên, cơ hội là theo bản năng, hứa Nguyên Bảo liền bắt đầu rời đi nổi lên đề tài.